từ trinh chờ người giật mình trong lòng có chút hãi nhiên nhìn xem đủ cương cái này mỗi ngày cười hì hì tề đại ca thế mà cùng ngọc su quân đi sau đoàn có liên hệ còn có thể luận bàn đọ xước đủ v ơ cười nói một cái tiểu ngũ uy hiếp không lớn đụng phải tiểu đội liền khó đánh m ộ t gió thử cười một tiếng không chút lưu tình chọc thùng hắn bị người đánh cho giống con chó đồng dạng ngay cả mệnh đều ném nửa cái còn liền khó đánh đủ v ơ h ơ một tiếng hiển nhiên bị nói chúng đau nhức điểm không có phản bác lý tính giải vây nói một tiểu đội ít nhất năm cái kim tiên hơn chín mươi cái chân tiên lại cực thiện chiến t r u n vốn tới đối phó đều là thái ớt cảnh giới tu sĩ cương tử đại ca có thể tại một tiểu đội trong chiến trận thoát thân vốn thật là khó lường sự tình mộc gió cười cười cũng thừa nhận điểm này từ trinh chờ người mắt trận chứng lên nhìn xem đủ cương lý thiếu quân bên người cái này cường tráng ôn hòa người hầu lại có thái ớt chiến lược lý ra đến tột cùng cóm dựa vào là cái nào đại tông môn đây tuyệt đối không phải một đại gia tộc có thể bồi dưỡng được chỉ có những cái kia tồn tại trăm ngàn vạn năm vọng tộc đại phái mới có thể bồi dưỡng được khủng bố như vậy tu sĩ mọi người ở đây đối lý ra kính sợ lại đề cao một cái cấp độ cùng ngọc su điện có liên hệ lại không sợ ngọc su điện thế lực khắp thiên hạ t ì m cũng sẽ không quá nhiều chỉ có giống sắt tần môn sở môn cựu nguyên phái la phủ phái chờ một chút mới có dạng này lực lượng tất cả mọi người âm thầm hạ quyết tâm muốn đem đoạn văn này chuyển về trong tộc để trong tộc trưởng mới biết đ ố i lý ra ước định muốn lần nữa sách cao một cái cấp bậc bắt đầu lý tín ở bên người nhắc nhở lý tính bọn người dừng lại lời nói bắt đầu chú ý trên bầu trời chiến đấu an dương quân đội mặt trào đón chính là sắt vũ hôi cứng loại này manh cầm lông vũ cực kỳ cứng cỏi đao kiếm bình thường khó thương là một loại y ê u lương đấu chiến không kỵ cùng lý g i a đại bảng b i ể n mỗi người một vẻ so đấu hay là không kỵ trên l ư n g tu sĩ chiến lược song phương cách xa nhau trăm dặm đại bàng b i ể n doanh lý g i a quân sĩ liền cùng nhau d i ơ cao chiến cung liên xạ ba mũi tên thuận tay treo hiếu chiến cung rút ra đ o à n m âu vung lên mà già d i ê n phần mình tế lên phi kiếm tay cầm t r ư ờ n g kích bắt đầu tăng tốc phi hành ba phẩy không không không con phi tiễn trước mắt xuất hiện tại sắt vũ hôi ưng chiến doanh trước người vừa cầm cung cải tên lưu gia quân sĩ biến sắc cũng không lo được xác kích ngưng thần tế ra phi kiếm bố trí tại phía trước chặn đánh cao tốc phi hành phi tiễn cùng sau đó đoàn mâu t ừ n g đạo kiếm quang xẹt qua chém về phía mang theo thê tiếng hét lớn phi tiễn hai mươi vạn người đều ngửa đầu nhìn chăm chú chiến trường bầu không khí nháy mắt bước lên lý gia quân quân sĩ đều mắt lộ ra vui sướng chờ đợi lấy địch nhân rơi xuống lưu gia quân bên kia lại tràn ngập lo lắng lý gia quân không kỵ chiến doanh xuất t r ư ớ c phát động công kích nói rõ lý gia quân thực lực muốn so lưu gia quân cao công kích khoảng cách khá xa cái này dù không phải trí mạng trích lệnh lại có thể lấy được tiên cơ chiếm cứ chiến trường ưu thế trên bầu trời sắt vũ hôi hưng b ư c lên tranh né kiếm quang xoay tròn t r ắ n kích tiếng kim loại va chạm cánh tấn công không khí ngột ngạt tâm thanh bị đoàn mâu phi t i ễ n đánh trúng tiếng t ê u thảm thiết gần như đồng thời xuất hiện ở trên không mười bảy cái lưu gia quân không kỵ quân sĩ bị đoàn mâu hoặc phi t i ễ n xuyên qua thân thể nửa người lật hạ l ư n g chim ưng một đầu cắm xuống dưới mười bảy con phi ưng một chiếc hai cánh đông nhiên hướng phía dưới đánh tới truy hướng chủ nhân rơi xuống phương hướng lưu gia quân còn thừa không kỵ nháy mắt liền bậy ngắn a y n g đội ngũ trận hình tế lên phi kiếm cùng nhau trước chỉ hướng về phía trước bay nào mà đến đại bàng biện không kỵ chiến doanh nên đón chương năm trăm bảy mươi hai chẳng lẽ hắn là ta học đường sư đ lý tính gật gật đầu hài lòng nói không sai an dương người hôi ưng không kỵ về lực thời gian không đủ một vòng này chiến quả hẳn là không kém lý tín h nhìn xem hai ngàn cái phi kiếm tại va chạm chém giết đâm tới trầm giọng nói an dương người trận liệt còn không có loạn thực lực không tệ an dương lưu ra sắc vũ phi ưng không kỵ doanh vừa mới giải quyết phi kiếm cùng đoàn mâu công kích từ xa tinh thần cao độ tập trung đối lý ra đại bảng biện không kỵ phi kiếm công kích bình thản tự nhiên không sợ ngang nhiên đụng tới nhưng dù sao vội vàng về lực phi kiếm thi triển phạm vi rõ ràng so ra kém lý ra đại bảng biện không kỵ song phương phi kiếm tại hai quân ở giữa đại quy mô dây dưa theo song phương càng bay càng gần đối sắc vũ phi ưng không k ỵ doanh càng ngày càng bất lợi phi kiếm giao chiến khí cơ ảnh hưởng lẫn nhau nếu như một phương quá mức tới gần phi kiếm khu giao chiến vực liền dễ dàng bị đối phương phi kiếm đột p h ò n g ám sát tất cả quân sĩ đều là luyện khí tu vi tế luyện một thanh phi kiếm đã đăng quý tuyệt ít có tế luyện kiện thứ hai p h á p bảo một khi không có cuốn lấy đối phương phi kiếm làm cho đối phương phi kiếm tới người chỉ dựa vào vũ khí trong tay rất khó bảo vệ tốt đối phương cao tốc phi kiếm toàn đông cho nên s á t vũ phi ưng không k ỵ doanh tốc độ phi lần h i ế nữa c h liệu mạng đề cao tốc độ phi hành nhưng mất đi tiên cơ tại người khác không có phạm sai lầm tình huống dưới là không thể nào chuyển trở về đợi cho song phương giao kích khu vực lý g i a đại bảng biện không kỵ đã tiến vào tốc độ nhanh nhất phi kiếm bị chủ nhân r a chỉ pháp lực nổi lên huỳnh quang cùng thân kiếm phía sau không kỵ hợp hai là một xét qua một đạo trôi chạy đường vòng cung tiến vào công kích q u ý đạo s á t vũ phi ưng không kỵ doanh vẫn như cũ không có thể đi vào nhập tốt nhất tần suất công kích tất cả mọi người cấp tốc ngưng tụ pháp lực phi kiếm tỏa hào quan g rực rỡ hoặc phòng thủ hoặc công kích theo cá nhân tâm tính quen thuộc không đồng nhất mà định ra、tốt. lý tính khen lý ra đại bảng biện không kỵ một mực chăm chú áp chế cái này sắt vũ hôi ưng không kỵ không có phạm một tia sai lầm một vòng này kết quả liền vẫn lấn ra không c h u n g buộc phát gần ngàn đoá trói lọi trùng sáng hơn một trăm cái không kỵ nháy mắt bị ngay cả người mang tọa kỵ chém thành hai đoạn máu tơi ư theo cao tốc lăn lộn thân thể bốn phía phút ra như ở trên bầu trời tràn ra hơn một trăm đoá tiên diễm đoá hoa màu đỏ chín cái lý tín mỗi chữ mỗi câu cắn răng hô lên song phương không kỵ vừa chạm vào tức cách phân biệt hướng về hai bên này lên phi kiếm quang mang đang yếu bớt tất cả mọi người nhìn về phía giao chiến vị trí trung ương một trăm hai mươi ba cái sắc vũ hôi hưng không kỵ bị tại chỗ chém giết chín cái l y ra đại bảng biển không k ỵ bị đối phương liều chết công kích có hiệu quả bỏ mình tại chỗ vạn thắng lý ra quân một bên vang lên trấn thiên tiếng hoan hô mười vạn quân sĩ cùng ống hầu quân tâm đại trấn nhìn về phía địch nhân ánh mắt đã mang theo nhìn xuống cảm giác r á p rưỡi an dương người một trăm hai mươi ba người mới đổi đi chúng ta chín người ngay cả lý t ĩ n h cũng không nghĩ ra có khổng lồ như vậy chiến tồn so lý ra đại bảng biển không k ỵ một kích phía dưới thế mà diệt sát đối phương một thành bốn chiến l ự c đã lấy được ưu thế thật lớn trận này không chiến xem ra là thắng định an dương quân trận trung ương lưu c h ấ n trên mặt âm trầm như nước gầm nhẹ nói đây chính là nam việt châu một cái cấp hai tổng binh chiến lược sao nước phủ giã chiến quân đoàn có thể một kích đánh chết chúng ta không k ỵ doanh một thành chiến lược sao quân tin tức chỗ phế vật đâu để cho bọn họ tới nhìn xem đây là cấp hai tổng binh có thể có thực lực sao bên người bốn mươi quan tướng cũng đều sắc mặt tái xanh xuất t r i n h lần này bắt đầu như thế bất lợi để bọn hắn những n à y an dương châu tiêu binh hãn tướng trên mặt không ánh sáng bọn hắn cũng không phải là phổ thông tổng binh binh tướng mà là lưu gia trải qua thời gian dài huấn luyện át c h ù bài một trong quân đội như vậy số lượng không cao hơn hai trăm vạn bị lưu gia phân biệt giấu ở an dương châu các phủ huyện cấp hai cấp ba tổng trong binh doanh là lưu gia h uy áp an dương châu lực lượng lần này bị điều ra đánh chính là uy hiếp nam việt châu thế lực khắp nơi bản tính dựa theo lưu gia quân tin tức chỗ cho ra tình báo nam việt quốc mấy cái một cấp tổng binh quân đội thực lực đều rất bình thường thậm chí tại cả nước hơn một trăm cái một cấp tổng binh bên trong đều xem như xếp hạng tương đối dựa vào sau mà lý gia trở thành một cấp tổng binh thời gian ngắn nhất theo đạo lý đ ế nói thực lực hẳn là kém nhất cho nên an dương lưu gia không có chút nào đem lý gia cùng nam việt châu binh tướng để vào mắt phái ra hai mươi vạn binh tướng liền chuẩn bị xuyên châu quá phủi băng rừng vượt biển muốn đi mấy chục tỷ dặm bên ngoài trần đường quan bắt lý tĩnh nhưng làm sao biết một cái nho nhỏ dương vũ quan ở vào bọn hắn lưu ra dưới mí mắt mấy chục vạn năm cấp hai tổng binh thế mà d ừ n g dưng rút bọn hắn một bàn tay để bọn hắn từng cái trên mặt nóng bỏng ngực kìm nén một cấu ngọt ngạt phiền muộn đến sắp nổ quân chính không thể tiếp tục như vậy để mặt đất các h i n h đệ hoạt động một chút lưu c h ấ n bên người một người trung niên nhẹ dọc nhắc nhở lưu trấn hư một tiếng bộ dạng này xuống dưới s á t vũ hôi ưng không kỵ sớm muộn sẽ bị đối phương chém giết hầu như không còn cái này mười vạn người đại quân sĩ khí tất nhiên đánh mất hơn phân nửa tại cùng dương vũ quân giao chiến nhưng liền có chút treo để không kỵ doanh lui lại hạ thấp độ cao đừng tìm đối phương l i ề u mạng giữ lại thực lực phái ra bốn cái du l i ệ h danh o thử một chút dương vũ quân trận chiến dưới mặt đất danh o thực lực như thế nào trung nhiên nhân lĩnh mệnh đem mệnh lệnh truyền đến xuống dưới bốn ngàn xích vĩ lang chạy chậm đến ra đại quân trận liệt không ngừng phân tán tụ hợp tại an dương mười vạn đại quân phía trước ba trăm dặm chỗ tạo thành từng cái nhỏ quân trận bốn ngàn người quân sĩ tay cầm các loại vũ khí lạnh lùng nhìn xem đối diện mười vạn dương vũ quan đại quân tựa hồ cũng không nhận được không chiến thất bại ảnh hưởng sắt vũ hôi ưng không k ỵ doanh cũng nhận được mệnh lệnh nhao nhao tản ra trận hình hướng về phương tây quay lại lý ra đại bảng biện không k ỵ một tiểu đội một tiểu đội tại chiến trường trên không xoay quanh hoàn toàn chiếm cứ chiến trường thượng không đôi túi hướng không trung cùng bốn phía sắt vũ hôi ưng cũng không để ý tới để phía dưới nhìn mười vạn an dương quân tâm bên trong càng cảm giác khó chịu lý tính cười ha ha khai chiến bước thứ hai du liệp chèm giết thăm dò đối phương chủ doanh thực lực ha, ha. đối ha ha, p đấu, đấu h cũng không t ư phải nói binh thư viết có sai dù sao mỗi một vốn binh thư đều là y theo tiền nhân thành công trận điển hình biến soạn là thành công kinh nghiệm kết tinh nhưng tất cả mọi người là mang lão binh tướng quan dù cho chân chính đại chiến không có kinh lịch bao nhiêu Cũng bởi i binh ế t thường vô vì lý ra bên này hiện tại cũng không cầu thắng vừa đến l u y ệ n binh thứ hai kéo dài thời gian chỉ cần vững vàng không cầu công lao chỉ cầu không thất bại cho nên lý tính trò đùa nói dựa theo binh thư đến đánh chỉ cần không lộ ra đại phá phun an dương người liền không có biện pháp gì cái này mặc dù xem ra tương đối đẩn nhưng là một cái không sai biện pháp nhưng an dương lưu ra chiến lược khác biệt nha bọn hắn là muốn xâm nhập nam việt châu đi giao hấn trần đường quan lý ra chính là muốn tốc thắng đánh ra lưu ra huy phong để nam việt châu từng cái quân đầu kiềng kỵ nhà hắn thực lực tiến tới không dám làm liên quan lưu ra hành động quân sự làm sao có thể ở chỗ này quan tri địa ở lâu biện pháp tốt nhất chính là đem dương vũ quan dẫn dụ ra mười tám loại vũ khí cùng lên bất kể hắn là cái gì binh thư chiến pháp t h i ế u dụng đồng loạt móc ra đánh một trận kết thúc mới là an dương quân tốt nhất chiến thuật chiến pháp nhưng giờ phút này thế mà y theo binh thư bắt đầu du liệp d ò n d o n h khó trách lý thiếu quân cười xưng ơ đối phương là cùng đường sư đệ lý tính cười nói đi an bài đi tứ doanh liền tứ doanh chúng ta không chiếm tiện nghi cũng không mất mắt gì hảo hảo cùng sư đệ luận bàn một chút ân vẫn là câu nói kia đánh bại là được không được truy kích điều hành quan lý tín mỉm cười nói cái này cùng huấn luyện cũng kém không nhiều các tiểu tử một chút khẩn trương chỉ sợ đã sớm tiêu tán phải sạch sẽ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chương năm trăm bảy mươi ba đánh giáp la cả bốn ngàn quân sĩ thân mang màu đỏ giáp ra đều cầm binh khí điều khiển lấy báo đen chạy chậm đến ra trật liệt chậm rãi t ă n g h ẳ n r a năm cái một đám tương hô sen vào nhau sắp xếp chỉ trong chốc lát liền dọn xong trận hình một tiếng thanh thúy kêu to vang lên tám trăm cái tiểu ngũ chậm chạy như bóng t ố i xâm nhập rừng cây hướng về phía trước lan tràn hồng hoang thiên địa phát triển đến nay thảm thực vật cao độ đang không ngừng giảm xuống hình thể to lớn dã thú cũng càng ngày càng ít loại kia hàng trăm hàng ngàn trượng cự thú đã tung tích khó tìm một cao hai trượng thức ăn chay động vật thành chủ lưu tương ứng điệu n thịt manh thú thân cao cũng đang hạ xuống quần cư báo đen cùng xích vĩ lang chính là thương đông quốc hữu tên thợ săn bị nhân tộc bắt được bồi dưỡng thành một loại ưu tú tọa kỵ linh hoạt nhanh chóng hung hãn lại đều cực thiện tận tàng bất quá xích vĩ lang đồng dạng tại bình nguyên địa khu hoạt động báo đen thì sinh hoạt tại sơn lâm song phương cực ít kết giao dù cho đụng phải cũng lẫn nhau k i ế n kỵ lẫn nhau cảnh cáo một phen liền sẽ lui lại bình thường sẽ không dễ dàng phát sinh xung đột nhưng giờ phút này tại nhân tộc điều khiển hai loại cỡ nhỏ m á n h thú liền muốn mánh liệt va chạm c h é m giết phổ thông nhân tộc bởi vì hình thể quan hệ sử dụng tọa kỵ cũng sẽ không quá lớn năm sáu thước phù hợp vượt qua một trượng liền có chút không tiện dù sao một cái bình thường quân sĩ sử dụng binh khí dài cũng chính là dài hai ba trượng nếu như tọa kỵ hình thể quá lớn binh khí đều khó mà với tới đ ị c h nhân cái này liền có chút buồn cười nhưng theo tu vi tăng trưởng nhân tộc vũ khí sát thương khoảng cách nhanh t r o n g kéo dài ngồi đối diện c ư ớ i hình thể yêu cầu liền nới lỏng chú ý tọa kỵ tốc độ phòng ngự năng lực tiến công thông minh trình độ v v bất quá những này không phải trên chiến trường đại bộ phận quân sĩ có khả năng xa xỉ nghĩ bọn hắn tuyệt đại bộ phận là luyện khí cảnh giới phi kiếm không thể bằng xa cũng không thể thời gian dài sử dụng thích hợp nhất lại có thể thời gian dài bạn tùy bọn hắn chèm giết hay là trong tay giải binh khí ngắn cho nên mọi người t o a kỵ thân cao cơ hồ đều tại trong vòng một t r ư ợ n g mà vì thu hoạch được linh mất tính song phương du l i ệ p doanh sử dụng đều là cao năm sáu thước dài hơn một t r ư ợ n g cỡ nhỏ manh thú thưa thất rừng cây dù thấp b é nhưng đối xích vĩ lang cùng báo đen đến nói vẫn như c ũ là đủ để che giấu thân dấu vết nhưng giờ phút này song phương đều không có mượn nhờ rừng cây ý tứ tốc độ tiến lên càng lúc càng nhanh rất nhanh liền càng quá ngàn giảm g bắt đầu gia tăng tốc độ báo đen du liệt doanh thân mang màu đỏ g á p ra vận động lúc như một mảnh bóng đen mang theo điểm, điểm hưởng quang xích vĩ lang quân sĩ toàn thân h ấ p giáp t ỏ a hạ thân sói đen hạt duy đuôi sói tơi ư như máu cũng là s á m đen trong bóng tối mang theo điểm điểm hưởng v a n g nơi xa nhìn lại hai con quân đội lại cực kỳ tương tự song phương nhanh chóng tiếp cận đến một trăm l i n dặm chỗ báo đen du liệt doanh quân sĩ cùng đỏ con cá săn doanh quân sĩ không hẹn mà cùng vươn người đứng dậy cấp tốc bắn ra trong tay vũ tiễn song phương cắt một vạn hai ngàn chi vũ tiễn như một đạo hát ảnh nháy mắt che lấp bầu trời như thiểm điện hướng đối phương đánh tới đầy trời vũ tiễn từ trong rừng ở giữa rơi xuống từ nhánh cây nha ở giữa rơi xuống vừa vặn rơi vào song phương du liệt doanh hành Kinh du liệt quân sĩ sớm đã cất kỹ cung tiễn lấy ra giải binh khí ngắn ngưng thần chú ý bầu trời cấp tốc chìm xuống nhanh đến mức không thấy tăm hơi phi tiễn hoặc cải biến tọa kỹ tốc độ hoặc chết đi hành kinh lộ tuyến tránh né phi tiễn công kích nhưng tất cả quân sĩ cũng không dám thả chậm tốc độ mấy chục dặm chớp mắt đã áp sát một khi tốc độ trở nên chậm liền sẽ tiến vào nhiều cái quân địch tiểu ngũ ánh mắt liên tiếp không ngừng công kích liền muốn tới người một người là vô luận như thế nào cũng không tiếp nổi nhiều cái tiểu ngũ liên tục công kích chỉ có cao tốc vận động không ngừng biến nào vị trí mới sẽ không bị địch nhân tập kích mới cơ hội tại bên trong chiến trường này còn sống sót lý tính có chút nhữ mày nói xích vĩ lang du liệp danh o thực lực không tệ an dương lưu ra quả nhiên không hổ là trăm vạn năm danh gia vọng tộc uy áp an, an dương quân đội như vậy chiến lược so với dã chiến quân đoàn cũng không kém mấy chục cái lý gia quan tướng đều gật gật đầu trên mặt vẻ mặt kiêu ngạo bớt phóng túng đi một chút lý gia đã có trí tại thương đông nước đối thương đông nước cường h ã n nhất quân đội thực lực tự nhiên cực kỳ chú ý hai mươi sáu con dã chiến quân đoàn phân biệt nắm giữ tại quốc chủ thăng gia cùng sáu cái trưởng lao gia tộc tri thủ quốc chủ thang ra trực tiếp trưởng khống tám con quân đoàn sáu đại trưởng lão gia tộc thì các trưởng khống ba con quân đoàn cho nên thương đông nước quốc chủ đối với các trưởng lão cũng không có lấy được ưu thế tuyệt đối bảy đại gia tộc tương hỗ chế hành nhưng lại làm theo ý mình cùng một chỗ giữ gìn cái này thương đông nước thống trị túc chữ châu cùng tế thanh châu đại loạn toàn bộ châu phủ đều đánh ra chó đầu hóc đến nhưng là thương đô nước phủ vẫn không có xuất gia tích cực cách đối phó cũng là bởi vì dạng này bình loạn hao phí cực lớn lại sẽ đối giã chiến quân đoàn mang đến nhất định chiến tổn ai cũng không muốn làm cái này hoàn đại đầu lợi ích không có vạch phân rõ ràng các nhà đầu tiên cố lấy chính là bảo tồn gia tộc mình thực lực dù sao thiên hạ này dung chuyển s u thế càng ngày càng rõ ràng gia tộc mình nhiều giữ lại một phần quân lực tại sao này dung chuyển bên trong liền nhiều một phần sống sót năng lực lý gia tích cực thu mua giã chiến quân đoàn quan tướng đối thương đông nước giã chiến quân đoàn thực lực cực kỳ thấu hiểu cho nên những này huấn luyện nhiều năm quan tướng biết mình thuộc hạ quân lữ thực lực cũng không so nước phủ giã chiến quân đoàn kém chậm g ã i đôi những châu phủ khác quân đội đặc biệt là các cấp tổng binh lệ thuộc trực tiếp địa phương quân đội sinh ra một loại cảm giác ưu việt nhưng giờ phút này chân chính trận chiến dưới mặt đất cùng một chỗ mới phát hiện có thể tại sống sót trăm vạn năm gia tộc thực tế là không có một nhà là đơn giản an dương lưu ra dù tại an dương làm mưa làm gió nhưng ở toàn bộ thương đông nước cũng thuộc về không đáng chú ý tồn tại tại nhất lưu trong gia tộc cũng chỉ là trung hạ du tồn tại nhưng giờ phút này phái ra một con quân nhiệm trợ lại có lý d a chủ lực quân đoàn chiến lược tất cả lý ra của tướng n g á y mắt đều bày ngay ngắn thái độ của mình địch nhân không yếu mình cùng thuộc hạ quân đội càng là không kém nhưng muốn lấy được thắng lợi lại là muốn tỉ mỉ chuẩn bị chú ý cẩn thận trong chiến trường ở giữa xô、so、xô -so xoạt -so xoạt rất nhỏ chạy âm thanh nháy mắt bị cấp tốc thê lương binh khí tiếng xé gió thay thế cây cối ầm vang đổ xuống giơ lên đẩy trời cho bụi vô số bóng đen ở trên mặt đất xoay quanh t o á n l o ạ n trường kích huy động thiết truy đập lên ở giữa bên trong bay kiếm vút qua lưới dao hàn quang lưu động đại truy nện gõ tiếng vang trầm trầm quân sĩ trước khi chết tiêu thảm thê lương sói chu bá minh tràn ngập cái này toàn bộ chiến trường tất cả du liệp quân sĩ đều tại cao tốc vận động bị đánh chúng rơi xuống đất cơ hồ không có khả năng lại nhảy lên tọa kỵ trên lưng vết thương nhẹ vội vàng sao động vừa đ cao tốc xẹt qua địch nhân phi kiếm liền cắt đi qua cẩn thận cẩn thận nằm dạp trên mặt đất cùng tọa kỵ cùng một chỗ chuyển đến chỗ trúng chỗ tránh đi địch nhân chú ý mượn nhờ địa hình tạm thời còn có thể giữ được tính mạng d ù l i ệ p doanh cũng sẽ không trực tiếp va chạm dưới người bọn họ tọa kỵ đều là hạng nhẹ manh thú đục vào phổ thông thức ăn chay ra thú cũng không phải mắt nổi đỏm ồ đủ gây sương gãy bọn hắn bình thường là tại địch bên người thân xoay quanh x ư rách, mỗi lần kéo xuống con mồi trên thân một ngụm máu thịt không ngừng cho con mồi lấy máu các thứ con mồi tình trạng kiệt x c mới cùng nhau tiến lên tách r báo đen quân sĩ cùng xích vi lang quân sĩ cấp tốc chạy vội tại đối phương bên người đã muốn ngưng thần phòng ngự công kích của đối phương cũng muốn tùy thời tìm tìm sơ hở của đối phương song phương thiếp phải gần như thế chỉ có tìm tới cơ hội nhất định là nhất kích tất sát hai quân trung ương hai dặm địa giới vô số cây cối bay múa bụi đất tăng lên du liệp doanh bọn tương hô hiểm hộ sung kích chém giết ngươi cắn ở cái đuôi của ta ta đánh thẳng vào h à n cánh tám người hôn chiến với nhau tương hô xoay quanh sung kích mấy lần tám ngàn du liệp quân sĩ vận động phương hướng chậm dại hướng tới nhất trí dọc theo giống nhau phương hướng phi nước đại từng cái tiểu ngũ thân thể chung quanh tựa hồ cũng tồn tại địch nhân song phương tám con du l ệ p danh chậm rãi hôn tạp cùng một chỗ bắt đầu đánh giáp lá cả chương năm trăm bảy mươi bốn thân công báo sự nghiệp lại nói thân công báo đi theo triệu công minh xuôi nam tuần sắt trong hồng hoang nam bộ trư quốc cùng t i ệ t giáo trư đại phái tận tâm tận lực hầu hạ tại triệu công minh tả h ư u vương trà đổ nước nên đón mang đến kiến thức vô số t i ệ t giáo anh hảo cũng vì t i ệ t giáo thế lực cường thịnh thật sâu tin phục mười năm như một ngày không nôn nóng không nhộn trí không tự ti không tiêu căng đối đãi người như do xuân hữu hữu quản lý thân à i vụ p ly k công báo đi theo triệu công minh bên người một mươi năm sớm đã hiểu rõ triệu công minh nam tuần ý đồ mưa dầm thấm đất đối toàn bộ hồng hoàng đại thế rõ như lòng bàn tay càng la kích phát trong ngực hùng tâm trang trí năm đó không có gì cả liên quyết định muốn tới hồng hoàng tây nam sông sáo bây giờ là cao quý hồng h o a n g danh môn đại phái la phủ phái ký danh đệ tử cất bước cao ba năm cái lượng cấp làm sao không có thể làm một sự nghiệp lấy lửng triệu công minh dù không có nói rõ nhưng là thân công báo biết mình muốn làm gì thân công báo cung cung kính kính tiễn biệt triệu công minh một nhóm đợi triệu công minh linh chu chui vào hư không mới quay đầu hướng sau lưng hai người thi lễ như thế liền phiền nhớ hai vị sư huynh thạch dũng cùng thạch mãnh nhìn lẫn nhau một cái hoàn lễ nói đã tuân lệnh đi theo sư đ ệ sư đ ệ không cần phải k h á c h khí có việc cứ việc sai sự hai người bọn hắn là la phủ phái đệ tử chuyên tu luyện thể đ ấ u chiến kim tiên tu vi là triệu công minh thấy thân công báo thiên tiên tu vi thực lực thật lá thấp cố ý phái ra trợ lực thân công báo liên tục k h o á t tay thành thần nói hai vị sư m i n h lão sư nói phải k h á c h khí nhưng sư đệ lại không thể tôn ti không phần hai vị sư m i n h sớm sư đệ trăm vạn năm nhập môn sư đệ như thế nào dám sai sự hai vị sư m i n h lão sư bày ra việc học đều là lớn mạnh la phủ lớn mạnh tiện giáo chúng ta sư huynh đệ đồng tâm hiệp lực cộng đồng đem nó làm tốt cũng không ngổn công lão sư một phen tài bồi không cô phụ sư môn kỳ vọng thạch dũng cười cười nói sư đệ ngực ó thao lược phải tổ sư ra coi trọng ủy thác trách nhiệm ta đám huynh đệ tuy là tên lỗ mãng nhưng cũng biết n ặ n nhẹ nhất định hiệp trợ sư đệ làm việc động não sự tình huynh đệ chúng ta không am hiểu nhưng là muốn nói đ ộ n g thủ hh t á huynh đệ ta không sợ bất luận kẻ nào nhất định bảo đảm sư đệ an toàn không lo thân công báo mừng thầm trong lòng vung tay lên phóng khoáng cười nói như thế sư đệ ta cái này gần hai trăm cân liền giao cho hai vị sư huynh thạch dũng cùng thạch mãnh cười ha ha liên tục nói không có vấn đề bị người tín nhiệm cũng có một loại thỏa mãn cảm giác hai người đối thân công báo nháy mắt liền sinh ra một tia hảo cảm ba người tuyển định phương hướng hướng về toàn an quốc nước phủ chậm dãi bay đi la phủ sơn chỗ hồng hoang nam bộ c á thêm nữa thân công báo kiến thức rộng rãi ngôn ngữ khôi hải thiên nam địa bắc tin tức hạ bút thành văn cũng để hai cái chuyên chú thanh tu khổ luyện ít có rời núi kim tiên rất là kính nghệ còn chưa tới toàn an quốc phủ an đều hai người liền cùng thân công báo tốt như kết giao trăm vạn năm hảo hữu đồng dạng xa xa nhìn thấy an đều ba người ở trên không trung ngừng lại an đều chỗ toàn an quốc trung tâm phương viên ba dặm đường đi tung hoành cao lầu san sát lại trong thành hồ nhỏ vô số từ xa nhìn lại dường như vô số lam bảo thạch tô điểm tại pha tạp hoa mỹ vải màn bên trong có loại kỳ lạ m ỹ lực thân công báo lẳng lặng nhìn trong chốc lát nơi xa an đều cảnh tượng cái này chính là mình mục tiêu thứ nhất chỉ có chinh phục nơi này mới có tư cách nhất định đi tranh đấu mục tiêu kế tiếp toàn an quốc nam bắc tung hoành năm trăm l c bên trong bốn mươi châu đều có mọi người cự tộc nhưng thực lực mạnh nhất hay là an đều mấy chục đợi tộc q u ố chúng c ủ cùng bắt đại trưởng lao gia tộc không tính, còn có hơn 30 thực lực mạnh mẽ gia tộc, mọi nhà đều có chấn tộc, c trưởng không tính, hơn mạnh nhà bạn nằm ngật đứng không ngã. gia gia bắt thái ớt trăm đại đều mọi lao h mẽ mấy mấy ta muốn tại toàn an quốc đứng vững g ó p chân biện pháp tốt nhất chính là có thể được đến cái này mấy chục cái gia tộc một trong che chở tại bọn hắn dưới cánh chim âm thầm phát triển thế lực mà đối đại thời cuộc như không cách nào đạt được những gia tộc này thí nghiệm kém một bậc lựa chọn chính là thêm nhập phía dưới các châu quân đầu gia tộc bên ngoài nhưng là hạnh tâm chính là muốn nắm giữ một đội quân đây là chúng ta chỗ có sự nghiệp cơ sở Hai vị ca ca. các người đối quân lữ huấn luyện cùng tác chiến nhưng có nghiên cứu thạch dũng gật đầu nói chúng ta tại ngọc su điện bố trí tại phương nam trong quân đoàn pha trộn qua vài vạn và năm huấn luyện thiên tiên trở lên trận pháp chiến thuật ngược lại là biết quá tường tận nhưng là tiên đạo trở xuống huấn luyện cùng tác chiến nhưng vẫn là cần nghiên cứu thêm một chút thạch manh nói bổ sung cũng sẽ không quá khó đến lúc đó xem một lần nước phủ các quân thao luyện cùng tác chiến điều lệ nhìn mấy lần những n à y quân đội tác chiến quá trình hẳn là có thể hình thành chính chúng ta tác chiến cùng huấn luyện mạnh suy nghĩ thân công báo ồ một tiếng nói thạch manh ca ca đối cái này có nghiên cứu thạch dũng cười nói ngươi đừng nhìn thạch mạnh không thích ngôn ngữ đối tác chiến cùng huấn luyện lại là cao thủ tại trong quân đoàn quy hoạch chỗ hôn qua không thiếu thời gian những n à y tu sĩ cấp thấp tác chiến tự nhiên không đáng kể đợi ngươi thành lập tiên đạo quân đội mới có thể chân chính dùng tới được thạch đột nhiên bản thật lĩnh thân công báo đại hỷ ha ha cười nói thật sự là trời cũng giúp ta thạch dũng ca ca dũng manh vô song phá trận vô địch thạch manh ca ca bài binh bố trận chiến trận vô song nho nhỏ toàn á quốc còn không phải dễ như chở bàn tay thạch dũng cùng thạch mạnh rủ sao ra mặt con mỏng liên tục k h á t tay k i ê m tốn nói không dám không dám ánh m ắ thạch bên trong loại lại có c k í động quan mang. t h Dũng n ó i n h ư là đã đến ăn đều, ăn uy cũng ủ đủ. liền lập là liền là phải người thiếu gọi về nhất định phải lập nên, chúng huynh chúng xưng quân, thẳng huynh đệ chúng ta danh hầu, hồ Thạch ta ta ta tự đệ đệ đệ đệ đệ sau, sư sư sư vì d gật gật đầu hành động lần này đã thân công báo làm chủ hai người bọn hắn chỉ hiệp trợ hộ vệ thân công báo ở trước mặt người ngoài lại là muốn dựng nên lên thân công báo uy tín thân công báo nghĩ nghĩ nghĩ hướng hai người lần nữa thi lễ nói như thế bị khuất hai vị ca ca thạch dung cùng thạch minh cười nói hẳn là thiếu quân hiện khi tiến vào ă n đều lại muốn thế nào làm việc thân công báo thẳng lưng hai mắt sáng ngời có thần mắt nhìn phía trước lơn tiếng nói chuyện thứ nhất chính là tìm nhà rượu ngon lâu hảo hảo cùng hai vị người hầu u ố n g một chén thạch dung cùng thạch máy nhìn nhau cười một tiếng nói cố mong muốn mà ba người một t r ư ớ c hai về sau hướng về an cũng bay đi tiến an đô thành thân công báo quan sát tỉ mỉ hắn đôi các loại lâu vũ kiến trúc rất tinh tưởng khác biệt lâu vũ công năng khác nhau quen thuộc người từ lâu vũ ngoại hình liền có thể thấy được một hay thân công báo ba người mời đến tốt nhất tìm một cái đại tự lâu tại đại đường dùng cơm thuận tiện nghe một chút khách uống rượu các loại chủ đề hiểu rõ nơi đó thời sự ăn ở những vấn đề này linh đều cùng ăn đều tuy có cấp độ bên trên khác nhau nhưng là bản chất hay là đồng dạng thân công báo phi hành mấy trăm g i ả m đối an đô thành ngành nghề cách cục liền có hiểu biết thân công báo thả chậm tốc độ b ố n phía nhìn xem lướt qua những cái tia khí độ bất phẳng lỗ mũi ngựa phải cao cao đại gia tử đệ ánh mắt ngưng lại thấy một đầu người quan tinh xảo phục sức đơn giản mặt mang hy cùng ý cười thần sắc cung dung không vội tay á o bồng bền một bộ tiêu giao thái độ tốt không được tự nhiên thân công báo quay đầu bàn giao thạch dũng hai người một tiếng sửa sang một chút y quan trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười nhấc chân hướng người kia bước đi cao giọng nói đạo hữu xin dừng bước t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi năm chúng ta những gia tộc này đã bị ném bỏ văn trọng nghe được c h à o hỏi nhìn sang trong lòng t h ầ m khen tốt một cái tiên phong đạo cốt thân công báo cóng thẳng vai bình hai mắt có thần thần s ắ c ôn hòa khí chất giảo d nhìn một cái khiến người như do xuân hữu hữu tuyệt đối là có đạo chân tiên văn trọng vốn không sự tình khó được thấy nhân vật như vậy cố ý kết giao chắp tay nói đạo hưu thế nhưng là chào hỏi vốn đạo thân công báo chắp tay thi lễ hòa thanh nói chính là vốn đạo mạnh đ ẳ n g nước thân công báo vừa đến a n đều chưa quen cuộc sống nơi đây đang muốn kết giao an đều người phong lưu liền gặp đạo hưu thần t h à n h khí sảng tính tình cao nhã trong lòng bội phục cho nên chào hỏi xin thứ cho tội đ ư ờ n g đ ộ t hồng hoang không có n g ử a cái dám mà nói nhưng lời hữu í c h vẫn như cũng ư ờ i người thích nghe cho dù văn trọng tự cho là thoải mái trí tồn cao xa cũng cảm thấy lời ấy nghe được cười ha hả nói vốn đạo văn trọng gặp qua thân công báo đạo hữu thân công báo mỉm cười nói văn trọng đạo hữu gặp nhau chính là hữu duyên không bằng chọn một từ lâu một vừa thưởng thức an đều v ậ t hoa thiên bảo cảnh trí phong lưu một bên tán phiếm luận đạo chẳng phải sung sướng văn trọng cười to đưa tay hư dẫn nói đạo hữu thật hăng hái văn trọng mong muốn hay mời mời tới bên này văn trọng dẫn ba người hướng bắc bên cạnh bay đi nói ra đạo hữu vào nam ra bắc nghĩ đến triều dương lâu dạng này cự lâu cao ốc đi vào nhiều đi tới ăn đều lại là muốn tới lâm a n lâu ngồi một chút thân công báo cao hưng nói như thế rất tốt vừa vận nhấm nháp an đều mỹ thực mỗi tòa thành thị đều có riêng phần mình đặc sắc nghe xong cái này lâm ăn lâu t r ì danh hẳn là kinh doanh ăn đều bản địa sản vật tại cái khác quốc gia lại là chưa từng nghe nói văn trọng cười to nói định sẽ không để cho đạo h ư u thất vọng lâm ăn ôm vào bên ngoài dù thanh danh không đẹp nhưng là nhất có thể đại biểu ăn đều thức ăn ngon từ lâu kinh doanh thời gian vượt qua ba trăm vạn năm ăn đều tinh hoa tận áp suất tại đây mặt đất người đi đường như dệt đối không bên trong phi hành người không cảm thấy kinh ngạc tiên đạo người dù tại sinh mệnh cấp độ bên trên vượt xa phổ thông dân tộc nhưng tại mặt tâm linh vẫn như cũ xem phổ thông dân tộc vì đồng tộc cũng không tiên phản có khác càng đi b ắ c đi mặt đường cửa hàng chậm rãi b i ế n ít văn trọng nói thành bắc là nước phủ các cơ cấu chỗ cấm chỉ ồn ào náo động cho nên thương nhân đều tại nam thành lâm a n lâu là duy nhất ở đây kiến trúc cao ốc ấy thân công báo đạo hữu đây chính là lâm a n lâu thân công báo nhìn lại chỉ thấy một tòa trăm trượng cao ốc đứng ở một bên hồ hòn đá nhỏ núi đỉnh núi lâu thể khiết b ạ c h vô hà hình dạng và cấu tạo ngắn gọn tại nước xanh trời xanh ở giữa như là trong sáng tiên hạt hơn người thân công báo khen tốt một cái lâm ăn lâu khí chất thoát tục quả nhiên bất、phàm. bình thường cao ú c cực ít có sử dụng màu trắng lâu mặt chỉ vì cao ú c dưới chân bốn phía phần lớn là cây xanh rừng tây cùng màu trắng không cân đối nhưng lâu này xây ở trên núi đá lại là ở bên hồ sóng biết như gương một tẩy không đụi trắng l o á n cao ú c tại cái này chỉnh tề trên núi đá một lợm mặt hồ cùng bầu trời bị cao ú c nối liền cùng một chỗ toàn bộ thiên địa một mảnh trong vắt không rảnh văn trọng rất hài lòng thân công báo phản ứng bốn người tại cao ú c lầu hai mươi mốt ban công rơi xuống sớm có tư khách cười nhẹ nhàng đón nói gặp qua nghe thiếu quân gặp qua ba vị quý khách văn trọng gật đầu nói án lấy các ngươi chiêu bài đồ ăn đưa tới diệu liền lên lâm giang tiến l ư ỡ n g lại quay đầu hư dẫn nói đạo hữu mời bên này đi dẫn thân công báo ba người đến một chỗ lâm hồ nhã thất b á c vọng nước phủ túc hạ sóng biết mê mang trời trong gió nhẹ khiến người say mê thân công báo nói như thế cảnh trí sắp thực say lòng người ta chu du liệt quốc bốn trăm có ba lại tại linh đều pha trộn ngàn năm cũng chưa từng thấy qua như thế lịch sự tao nhã chi lâu văn trọng nghe nói lớn làm kiêu ngạo chào hỏi thân công báo bọn người ngồi xuống lại phân hai bản thạch dũng cùng thạch mánh khác mở một bản mình l a y hoay nước trà văn trọng một bên pha linh trà một bên hướng thân công báo thỉnh giáo các quốc gia kiến thức thân công báo chọn một chút đều có đặc sắc nói các nơi đ i ể n cố hạ bút thành văn ngự a khí thư giãn nhanh chậm tinh tế một phen du lịch giới thiệu so thuyết thư tiên sinh giảng còn đặc sắc để văn trọng đội phục không thôi t i ể u lâu thị nữ đem món ngon rượu ngon đưa lên văn trọng một bên mời rượu một bên giới thiệu các loại thức ăn lai lịch nhưng cũng đặc sắc xuất hiện hai người cùng chung trí hướng từ ban ngày một mực hết tới đêm khuya trang sáng n ô lên cao quần tinh nhẩn lui văn trọng đã có một chút say hùn đưa tay nâng thanh lành ánh sáng màu bạc đột nhiên có chút thương cảm, nói, dạng này bình tĩnh tưởng hòa thời gian đã không nhiều thân công báo giật mình tiếp lời nói nghe huynh nơi nào lời ấy văn trọng nghiêng nghiêng dựa vào cái bàn bên trên nhìn thân công báo một chút khẽ cười nói thân huynh thất khiếu linh l u n g nghĩ đến trong lòng sớm có phương án suy tính làm gì xuất lời dò xét cũng không đợi thân công báo trả lời thở dài toàn an quốc nhìn như bình tĩnh thực chất cũng đã sóng ngầm mãnh liệt thế cục ngày càng khẩn trương không được bao lâu một trận đại loạn liền muốn tới thân công báo nói nghe huynh gia tộc thế lực không yếu bảo vệ chặt gia tộc căn bản ngồi xem hắn vân khởi mây rơi nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước t i ế c d i ệ u ở giữa văn trọng giới thiệu mình gia tộc văn gia là an đều hơn ba mươi thế gia đại tộc một trong tại an đều nước phủ cũng coi là thâm căn cố đế gia tộc trưởng bối lâu dài đảm nhiệm bộ chính các chính chức vụ xem như toàn an quốc cổ xưa nhất thế gia đại tộc nhưng cùng toàn an quốc trưởng lão quyền lực thế địa vị vẫn như cũ có cực kỳ tranh l ệ n h cực lớn văn trọng thuộc về gia tộc bản g chi thiên tư bất phàm phải đến gia tộc tài nguyên cũng không ít tuy vô pháp giống gia tộc đích hệ từ đệ đồng dạng đến thời gian có thể đi cạnh tranh nước phủ bộ chính các chính chức vụ nhưng như tìm kiếm ngoại phóng một cái phủ chính lại là có thể dự tính. cái chính có lại phủ là dự văn trọng k khoát khoát h、so、gật khoát đầu, người, người đầu nói toàn an quốc cũng thế các gia tộc đều sớm đã có vào tuyển nhận nhân tài xúc dưỡng quân đội các châu quân đầu ngao ngoe muốn động châu phủ báo nguy chi thư nhồi vào các bộ chính trưởng lão cùng quốc chủ trên bản thân công báo nói k i a nước phủ xử lý như thế nào văn trọng hư một tiếng giọng nói vô cùng nó bi quan thất vọng nói châu phủ như thế nước phủ cũng không ngoại lệ tâng hô từ chối thật lâu không cách nào hình thành hữu hiệu đối sách khiến các châu phủ sĩ quan càng thêm không kiêng nể gì cả đại loạn không x a vậy thân công báo an ủi các nước phủ chư trưởng lão hiệp thương nhất trí có lẽ thế cục sẽ có chuyển biến tốt đẹp văn trọng thử cười một tiếng nói thân minh là không rõ ràng ăn đều tình trạng những trưởng lão này cùng quốc chủ là không thể nào hiệp thương nhất trí thân công báo ồ một tiếng hỏi vì sao như thế Giã giữ trong không khống chiến có chế hắn, hắn thể quân đoàn nắm giữ trong tay bọn hắn, bọn náo hắn đậu. sao làm mặt, tay ra văn trọng nói, tất cả gia tộc đều không thỏa mãn hiện trạng, gia tất tộc thỏa cả đều lơ i ề lễnh i ngày này nói công chỉ cái ẩ n thận, đại sự như thế, không thể nói lung tung. Văn Trọng lơ đến, nói, thế, thể đại sự đếm, lơ c này tại an đều các đại gia tộc cơ hồ là mọi người đều biết liền cái này trên đại lầu hạ ít nhất có trên trăm thất đang đàm luận việc này không sao thân công báo trong lòng giật mình nói làm sao đến mức này v ă n trọng nâng g đầu nhìn về phía không trung thanh lanh trắng l o a n thai âm tinh yếu ớt nói chúng ta những gia tộc này đã bị ném bỏ bất quá là vùng vây dây chết coi là tự vệ thôi mười vạn năm trước tổ đình trưởng lão viện đề nghị xóa ngọc su quân đi sau đoàn ngọc su điện dù cực lực ngăn cản nhưng đề án tại các quốc gia nước phủ toàn lực ủng hộ hạ vẫn như cũ thông qua thân công báo gật gật đầu việc này h ắ n biết tại linh đều lúc thường xuyên nghe nói bởi vậy tổ đình cái điện cắt xử lý số lượng đại giảm tổ đình tài nguyên tuyệt đại bộ phận đều chuyển rời đến ngọc su điện cắt trong quân đoàn đi nghe nói ngọc su điện cũng chế định giải trừ quân bị thời gian biểu các trưởng lao trở lại nước phủ chờ lấy tổ đình thỏa hiệp một lần nữa chỉnh lý cống phẩm số lượng muốn trên diện rộng giảm bất hướng tổ đình cung phụng hh ắ đợi trái đợi phải tổ đình không tiếp tục phái người đến hiệp thương các trưởng lao hợp lại kế không đến càng tốt hơn những n à y cống phẩm không thể một mực nhét vào động dấu bất động đi vậy liền phân dù sao tuyệt đối không chịu lại cung phụng nhiều như thế cho tổ đình chờ một năm rồi lại một năm tổ đình vẫn như cũ không người đến thúc giục cung phụng hh những cái kêu cao, cao tại thượng các trưởng lão hoảng lại chạy đến tổ đình đi nghe ngóng tin tức thân công báo nghe qua việc này thỉnh thoảng có trưởng lão mang theo lượng lớn tài nguyên đi tới tổ đỉnh hỏi thăm cung phụng sự thỉnh nhưng tổ đỉnh cung phụng điện đều đã giải tán vậy mà không có cái điện nào cắt đi thu lấy cung phụng công việc vặt điện trực luân phiên điện đối bọn hắn khảo hạch chế ước cũng toàn diện đình chỉ những này hoàn toàn tự do thanh ý thái ớt từng cái thất hồn lạc phách sắc mặt xám xịt từ tổ đỉnh biến mất vòng dáng văn trọng khổ sở nói mấy cái kia trưởng lão lại đi xích đế hỏa cô chỗ cầu lấy đối sách không được cửa tiến sau khi trở về đơn giản bàn giao một hai lúc này phong sơn bế tử quan xung kích đại la cảnh giới đi hắc hắc như có thể tiến gia thì vạn sự đại cát nếu không từ đó nước phủ cùng tổ đình mất đi liên hệ tất cả gia tộc đều biết gia tộc đã bị tổ đình vứt bỏ nhưng ai có thể cam tâm đâu cũng bắt đầu co vào thu nạp nhân tài tích xúc tài nguyên lấy ứng đ ố i bất trắc chương năm trăm bảy mươi sáu nước phủ mục nát không chịu nổi sao không phản nó thân công báo có chút không hiểu hỏi trưởng l ã o điện cung phụng điện chỉ là tổ đình một bộ phận mà thôi tổ đình còn có mấy chục cái điện quán bên trong đông đảo thành viên nội các đều là đến từ các quốc gia nha ngọc su điện cái quân đoàn đại bộ phận quân sĩ cũng đều l các các thân từ công c u i a vì báo hơi kinh ngạc hỏi tại sao lại như thế ta tại tổ đình chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy văn trọng yếu ớt nói còn không phải sợ người ta tại tổ đình địa vị thăng ảnh hưởng đến các gia tộc tại nước phủ lợi ích dứt khoát từ dễ bên trên đoạn mất cái này t hai hoàng ẩm một khi có người tại nước phủ dừng chân nước phủ liền đem gia tộc kia thậm chí nó bộ tộc toàn bộ cho đưa đi tổ đỉnh mỹ danh nó nói không đành lòng người ta cùng gia tộc lưỡng địa tách rời thực chất là cắt ra một thân cùng toàn an quốc liên hệ để tránh ảnh hưởng đến nước phủ thăng bằng thực lực thân công báo còn là lần đầu tiên nghe tới tin tức như vậy nghĩ nghĩ, cũng không l ạ kỳ dù sao cũng là thật mất mặt sự tình bị mình nước để lại vứt bỏ ai cũng sẽ không trắng trận t i n dương khó trách trăm tỷ dặm không động địa giới nhân khẩu càng ngày càng chen trúc còn giống như hướng ngũ đế lệ thuộc trực tiếp lánh địa di chuyển mấy lần thật sự là tự gây nghiệt không thể sống nha sợ người ta ảnh hưởng gia tộc mình quyền thế liền cùng những n à y ưu tú quốc sĩ cắt ra liên hệ nghĩ đến cái này thời khắc nguy cơ cũng đừng nghĩ đạt được những người này trợ lực thân công báo lắc đầu đột nhiên hỏi chẳng lẽ nước phủ các gia tộc không có phái gia đệ tử ưu tú gia nhập tổ đình cùng ngọc xu quân đi sau đ ằ n s a o tổ đình vốn là nhân tộc ưu tú nhất từ đệ tập trung chỗ mà nước phủ cũng có thể nói là một nước đệ tử ưu tú hội tụ chỗ nhiều như vậy gia tộc tài nguyên vô số hẳn là cũng bồi dưỡng được rất nhiều đệ tử ưu tú mới là v ă n trọng giống như cười mà không phải cười thân s ắ c trên mặt có chút kỳ quái nói đệ tử ưu tú điềm báo vạn tài nguyên bồi dưỡng được đến đệ tử ưu tú hh ắ c ắ c đều là dùng tới quản lý nước phủ cùng các châu phủ há có thể đưa đi tổ đình bị người bạch bạch sử dụng thân công báo có chút nghẹn họng nhìn chân chối kinh ngạc nói không có một cái đều không có nghe nói trăm vạn năm trước là có về sau toàn bộ rút về liền không còn có chủ động đưa đi một chút bảng tri tử đệ đi cũng rất nhanh cắt cắt đứt liên lạc thân công báo lắc đầu thở dài như thế tham lam một mực t á t thủ không biết kính dâng khó trách bị người phỉ nổ quay đầu nhìn văn trọng một mặt tiêu đ i ề u ánh trăng chiếu rọi phía dưới có nói không nên lời cô đơn khuyên đ ủ đã nghe huynh đã nhìn ra nơi đây hám sâu vòng xoáy nhưng có đối sách văn trọng cười khổ nói như thế chiều hướng phát triển há là chúng ta nho nhỏ tu sĩ nhưng ngăn cản bất quá là ngồi ăn rồi chờ chết đi các gia tộc l i ề u m ạ n g tích xúc thực lực nghĩ tại ngày đó tiến đến thời điểm có sức l i ề u mạng bất quá là si tâm vọng tưởng thôi ngọc su điện đại quân chiến lược vô song một cái chiến lữ một kích toàn lực chính là quốc chủ gia tộc lấy toàn tộc chi lực cũng ngăn cản không nổi chúng ta những này nhóm thứ hai gia tộc chỉ sợ đều ngay cả người ta đại chiến dư ba cũng ngăn cản không được làm sao có thể liều bất quá là bản thân an ủi a thân công báo khẽ giật mình những gia tộc này lại lấy vì lại nhận ngọc s u quân đi sau đoàn trực tiếp đà kích nghĩ lại có ý tưởng này thực tế quá bình thường các quốc gia nước p h ụ chống lại trưởng lão điện cùng trực luân phiên điện không hướng tổ đình cung cấp đệ tử ưu tú đã hình thành tính thực chất phản nghịch hành vi cho rằng tổ đình sẽ xuất động ngọc xu quân đi sau đoàn đà kích thực tế là quá bình thường cực kỳ bọn hắn cùng tổ đình đoạn mất quan hệ muốn lấy được tổ đình tin tức chỉ có từ linh đều nơi đó tin đồn linh đều dư luận nhưng cùng tổ đình hoàn toàn là hai chuyện khác nhau hoàn toàn là kêu đánh kêu giết chủ lưu thanh âm đều là phái gia đại quân nhất cử dẹp t i ê n những này tùy ý làm bậy hút đản g hiển nhiên linh đều người uống rượu múa mép khua môi thanh âm hoàn toàn lừa dối những n à y nước phủ gia tộc để bọn hắn không dám vọng đọng từng cái thít chặt lấy mình một mẫu ba phần đất tránh đưa tới tổ đình quân đoàn cái thứ nhất đà kích ngọc xu quân đi sau đoàn vốn là có trấn thủ biên cương nhiệm vụ có thể rút ra dù sao cũng là sỗi mà hồng hoang như thế、lớn. n h â n tộc trung chín mươi bốn phẩy không không không nước từng cái thay phiên đến chí ít cũng được mấy chục vạn năm chỉ cần mình vòng ở phía sau mấy thời gian mười vạn năm nói không chừng có biến hóa mới để tổ đình không trực tiếp t r i n h phạt đổi dùng những phương thức khác trừng phạt cũng nói không chừng đ ấ y chứ thân công báo tâm tư thay đổi thật nhanh mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường thở dài nghe huynh nói cực phải ngọc s u quân đoàn tri uy lại không phải một nước nước phủ có khả năng chống cự hh đừng nói một nước chính là trăm nước cũng không phải một cái quân đoàn c h i địch Văn trọ Ngọc、Su、quân đoàn biên chế, Su thực o à n ồ n hoang chi gia tộc biết rõ hơn biết, một cái quân đoàn, chỉ ít 80 vạn thiên tiên tiên, vạn trần tiên, gần 2 vạn kim tiên, g gia chi chỉ thái h tộc cái biết biết, kim một ít ớt mấy trăm. t rõ mấy lực như vậy mấy cái quốc gia cũng có thể kiếm ra đến nếu quả thật có một trăm cái nước liên minh c h ỉ ít tại về số lượng có thể kiếm ra m ộ ư ơ i cái quân đoàn tới nhưng ngọc s u quân đi sau đoàn chiến lược là m ộ ư ơ i cái dạng này quân đoàn có thể so sánh với sao không có bất kỳ cái gì một cái thiên tiên tu sĩ sẽ tại giữa hai bên vẽ lên ngang bằng nước phủ dù cho kiếm ra m ư ơ i cái quân đoàn tại ngọc du điện một cái quân đoàn trước mặt vậy cũng là đồ ăn hay là muốn làm sao ngọn ăn liền làm sao ngọn ăn phấn nộn nhiều chất lòng thức ăn ngon cũng không biết là vô ý hay là cố ý các quốc gia lưu truyền quân trận huấn luyện chi pháp đều là tiên đạo trở xuống trận pháp thiên tiên trở lên căn bản cũng không có lúc đầu cái này ai cũng không để ý muốn đồ chơi kia làm gì một nước nước phủ cũng không có khả năng tổ kiến một chi tiên đạo đại quân đoàn nhà nhưng bây giờ không có tiên đạo quân trận huấn luyện chi pháp một trăm vạn thiên tiên vòng rỗ dành bay đi cùng người ta quân trận đọ sức đi bao nhiêu nhất định chết bao nhiêu nha không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mà lại, cũng không có cái nào nước phủ hoặc là nói những cái kia nước phủ có thể chân chính tạo thành tiên đạo đại quân đi đối kháng tổ đình quân đoàn tin tức vừa truyền ra chỉ sợ những này triệu tập mà đến thiên tiên đại quân sẽ trước đem những này phản nghịch nước phủ cho diện dù cho nước phủ quản lý quốc dân ngàn vạn cùng năm nhưng nó địa vị cùng tổ đình vẫn như cũ không thể so sánh nổi tổ đình đại biểu là nhân tộc cái này chính thể danh vọng chi cao hoàn toàn không thể so b á mà nước phủ chỉ là tổ đình phái ra một cái cơ cấu thôi cây vốn không thể so sánh thân công báo nhìn văn trọng không ra tiếp tục nói nghe huynh thiên tư hơn người văn thao vũ lực đều vượt qua người ta một bậc vì sao không nhảy ra cái này rào nặng mới mở ra một phen mới sự nghiệp mới sự nghiệp văn trọng cười khổ nói thân h u y n h ta các gia tộc đều bị vứt bỏ nhất cử nhất động đều bị thế nhân t r ú m ụ mặc kệ làm thế nào sự tình đại biểu chính là gia tộc lấy ở đâu mới sự nghiệp thân công báo lắc đầu nói việc này nghiệp không giống bình thường chỉ cần thao tác thỏa đáng nhất định để thế nhân đem nghe minh cùng gia tộc tách ra không còn xem là một thể văn trọng nhìn thân công báo một chút sắc mặt có chút không dễ nhìn ánh mắt bên trong lộ ra một tia không vui hiển nhiên có chút nổi nóng hắn văn trọng là ai nghe xong liền biết thân công báo lời nói chuyện gì nhưng ai không phải phụ mẫu sinh dưỡng gia tộc dưỡng dục tộc nhân làm bạn trưởng thành tất cả tình cảm giàn cuộc đều gắn bó trong gia tộc mặc kệ thế nhân như thế nào bình phán gia tộc mặc kệ tổ đình như thế nào phán quyết gia tộc tương lai bọn hắn những n à y chịu đủ gia tộc gân trạch tử đệ có thể vứt bỏ gia tộc mà đi sao húng chi nhân quả tuần hoàn cuộc đời của bọn hắn vốn là cùng gia tộc q u â n q u y ế t lấy nhau khí vận tương liên cùng gia tộc có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục dù cho lúc này thoát đi một thân khí vận cũng nhất định suy bại tu hành bất lợi mọi việc không thành thân công báo khẽ cười nói nghe minh không cần như thế không nhà gì đến có nước không nước cũng không nhân tộc gia tộc cực kỳ trọng yếu là chúng ta nhân tộc căn bản ăn người người đều hiểu ta há không biết v ă n trọng nghe vậy sắc mặt t r ầ m rãi khôi phục bình tĩnh vẫn như c ũ n h ì n xem thân công báo nhìn thân công báo có thể nói ra cái gì ý mới tới cái gì gọi là gia tộc huyết mạch chi kéo dài vậy vinh quang chi kéo dài vậy nghe minh chi gia tộc gặp phải kết cục kém gọi nhất cũng bất quá là vinh quang mất hết cầm quyền tộc nhân khó thoát chỉ trích hạ tầng tộc nhân l ẻ k ẻ từ tán cứ việc huyết mạch kéo dài nhưng từ đây vinh quang không còn tất không thành tộc văn trọng yên lặng gật gật đầu đây đã là kết cục tốt nhất nếu như lúc này có kẻ thù chính trị thừa cơ thanh toán nợ cũ hoặc là đụng phải cái tương đối tàn khốc chấp hành quan chỉ sợ ngay cả bảng c h i tộc nhân cũng sống không nổi bao nhiêu thân h u y n h có gì thượng sách văn trọng nhịn không được hỏi nếu quả thật có thể đem ra tộc kéo dài tiếp chính là trên chín tầng trời hạ cửu cũng nhất định phải đi qua một lần thân công báo bưng chén rượu lên cùng văn trọng nhẹ đụng nhẹ uống một hơi cạn sạch nói ra lúc này dễ ngươi Giờ phút này n ư ớ chương p ủ m năm trăm bảy mươi bảy văn gia mới hy vọng sống sót văn trọng phốc một tiếng đem vừa hét tới miệng bên trong rượu phun tới may mắn phản ứng kịp thời tâm thần khẽ động đem tất cả rượu dịch định trụ vung tay lên từ cửa sổ vung vung ra ngoài thân h u y n h n g ư ơ i cái này cho đua mở có chút lớn chúng ta những gia tộc này đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp nhậm chức nước phủ có thể nói là giữ quốc đồng hưu nào có mình phản mình thân công báo lắc lắc đầu nói nghe huynh ngươi lẫn lộn một sự kiện ngươi là người văn gia là văn gia văn gia cùng toàn an quốc nước phủ có nhục cùng đục nhưng không có nghĩa là ngươi có thể cùng nước phủ có vinh cùng vinh văn trọng nghiêng đầu suy nghĩ một chút bật cười nói thân huynh nói đến cũng đúng ta loại này còn tốt nhỏ làm sao có thể cùng nước phủ đồng liệt quả thật có chút cùng vọng nước phủ cường thịnh phục vinh cũng không nhất định có thể đến phiên ta vinh hoa phú quý nước phủ lại nạn văn trọng đột nhiên ngừng lại đột nhiên ngồi ngay ngắn nhìn xem thân công báo miệng ngập ngừng không nói n ê n lời thân công báo nói nghe huynh ta cảm thấy các ngươi lâm vào một cái lầm lẫn luôn cho là tổ đình muốn đem các ngươi những n à y khi quyền gia tộc một m ẹ hốt gọn cái này sao có thể số mười gia tộc lớn nhất phía dưới hàng trăm hàng ngàn bên trong các gia tộc còn có số lượng hàng trăm ngàn tiểu gia tộc toàn bộ tộc nhân chung vào một chỗ nhân khẩu nghĩ đến cũng được siêu hơn mười tỷ đi tổ đình quân đoàn lại không phải khát máu yêu ma như thế nào sẽ tại nhân tộc nước phủ đại khai sát giới t à n sát phổ thông tộc nhân liền ta xem ra nếu tổ đình muốn đối phó nước phủ cũng chỉ là đối phó nước trong phủ đàng cầm quyền người cùng vì người đương quyền hộ giá hộ hàng đại tu sĩ lại một cái mục đích quan trọng nhất thân công á t báo gật đầu nói thổ đình là bất mãn các ngươi những gia tộc này có thể diệt giết phương thức tuyệt đối không phải là các ngươi trố nghĩ như vậy tại một nước tri quốc đều nhấc lên gió canh mương máu đây là điên cuồng cỡ nào sự tỉnh cỡ nào vô đạo sự tỉnh ai cũng sẽ không đi làm nha văn trọng trái tim có chút phanh phanh trực n h ả thanh âm đều có chút khẳng r ộ n g thấp giọng hỏi thân huynh nhưng vì sao chúng ta đạt được chỗ có tin tức đều là tổ đình đem phái ra đại quân đánh giết liền là có chút hứa chủ trương ôn hòa xử lý cũng rất nhanh bị phủ quyết đâu thân công báo cười nói các ngươi từ nơi nào được đến tin tức các ngươi không phải cùng tổ đình cắt đứt liên lạc sao văn trọng nói từ linh đều nha linh đều vì công việc vận điện chỗ cùng tổ đình cùng một n h ị t h tất cả linh đều người đều cầm đánh giết các quốc gia nước phủ cao tầng gia tộc luận điệu rất ít ngoại lệ thân công báo cười nói uống rượu nói chuyện phía mà đương nhiên cầu thông khoái các quốc gia nước phủ lúc đầu làm sự t ì n h liền tổn hại tổ đình lợi ích làm linh đều người ai không phải người bị hại tự nhiên đối các quốc gia phủ kêu đánh kêu giết thậm chí rất nhiều người còn hướng trưởng lão điện trực luân phiên điện tích cực đề nghị bày mưu tính kế phải làm thế nào như thế nào áp dụng chiến lược đâu v ă n trọng quan tâm sẽ bị loạn tim đập rỗ lên gấp giọng hỏi tổ đình nhưng có quyết sách thân công báo lắc lắc đầu nói ta địa vị thấp cách tổ đỉnh các lão tổ tông điểm báo vạn ư c bên trong nhưng không có môn lộ biết được cuối cùng tổ đình làm ra như thế nào quyết sách văn trọng thất vọng nói kia liền có thể hay là đại quân xuất động thân công báo nói mặc kệ đại quân phải trăng xuất động tổ đình đối các ngươi loại này hậu bối t ử đ ệ hay là đối xử như nhau đối phó khẳng định là những người đang nắm quyền kia tuyệt đối không thể có thể trắng trợn giết chóc văn trọng mới nhớ từ bản thân chuyện quan tâm nhất nghe vậy nói nghe huynh như thế nói đến ta gia tộc dạng này hay là có khả năng né qua đi thân công báo k h o á t khoác tay khẳng định nói an đều văn ra vì an đều mọi người thế g i a vọng tộc cùng an đều nước phủ làm một thể tuyệt đối chạy không khỏi đả kích phạm vi văn trọng nghe cái này trong lời nói có hàm ý vội vươn tay cho thân công báo châm trẻ lớn r ư ợ u thành khẩn nói mong rằng thân huynh không tiếp chỉ giáo thân công báo cười nói cho nên nói để nghe huynh phản cái này mục nát nước phủ n h à đem những cái kia mục nát g i a tộc cùng một chỗ mai táng trong thời gian này một chút mới gia tộc từ từ bay lên đây không phải chuyện rất bình thường sao mục nát an đều văn ra theo nước phủ cùng một chỗ bị mai táng tân sinh đông nguyên châu văn gia hoặc là trấn nam châu văn gia tại phản kháng đại nghiệp bên trong dục họa tân sinh đây không phải rất hợp lý sự t ì n h sao đông nguyên châu cùng trấn nam châu là toàn an quốc nam bộ cùng đông bộ hai cái xa xôi đại châu bây giờ nơi đó đều dung chuyển bất an châu bên trong nhiều cái gia tộc tương hỗ chỉ trích rất có ra tay đánh nhau bộ dáng văn trọng đã hoàn toàn minh bạch thân công báo y tứ cái này vốn là rất dễ lý giải nhưng là tất cả đại gia tộc đều bị cố ý hoặc trong lúc vô tình nguồn tin tức cho mang lệnh coi là tổ đỉnh chính là muốn tiêu d i ệ t bọn hắn những n à y phản đ ị n h cái này cũng khó trách vài vạn năm đạt được đồng dạng tin tức cho dù ai cũng sẽ tin là thật theo nhân tộc thái bình lâu ngày những cái kia một lòng vì nhân tộc buôn ba nước phủ cao tầng chậm rãi rời khỏi thông thường quản lý một giới lại một giới thay người sớm tại mấy trăm vạn năm trước Các quan ố c g i ư ớ c cao phủ trọng ầ n g đều đã t dù trời sinh thông minh nhưng thụ hoàn cảnh n ước thúc sợ không đụng tới chân thực tin tức trong lòng cũng vẫn cảm thấy an quốc nước phủ thậm chí từng cái gia tộc cũng nhất định sẽ rơi xuống bỏ mình tộc diện kết quả duy nhất nhưng thân công báo một phen ngôn ngữ để hắn một lần nữa lật lên đối tổ đỉnh ký ức tất cả rộng lớn nhân tử cao thượng bi trắng anh hùng sự tích tựa hồ cũng là phát sinh ở tổ đỉnh trên thân những cái kia vi nhân anh hùng sinh hoạt tại đám mây lao tổ sẽ cho phép tổ đ ỉ n h quân đoàn đối các quốc gia nước phủ trắng t r ậ n r ế t chóc sao đây là không có chút nào hoài nghi tuyệt đối sẽ không cho phép thân công báo nói đúng mình các gia tộc là bị lợi ích che đậy tâm linh mình nội tâm hát á m nhìn khắp thiên hạ đều là h á m tổ đình xác thực muốn đả kích các quốc gia nước phủ cao tầng nhưng tuyệt đối không thể có thể thân tự xuất thủ đại binh tiếp cận trắng trận tàn sát tổ đình cao cao tại thượng vĩ ngạn hình tượng khẳng định cần duy trì được ngọc su điện quân đoàn liền tuyệt đối sẽ không xuất động như vậy đối các quốc gia cao tầng đã kích sẽ đến từ nơi đó đâu văn trọng đưa mắt b u ô n phía nháy mắt liền nghĩ đến phía dưới châu huyện dung chuyển nghĩ đến các châu quân đầu đối tổ đình bất mãn không khỏi rộng mở trong sáng vừa hay nhìn thấy thân công báo cười nhẹ nhàng ánh mắt giật mình các quốc gia náo động sắp đến cái này mạnh đằng nước thân công báo vậy mà thoải mái nhản nhã du lịch mấy trăm nước muốn nói không có mưu đồ mặt người cũng sẽ không tin tưởng lại một thân đối tổ đình tin tức linh thông tại linh đều ở hơn ngàn năm thế cục này hỗn loạn thời khắc người người đều muốn tiến vào an toàn linh đều thời điểm càng không có lý do rời đi linh đều nha trừ phi v ă n trọng sắc mặt biến đổi ánh mắt lộ ra vẻ ước ao hỏi chỉ cần hủy diệt mục nát nước phủ mặc kệ cái này đông nguyên châu văn gia hoặc là trấn nam châu văn gia đến từ nơi đó đều có thể bị tân quốc phủ đối xử như nhau nếu như là dạng này văn gia liền có mới hy vọng sống sót thân công báo cười nói cố đô phủ mặc dù mục nát không chịu nổi nhưng nó người được lợi đông đạo thực lực cường đại muốn hủy diệt nó nhất định phải đoàn kết đông đảo hữu thức chi sĩ đoàn kết toàn an quốc ưu tú tử đ ệ đoàn kết tất cả trí tổn cao xa lòng mang nhân tộc thanh niên t vấn nạn mọi người trung phó quốc nạn vì tổ kiến tân sinh nước phủ đâm máu phấn đấu há có kỳ thị lý lẽ v ă n trọng buồn vui lan sen tâm tình phức tạp đột nhiên hướng thân công báo thi lê nói không biết thân huynh còn có cỡ nào thân phận lời nói mới ra quanh thân lạnh lẽo một cố cường đại thần thức đem hắn toàn bộ thân thể bao phủ để hắn cùng không gian xung quanh toàn bộ ngăn cách không khỏi giật nảy cả mình gian nan quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái b à n ngồi hai cái thân công báo người hầu kim tiên cực kỳ cường hãn kim tiên cái này thân công báo đến cùng là thân phận gì bản thân bất quá thiên tiên tu vi nhưng bên người người hầu vậy mà là k i m tiên tu vi thân công báo đưa tay bãi xuống văn trọng thân sức ép lên biến mất nháy mắt khôi phục thân thể k h ô n g chế thân công báo đáp lên nói nghe minh pháp nhãn như l ư ớ c cũng không phải thân công báo cố ý giấu diếm chỉ là sư môn có chỗ bằng g i a o đi ra ngoài không được tùy ý sử dụng môn phái thân phận thân công báo là la phủ phái đệ tử a chương chính. dòng văn Trọng hơi hơi t minh, minh, minh sáng sớm vậy liền nghe thị nữ nói tiểu ngũ cầu kiến không khỏi rất là kỳ quái tiểu ngũ thiên tư chắc tuyệt nhưng tính tình có chút phóng đẳng không thích công việc vặt trừ tu luyện cơ hồ mặc kệ trong nhà sự vụ cái này sáng sớm có chuyện gì vội vã như thế lập tức để người đem nhi tử d ẫ n vào văn trọng còn không có đi đến văn minh trước người một c ô mánh liệt mùi rượu liền chuyển tới văn minh đưa tay phất một cái không vui nói tiểu ngũ ngươi tối hôm qua một mực tại uống rượu văn trọng căn bản không để ý phụ thân lời nói đối thị nữ bên người phất phất tay nói ra ngoài đi ta cùng phụ thân có lời muốn nói văn minh nhữ mày quay người hướng vào phía trong đường đi đến nói vào bên trong nói chuyện tiểu ngũ dù phóng túng không bị trói buộc nhưng người thông minh vô cùng biết sự tình nặng nhẹ trịnh trọng như vậy tất nhiên can hệ trọng đại hai người tiến nội đường văn trọng trở lại đóng lại lại đại môn. Văn minh ô n văn m c hương ỉ tay một cái, mở ra mở nội cái, đ phấn, phấn nói ta phải cùng gia chủ báo cáo kể từ đó chúng ta văn gia liền có thể cứu tiểu ngũ ngươi lập công lớn cùng ta cùng đi gặp gia chủ lúc này tất nhiên thể sẽ đối ngươi trùng địa i ban thường văn trọng gắt gao bắt lấy đỡ dậy cánh tay thấp giọng nói phụ thân sau đó thì sao ta thu hoạch được ban thưởng về sau đâu văn minh vẫn như cũ không phát giác gì kéo văn trọng một thành cao h ứ n g nói cái gì sau đó thì sao gia tộc phải cẩn thận chuẩn bị việc này cảm giác kéo không nhúc ních nhi tử cánh tay không khỏi k h ẽ giật mình nói lời nói cũng ngừng lại nhìn về phía nhi tử văn trọng một mặt trầm tĩnh hai mắt che kín tinh tế tơm máu gắt gao nhìn c h ă m c h ă m phụ thân văn minh miễn cưỡng đẻ xuống h ư n g phấn nỗi lỏng dừng bước lại hỏi tiểu ngũ còn có chuyện gì còn chưa nói hết sao người cẩn thận nói đến văn trọng thấp giọng nói phụ thân việc này càng ít người biết tỷ lệ thành công càng lớn một khi rộng làm người biết bất quá là trận bọt nước thôi văn trọng cảm thấy miệng lưỡi khô r á o bung ra bắt lấy phụ thân tay thấy đường bên trong trên bàn trà có vừa mới pha nước trà ngon r ồ i tay cầm lên đóng trà đôi ấm trà miệng miệng lớn uống vào mấy ngụm quay đầu nhìn xem phụ thân văn m i n trọng bận bịu cầm chén trà cho phụ thân rót chén trà văn minh nâng trùng trà lên chậm dại uống một ngụm chậm dãi nói ngươi có lời gì đều nói tới v ă n trọng ấy ngụm trà nóng vào trong bụng nôn nóng cảm xúc bình phục xuống dưới đứng tại trước người phụ thân cả sửa lại một chút suy nghĩ nói trước kia chúng ta vẫn cho là sẽ phải gánh chịu ngọc su điện đại quân đả kích bây giờ nghĩ lại là bị người khác lầm lạc đả kích nước phủ lực lượng nhất định tồn tại ở nước bên trong chúng ta văn ra muốn huyết mạch tồn tại tất nhiên muốn gia nhập đến lực lượng như vậy bên trong đi văn minh gật gật đầu gia hiệu văn trọng tiếp tục mà lại gia nhập lực lượng này văn ra người nghi tinh không nên nhiều nếu không sự tỉnh dễ dàng bại lộ thân công báo dù bốn phía lôi kéo minh hữu nhưng là đối với chúng ta những gia tộc này người nhất định hay là có chỗ đề phòng nếu như chúng ta gia tộc nhân số lượng quá nhiều nhất định gây nên nó kiên kỵ theo ta đoán chừng nhiều nhất năm cái mới sẽ không để bọn hắn cảm thấy uy hiếp văn minh tâm tình kích động chậm rãi bình tĩnh lại trên mặt như có điều suy nghĩ phụ thân nếu như chỉ năm người trong gia tộc sẽ an bài như thế nào chúng ta cái này một chi có thể phân đến một cái sao có lẽ có ta một cái nhưng là đại huynh nhị huynh bọn hắn đâu v ă n trọng trông thấy phụ thân thân thể nhẹ nhàng chấn động ngốc ngồi yên cắn răng nói phụ thân đại í c tộc h phòng hưởng thụ gia tộc tốt nhất tài nguyên, khoái h nguyên, gia tốt tài t trăm t mấy năm, nguy và nan sắp ế đến, n bọn huynh ắ n nhất nào lại cái thứ nhất đi, nào có c thứ h ệ tốt bực này. Bọn này. ắ n dòng chính,、so、với chúng ta cái này hơn là cái chi, có so sao. với tú ta một ưu đạt i huynh đ ạ được tài nguyên so với bọn hắn kém thật xa nhưng tu vi cảnh giới một chút cũng không rơi xuống nếu như đại huynh có thể được đến dạng này tài nguyên hiện tại ít nhất cũng là chân tiên cảnh giới văn minh thân thể không n ú c ních thân tình trên mặt hơi biến đổi phụ thân đây là một cơ hội có thể để chúng ta cái này một chi trở thành văn gia dòng chính cơ hội văn minh bỗng nhiên ngầm đầu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m văn trọng văn trọng nhìn xem phụ thân một chút cũng không ngừng n h ị n hai cha con tương hỗ trừng tốt nửa ngày văn minh c h ầ m rãi thu hồi ánh mắt đứng lên c h ầ m rãi tại đường bên trong độ bước văn trọng biết phụ thân quen thuộc một khi suy nghĩ công việc quan trọng nhất định c h ầ m rãi độ bước cũng không nóng nảy c h ầ m rãi chờ phụ thân tu vi bất quá thiên tiên nhưng một mực bị gia tộc chủ dựa làm trọng yếu trợ thủ quản lý đại lượng sự vụ tư duy chặt chẽ làm việc giọt nước không lọt là văn gia nhất uy quyền cao nặng chủ sự một trong quản lý công việc vặt năng lực thậm chí ngay cả lão tổ tông cũng tán thưởng có thừa Kia thân công báo, thật sự là là phủ phái đệ tử văn trọng vội trả lời ta không dám hứa chắc nhưng nó hai người bạn khi đều là k i m tiên không thể nghi ngờ lại là loại kia đấu chiến hình tu sĩ cho ta cảm giác kinh khủng dị thường thậm chí có vượt qua láo tổ uy thế văn minh hút miệng hơi lạnh ngầm đầu nhìn nhi tử một chút chính trọng nói xác định sao văn trọng dùng sức gật đầu nói phi thường xác định loại này chuyên vì dết chóc mà tu luyện công pháp khí thức ta ở nội bộ gia tộc trong ghi chép có nhìn qua chính là cái loại cảm giác này trừ những đại môn phai kia lại không có nơi nào có thể nuôi dưỡng dạng này hộ đạo tu sĩ văn minh nói nói như vậy tổ đình lần này là mượn các phái c h i thủ đến thanh trừ nước phủ cao tầng nhưng nếu như các phái thừa cơ đem đưa tay tiến nước phủ chẳng phải là lực lượng đại tăng tổ đình càng khó chế ước văn trọng lắc đầu nói đại sự như thế chúng ta làm sao có thể biết được đây là tổ đình các trưởng lão nhọc lòng sự tình phụ thân dưới mắt phải làm thế nào ứng đối văn minh thở thật dài một cái bật cười lắc đầu ngóc lửa ngày chậm rãi nói đúng nha cái kia đến phiên chúng ta nhọc lòng tiểu ngũ ngươi đi trước buổi tiếp kia thân công báo ân hắn vừa tới ăn đều ngươi giúp đỡ thu xếp tốt chỗ ở của hắn hắn không phải tại thu nạp nhân tài ưu tú sao ngươi cẩn thận xoát tuyển một lần đề cử cho hắn một chút văn trọng thần sắc b u ô n g l ỏ n g nói như thế v ừ a vặn ta cái này liền đi phụ thân trong nhà bên này văn minh k h o á t khoác tay nói ta cẩn thận điều tra thêm nhìn có cơ hội gì đem ngươi thả đi ra bên ngoài văn trọng gật đầu nói còn có đại huynh bọn hắn phụ thân tìm một cơ hội cũng cùng đi văn minh k h o á t tay một cái nói nhìn tình huống ta sẽ an bài ngươi lại đi thôi thu thập một phen cái này đầy mắt bỏ bừng cũng không phải cái kia phóng đạn không bị trói buộc văn gia tử v ă n trọng biết phụ thân căn dặn mình đừng lộ sơ hở không có ý tứ cởi cười hướng phụ thân khẽ thi lễ bước nhanh ra ngoài văn minh chậm rãi cầm lấy ấm trà cho c h é n trà của mình tục đầy cháo bột bưng lên từ từ uống thần sắc không ngừng biến nào thật lâu mới bình tĩnh trở lại văn minh một chi phía trên đời thứ ba đều đ ơ n chuyển đến văn minh nơi này lại ngay cả sinh bốn t ử hai nữ từng cái tư chất bất phảm hai nữ đã gả ra ngoài không tính bốn con trai từng cái tiến vào thiên tiên con trai cả càng là đột phi manh tiến đã vượt qua văn minh người phụ thân này đạt tới thiên tiên đình phong một chân đã chạm đến chân tiên cảnh giới dạng này tốc độ tu luyện đã gây nên dòng chính kiên kỵ văn minh đã sớm cảm nhận được dòng chính bên kia đối với mình mơ hồ áp chế cùng đối với mình con trai cả tài nguyên hạn chế dòng chính chương năm trăm bảy mươi chín văn trọng có đại tài văn trọng trở lại viện tử của mình đổi thân y phục đem trên dưới thu thập thỏa đáng tìm đến trong gia tộc vụ xử lý hỏi trong nhà nhưng có thanh tịnh trang viên nhàn rỗi xử lý trả lời đông thành họa long cương minh tâm các từ lục tiểu thư xuất giá sau vẫn nhàn rỗi trọng thiếu quân mẫn n dụng ta cái này liền khiến người đi thanh lý thanh lý văn trọng gật đầu nói ở ngoài sáng tâm các chuẩn bị trong nhà tốt nhất ăn uống vật liệu linh cửu phối hợp tốt nhất đầu bếp tất cả tôi tớ thị nữ đều từ gia sinh tử bên trong chọn lựa tốt nhất đưa đi xử lý khổ sở nói như thế cần đến lao ra cho phép văn trọng gật gật đầu vật tư bên trên mình có thể tùy thời điều động trong nhà tốt nhất nhưng liên quan đến nhân viên điều phối đặc biệt là trung thành nhất gia sinh tử điều động một mực chỉ có phụ thân mới có thể làm chủ n g ư ờ i chi bằng đi trưng cầu phụ thân ý kiến mặt khác để phụ thân chuẩn bị cho ta bút linh tiền văn trọng đem xử lý đổi đi suy nghĩ một lát liền ra khỏi nhà lần nữa trở lại lâm ăn lâu thân công báo đang cùng thạch dũng huynh đệ nói chuyện phiếm thạch dũng hiếu kỳ nói sư đệ vì sao đối kia văn trọng coi trọng như thế gặp một lần phía dưới liền toàn bộ nhờ ra lai lịch mình vạn nhất hắn tâm hoài q u ỷ thai đem chúng ta cho tố giác chúng ta dù không sợ an đều nước phủ lại không khỏi gây nên chút phong ba vu sư đệ nhiệm vụ bất lợi thân công báo cười nói sư đệ tu vi tuy thấp nhưng gặp qua người đâu chỉ ước vạn tự nhận một đôi mắt nhìn người cực chuẩn trò chuyện vài câu đối làm người liền có thể hiểu rõ một hay cái này văn trọng có đại tài k h i thường tại an đều nước phủ các giữa gia tộc bè lũ xu nịnh trí hướng cao xa vẹn vẹn từ nó lời nói cử chỉ tức có thể nhìn ra nhân tài như vậy đã sớm nhìn ra an đều nước phủ ngày giờ không nhiều há chịu cùng an đều nước phủ đồng quy vô tận dù cho không có lời khuyên của ta không được bao lâu nó nhất định có hành động thoát ly an đều thậm chí gia tộc kia bảo toàn tự thân thạch dung cao mày nói như thế nói đến cái này văn trọng là cái bất trung đồ bất hiếu hồng hoa nguy n g hiểm tất cả nhân tộc đều dưỡng thành bão đoàn sưởi ấm chi tập t ụ lúc đầu biểu hiện là bộ lạc phía sau thì biểu hiện là gia tộc nếu như lối gia tộc mình đều không để ý hẳn là ta ác chi đồ vì thế nhân chỗ chán ghét mà vứt bỏ thân công báo lắc lắc đầu nói đây cũng không phải hắn chưa từng tại an đều nước p h ụ xuất sĩ an đều nước p h ụ t u ư ơ n g vong cùng nó không quan hệ không quan trọng chung cùng bất trung một thân tùy tính thoải mái dù cho vì văn gia bằng chi cũng hẳn là không thiếu tiền tài nhưng mới rồi vào cửa lúc có thể nhìn ra dạng này tiêu phí với hắn mà nói cũng là chưa từng t ư ở n g đến dù không thể bởi vậy kết luận trong tay hắn túng quẫn nhưng cũng có thể nhìn ra nó trong gia tộc bị áp chế cùng những cái kia đại gia thế tử không tại một vòng thạch dũng người dù thuần phát nhưng cũng biết nước phủ thế gia đại tộc đích hệ tử đệ là như thế nào xa hoa dạng này mấy trăm linh tiền tiêu phí căn bản cũng không thả trong mắt bọn hắn thậm chí bị bọn hắn ghét bỏ v ă n trọng đụng phải người xa lạ mời khách mấy trăm linh tiền đương nhiên không tính hẹp h ỏ i nhưng để ở an đều thế gia đại tộc đích hệ tử đệ vòng tròn đến xem lại là không lấy ra được chiêu đãi hắn dù cho nhìn đến gia tộc trầm luân tương lai nhưng là lấy tu vi của hắn thực lực có thể bảo trụ mình có thể bảo trụ bên người mấy cái phải tốt thành viên gia tộc để gia tộc mình huyết mạch kéo dài tiếp đã là đáng quý làm sao có thể yêu cầu hắn bảo trụ toàn cả gia tộc thạch dũng mới nhớ lại văn trọng thiên tiên tu vi không khỏi cười khổ nói sư đệ nói rất có lý lại là ta có chút hà k h ắ c một cái tiểu thiên tiên tại thái ớt trong gia tộc không được trọng dụng lại tại dưới đáy tích cực vì gia tộc vận mệnh n h ư u đồ hết sức kéo dài gia tộc huyết mạch cùng vinh quang vô luận như thế nào cũng không thể nói nó bất hiếu những cái kia đi theo gia tộc cùng một chỗ hủy diệt gia tộc tử đệ hiếu ngược lại là hiếu nhưng đối với gia tộc đến nói có tác dụng gì bọn hắn hiếu theo gia tộc cùng một chỗ mai táng bị gió thổi đi không đấu vết thân công báo nói chúng ta cũng là vận khí tốt vừa đ ế những an đều, l người, người, người này h có lẽ bị đại tộc cắt chế có lẽ vốn là đại tộc nhưng không bị gia tộc trọng dụng mà dù sao sinh trưởng ở địa phương thơm căn cổ đế trong nhà luôn có chút chiều ứng chỉ cần mượn lực một hai chúng ta làm việc liền thuận tiện rất nhiều chúng ta mấy người tay không tất sắt đánh kế tiếp quân doanh cũng không phải v i ệ c khó nhưng chúng ta có thể một mực đánh xuống sao thạch dũng hai người đều lắc đầu tiên đạo trở xuống tu sĩ nhân tộc đến cái hàng mấy chục mấy trăm vạn cũng không đủ hai người bọn họ huynh đệ đánh giết nhưng bọn hắn dám giết sao tàn sát hàng mấy chục mấy trăm vạn tộc nhân cái này là bực nào tội nghiệp nha nhân tộc từ sinh ra đến nay còn không có như thế phát rồ yêu nhân xuất hiện qua cho nên chúng ta trước muốn nhờ bọn hắn lực lượng lấy được một cái danh phận coi đây là cơ từng bước một phát triển lớn mạnh mới có thể để cho càng nhiều nhân tài ưu tú hội tụ tại chúng ta cờ xí phía dưới hoàn toàn mới xây nước phủ chi đại nghiệp thạch dũng cười nói nhiều như vậy quanh co khúc hoa h i ể u ta đám huynh đệ cũng không hiểu sư đệ nói như thế nào chúng ta đi theo ngồi chính là ngươi nói đánh ai chúng ta liền đánh người đó cam đoan không kéo sư đệ lui lại cho dù là thái ớt kim tiên chỉ cần không phải hậu kỳ trở lên tu sĩ huynh đệ chúng ta đối mặt cũng có thể đánh hắn tới đầu đầy là bao thân công báo cười to ngâm chén cùng hai người uống một chén nói chúng ta sư huynh đệ văn võ trung sức đại sự làm sao không thành thạch dũng hai người cười to văn trọng tiến đến thời điểm ba người chính uống đến t h ố n khoái văn trọng cười nói thân huynh trụ sở ta đã an bài tốt ngươi đi xem một chút có hài lòng hay không văn trọng đi đầu rời tiệc chính là dẹp an sắp xếp thân công báo ba người chỗ ở làm tên thân công báo đứng người lên cười nói vất vả nghe huynh ân sắc trời s á n g rõ đang muốn lánh hội an đều cảnh trí bốn người r a lâm ăn lâu hướng đông bay đi vượt qua cao mấy trăm dặm không đi tới một chỗ liên miên mấy trăm dặm dây núi nhỏ văn trọng giới thiệu nói nơi đây hình như ngọa lòng tên cổ ngọa lòng cương nhà ta ở đây có cái sơn trang vừa vặn nhằng rỗi thân huynh như không chê liền ở nơi này tất cả ăn uống đều có người quản lý chào hỏi bằng hữu cũng thuận tiện không thấy được thân công báo hải lòng gật đầu nói thân huynh hữu tâm ta mới tới ăn đều đang nghĩ nhiều nhận biết như thân huynh đại tài toàn an tuấn hạ lại là cần thân huynh thay dẫn kiến văn trọng cười nói dễ nói dễ nói tại cái này bên ngoài lại là không tốt nói chuyện mấy người ta chê cười vài câu bay xuống minh tâm c á t minh tâm kiến tính nộ đạo chân lý tên rất hay thân công báo ngẩng đầu thấy đến trang viên tên rất là tán thưởng quay đầu dò xét sơn mạch bốn phía sơn mạch liên miên quang thành lựa chọn vây quanh một cái hồ nước lọt vào trong tầm mắt chỗ dây núi chỗ có thể thấy được mấy chục cái sơn trang văn trọng nói nơi đây cảnh trí không sai phương viên mấy trăm dặm đ ề u mọi người thấy ra vọng tộc c h i địa cố nhân dấu vết không nhiều như thân huynh không thích thanh lãnh ta lại vì thân huynh khắc tìm một chỗ nơi náo nhiệt thân công báo khoát tay nói như thế liền tốt không cần mặt khác chọn đất vết chân không nhiều chính thuận tiện thân công báo cùng toàn a n quốc trẻ tuổi tuấn nạn g nhóm kết giao văn trọng hư dẫn lấy ba người đi vào một đường giới thiệu sơn trang cảnh trí tại sơn trang dạo qua một vòng cũng đem triệu tập tôi tớ đem thân công báo trở giới thiệu cho tôi tớ một phen rộn ràng thân công báo cũng không k h á c h khí ba người liền lấy chủ bên người thân ở lại thân công báo nói nghe huynh ta có phê linh đều tài nguyên muốn tại an đều xuất thủ ngươi xem coi thế nào thao tác cho thỏa đáng văn trọng cười nói linh đều tài nguyên tại an đều cực kỳ quý hiếm bán thành tiền đáng tiếc thân huynh thế nhưng là trong tay không tiện ta cái này có mấy vạn linh tiền thân huynh chi bằng cầm đi dùng đến trước trễ chút thời gian trên dưới một trăm vạn linh tiền cũng không là vấn đề thân công báo khoát tay một cái nói đã mượn dùng nghe huynh sơn trang hã có thân ể lại dùng t h huynh linh tay tiền. Đưa m ó công ra trâu, cái chữ vật châu, bên trong có chính c thân vật trong bên báo cởi ha ha một tiếng vung tay lên nói thân huynh cứ việc cầm đi an bài cũng không để thân huynh thủ hạ phí công hồ quay đầu rút lấy một thành để các huynh đệ uống rượu văn trọng cười ha ha một tiếng cũng không k h á c h khí nói thân huynh hào khí ta cái này liền đi ă n bài chương năm trăm tám mươi hôn đ à n vì cái gì tập kích ta thân công báo tại toàn an quốc an đều ở lại trải qua văn trọng đề cử không ngừng kết giao an đều không được ý ưu tú thanh niên vì lật tung nước phụ sự nghiệp tìm cơ hội tích lũy nhân tài tại xa xôi hồng hoang tây bắc bộ dương tiện giòn rén mang theo một con nhỏ sữa chó dọc theo khe suối thất chuyển bắt chuyển ra ngọc t u y ể cửa dọc theo sơn cốc một đường hướng nam chạy vội mấy chục vạn dặm quay đầu xa nghiêng nhìn ngọc tuyền sơn đố i nhỏ sữa chó đắc ý nói h ạ o tiên thế nào ta nói đi theo ta có thể lặng lẽ ra hộ sơn đại trận đi hạo thiên khuyển tại trong đùi cỏ dương oai bốn cái nhỏ chân ngắn chạy nhanh chóng đem hai con bướm đuổi kịp khắp sơn cốc bay loạn nghe vậy nhảy lên n mặt cỏ miệng nói tiếng người nhị lang chúng ta bây giờ đi đâu đây dương tiến bá lấy ra bản thân tam tiên lưỡng nhẹ đao vung vẩy mấy lần đao gió thổi qua sơn lâm khí tức bén nhọn đem cả cái sơn cốc ra thú dọa đến run lầy bẫy lớn tiếng nói các quốc gia nước phủ thượng bất kính tổ đình hạ không an dân thứ mục nát không chịu lại cầm mạnh cầm giữ quốc chính trời oán người hận các sư huynh đều bị phái đi ra muốn đánh tới những n à y quốc chủ trưởng lão chúng ta cũng đi chuyên chọn quốc chủ trưởng lao đánh nhỏ sữa chó hao tiên tại ngọn cỏ bên trên khẽ phòng c h ầ m xuống cười khẩy nói ngươi một cái nho nhỏ thiên tiên muốn đi giáo hấn người ta thái ất quốc chủ trưởng lao áo xanh không muốn bị người trái lại dạy ngươi làm người như thế nào dương tiễn hừ một tiếng nói thái ất thì sao tiểu ra ta cũng không sợ n g ắ m lại hao tiên quen như vậy giảng khoác lắc cũng lửa gạt không được nó sửa lời nói những tên bại hoại kia quốc chủ trưởng lão khẳng định có rất nhiều bại hoại chân tiên thủ hạ kim tiên thủ hạ chúng ta đi giao hấn bọn hắn nhỏ sữa chó hao tiên tại ngọn cỏ bên trên không ngừng nhảy vọt nói khẩu khí thật lớn chân tiên cũng không biết đủ còn dám khiêu chiến kim tiên ta cho ngươi biết ta bị kim tiên đuổi theo cái mông đánh cũng đừng muốn ta đi cứu ngươi ta nhưng đánh không lại kim tiên dương tiên thật mất mặt hư một tiếng nói ta sẽ muốn ngươi cứu ngươi có thể đánh được ta sao nhỏ sữa chó hao tiên vây quanh dương tiễn dạo qua một vòng nói ta chạy nhanh hơn ngươi dương tiến nói ta so ngươi khí lực lớn nhỏ sữa chó hao thiên nói ta chạy nhanh hơn người dương tiễn cả giận ta tiên pháp đạo thuật so với người còn mạnh hơn nhỏ sữa chó hao thiên nói ta chạy nhanh hơn người dương tiễn hung hát nói ta linh bảo nhiều hơn người nhỏ sữa chó hao thiên đắc ý nói ta chạy nhanh hơn người dương t i ễ n tức g i ậ n đến không muốn cùng cái này đáng ghét hạo thiên khuyển nói chuyện tâm thần khẽ động dưới chân dâng lên một đoá tường vân dọc theo triển núi hướng phía nam bay đi nhỏ sữa chó hao thiên ôm ôm kêu to hai tiếng thả người nhảy lên nhảy đến tường vân, một bên, cái đuôi ôm lấy tường vân thân thể treo ngược ở trên không trung một lay một cái ngọc tuyền s ơ đ ỉ n h ngọc tuyền cử một trưởng lão cùng trưởng giáo nhìn xa xa dương tiễn hướng nam phi hành trưởng lão lo l ắ n g nói trưởng giáo cứ như vậy để dương tiễn xuống núi hắn mới thiên tiên trung kỳ thu vi hay là thấp một chút nha vạn nhất trưởng giáo cười nói thiên tiên cảnh giới lại như thế nào chúng ta năm đó không phải cũng là thiên tiên cảnh giới liền xuống núi sông xáo s a o dương tiễn thiên tư chi cao ngay cả tổ sư gia đều kinh động ban thưởng nhiều như vậy linh bảo luyện thể c h i pháp cũng có tiểu thành tiên pháp độn thuật đều tinh thông thuần t h ụ dù cho đối đầu chính là như vậy nước phủ kim tiên cũng bắt hắn không có cách cần gì phải lo lắng cái này ngược lại là dương tiễn không biết nhất cử nhất động của mình kỳ thật toàn bộ rơi vào trường giáo cùng trường lao trong mắt tự giác trộm đi thành công không ngừng gia tốc một cái c h ư ớ c mắt mười mấy vạn giảm vùi đầu bay mấy năm cảm giác khẳng định thoát khỏi ngọc tuyển cửa ảnh hưởng mới ngừng lại được nhìn lại hao thiên cái đuôi treo ở trên đám mây bụng khi co khi nở thế mà ngủ được thật là thơm mình bay mấy năm nước đều không uống một ngụm nó ngược lại tốt ngủ được thoải mái dễ chịu an nhàn trong lòng không cân bằng tâm thần khé động dưới chân tường vân đột nhện biến mất nhỏ sữa chó hao thiên cái đuôi không trố g ă n sức thân thể nhanh chóng rớt xuống dương t i ễ n một đường bay đến gặp được sơn phong cao thấp khác biệt không có cảm giác càng bay càng cao bây giờ đã ở cao mấy triệu dặm không dưới chân mây l o a n núi non trùng điệp tầng tầng lớp lớp không vận khởi p h á p lực căn bản không nhìn thấy mặt đất hán trung nước quảng nam châu sát đồng quan bên ngoài hai con quân đội kịch chiến say sưa song phương mấy chục vạn thiết kỵ như sóng chiều từng làn sóng sông về phía trước đi tiếng rết r u n g trời mấy chục vạn cao khoảng một triệu tiết nhu tê giắc cùng một chỗ chạy đại đệ không ngừng chấn động cho bụi dơ lên mấy trăm triệu cao già thiên tế đ i ệ thiết nhu cùng tê giác hung hang đụng vào nhau kỵ sĩ trường, trường p cao cao một cái trường kích bị chém đứt kỵ sĩ móc ra chiến truy nhào thân mà lên ơ nặng nề chiến truy đánh tới hướng đ ị c h nhân người theo truy động số người tay cầm trường kích đến không kịp đề phòng trong chốc lát liền bị cận thân nệm vào lộ ra một chút chống trải vị trí mấy cái trường kích liền hoành quét tới kỵ sĩ sách truy chặt lại to lớn s u n g lực đem kỵ sĩ cao cao kích lên còn đến không kịp ngay ngắn thân thể hai con trường kích một trái một phải cắt đi qua một con mở ra kỵ sĩ cổ một con mở ra kỵ sĩ b ụ n g dưới máu tươi phun ra phi tốc chạy thiết ngưu cùng tê giác phá tan lật đến trên mặt đất toa kỵ tiếp tục chạy như đ i ê n theo chỉ huy kèn lệnh tại lớn góc độ chuyển động xoay quanh không ngừng mở ra trận hình của đối phương cũng không ngừng bị đối phương tách ra cách ly giữa thiên địa một mảnh lũ ám vô số phi kiếm pháp bảo không ngừng p ụ t ra hút vào thu hoạch từng người đầu để u ám chiến trường trở nên càng thêm nguy hiểm đặng c ử u công đứng tại sát đồng đóng cửa thành trên lầu nhìn xem quan ngoại chém giết chiến trường đi tới đi lui có chút lo lắng quay đầu hướng bên người thanh niên nói khương tử nha các minh đệ chiến tổn quá lợi hại có thể phái ra đen diều hâu doanh khương tử nha ngưng thần nhìn xem chiến trường nhữ mày lắc lắc đầu nói còn không được nước p h ụ quân còn không có mọi mệnh lại nhiều v â n v â n đặng c ử u công h ừ một tiếng hai tay chống t ạ i trên tường thành hung hăng nhìn chằm chằm chiến trường phía dưới giao chiến toàn bộ đều là hắn dòng chính quân đội huấn luyện mấy chục năm nhiều chờ một lát sẽ chết đi hàng trăm hàng ngàn để hắn đau lòng nhanh hút không được khí đặng cửu công mắt đỏ lại chờ nửa canh giờ vừa muốn thúc giục khương tử nha thả ra không k ỵ doanh một đạo kỳ dị thanh âm tại chiến trường vang lên càng lúc càng lớn cuối cùng tràn ngập tại toàn bộ chiến trường trên không mấy chục vạn chạy kỵ sĩ đều không tự chủ được lần đầu nhìn về phía ưu ám không t r u n g một cái cự đại vô song thú ảnh từ trên cao một đường hạ xuống theo khoảng cách càng ngày càng gần thú ảnh không ngừng biến lớn trăm t r ư ợ n g ngàn t r ư ợ n g vạn t r ư i ệ g ra thiên tế điệu to lớn hình dáng tựa như núi cao đánh tới hướng chiến trường nam bộ đặng cửu công trong lòng co g ú lại nhìn kỹ không khỏi nếch miệng cười to kia to lớn thu ảnh hạ xuống phương hướng chính là nước phủ quân chỉ huy trung tâm chỗ hồng h o a n g mãn thú chí ít là thiên tiên cấp hồng h o a n g mãn thú trời ạ là từ từ đâu chạy tới chiến trường nam bộ hoàn toàn đại loạn nước phủ trong quân hai cái thiên tiên tu sĩ phi thân lên tế ra pháp bảo đánh về phía kia mấy vạn trượng lớn nhỏ hồng h o a n g mãn thú nhỏ sữa chó hao thiên bị dương tiến bước xuống công t r ú n g rời đi ấm áp tiên pháp ngưng tụ tường vân không trung cương phong như lao thân thể nó bắt đầu trở nên lạnh bản năng vận khởi lính pháp bảo vệ tự thân không có cảm giác liền hiện lộ ra hạo thiên k u y ể n chân thân hạo thiên quyển vì hồng hoang quyển tộc dị loại số lượng thưa thất lại thân thể cường hãn trưởng thành hạo thiên quyển chiều cao mấy chục vạn trượng có thể cùng long phượng tương bác bất quá giờ phút này đi theo dương tiễn bên người nhỏ sữa chó hiển nhiên còn chưa trưởng thành hiện lộ chân thân chỉ có năm dài vạn trượng ngắn bất quá là thiên tiên một cấp phát bảo tới người hạo thiên quyển đột nhiên từ trong ngộng đẹp bừng tỉnh thân thể hốn éo nháy mắt rời đi hạ xuống quỹ đạo tránh đi hai kiện trung phẩm pháp bảo đ ậ p nệm hét lớn một tiếng mấy trăm trượng lớn nhỏ quyển mắt lộ ra hung ác con mang gác gao tiếp cận phía dưới hai cái hai cái thiên tiên tu sĩ nếu như không phải dương tiễn không cho phép hắn tùy ý tổn thương nhân tộc hao thiên đã sớm nào h tới đem hai cái tu sĩ sẽ thành mảnh nhỏ hôn đản vì cái gì tập kích ta hao thiên gầm thét thanh âm vang vọng đất trời mặt đất vang lên rút quân bây giờ âm thanh vô số nhân tộc kỵ sĩ liều mạng thúc giục tọa kỵ rời đi cái này hởng hoang man thú dưới thân một khi cùng cái này thiền tiên cấp man thú đánh lên phía dưới những này quân sĩ ngay cả chiến trường dư ba đều ngăn cản không nổi chết cũng chết vô ích đ ặ cựu công cùng khương tử nha cũng đổi sắc mặt nhân tộc đóng cửa lại đến nội đấu là chính mình sự tình nhưng là chống lại hởng hoang man thú lại không thể bỏ mặc không quan tâm nhìn lẫn nhau một cái cũng phi thân lên hướng về kia hai cái nước phủ thiên tiên bay đi chương năm trăm tám mươi mốt nước phủ hữu đ à n an ta một đao nhỏ sữa chó hao tiên mang xong đột nhiên cảm giác không đúng mình không phải đang ngủ sao chạy thế nào đến trên chiến trường đến ngẩng đầu nhìn lên liền gặp dương tiễn tay cầm tàm tiên lưỡng nhận đao từ trên cao bay xuống dưới một mặt hưng phấn kia vẫn không rõ mình là bị dương tiễn vứt xuống đến nhỏ sữa chó hao tiên tức giận nói dương tiễn ngươi vì cái gì đem ta vứt xuống đến dương tiễn căn bản là không có để ý tới cơ h ộ i chiếm toàn bộ bầu trời hạo thiên quyển vượt qua hạo thiên quyển khổng lồ chân thân ghét bỏ nói nhanh thu hồi ngươi chân thân so với ai khác thịt nhiều không không đợi h ạ o thiên trả lời lại hưng phấn nhìn xem dưới chân mấy chục vạn đại quân từ từ chia thành hai bộ phận không khỏi cười ha ha đây là đang đánh trận a các ngươi vì cái gì đánh trận khương tử nha cùng đặng c ử u công vừa bay tới liền nghe tới dương tiễn tra hỏi n h ì n xem to lớn hồng hoang man thú lắc mình biến hóa biến thành một con chó nhỏ bộ dáng gật gu đắc ý đi theo thiếu niên bên n g giật mình tiếp lời nói chúng ta là s á t đồng quan nghĩa sĩ bất mãn h ắ n đều nước phủ vì tư lợi một bên cự tuyệt hướng tổ đình cống phụng một bên lại hướng d â n thứ tác thủ đại lượng cấm phẩm cho nên khởi binh phản kháng dương tiễn đại h ỉ hét lớn một tiếng nước phủ vô đạo ta tới giúp các ngươi đ à g thanh nguyên cùng hứa nguyên khánh l i ế c nhau ám đạo không tốt lúc đầu hai người vừa địch lại s á t đồng quan hai cái thiên t i ê n tu sĩ hiện tại đột nhiên toát ra cái lộ mạng thiếu niên nhìn khí thế kia ít nhất cũng là thiên tiên cảnh giới kinh khủng nhất chính là bên người còn có chỉ thiên tiên tiên toàn kỵ vội vàng khuyên đủ vị đạo hữu này sắt đồng quan khởi binh phản loạn phá hư quốc pháp nhiễu loạn trật tự vô pháp vô thiên quả thật không ngờ như đạo hữu giúp chúng ta bình loạn khôi phục thiên địa thanh minh trùng kiến tôn ti cương thường chúng ta tất báo cáo hán đều quốc chủ quốc chủ định chủng điệp ban thưởng đạo hữu dương tiễn giận dữ cơ tam tiên lưỡng nhận đao xông tới miệng bên trong quát ta dương tiễn tám thước n ă m n h ì nhất tâm hướng đạo há lại các ngươi bẹ lũ s u nịnh có thể thu mua nước phủ hướng đản g an ta một đao tam tiên lưỡng nhận đao nháy mắt càng qua cao mấy chục g i m không bổ tới đàm thanh nguyên trước mặt đàm thanh nguyên biến sắc một cái nặng nghề tấm thuẫn lập trước người đốc tam tiên lưỡng nhận đao cắt tiến tấm thuẫn, to một tiếng, bị tấm mang theo bay ra ngoài. đáng vô ghét hứa nguyên h khánh hét lớn một tiếng tâm thần khéo động một cái thạch c h ù đồng dạng pháp bảo đột nhiên xuất hiện tại dương tiến đỉnh đầu ẩm vang đệ xuống dương tiến hừ một tiếng tam tiên lưỡng nhận đao gậy lên trên đã biến thành vài trăm trượng lớn nhỏ thạch t r ù y bị một đao đẩy ra dương tiến thân thể nhoáng một cái đã lấn đến hứa nguyên khánh trước người một đao đâm quá khứ hứa nguyên khánh giật mình trong lòng n g á y mắt lui lại ngàn dặm phất tay bày ra hai cái tiên lôi ẩm vàng nổ vang dương tiễn tam tiên lưỡng nhận đau một vòng hai cái tiên lôi bạo tạ c uy năng bị nhốt chặt trường đau vung lên hướng về ngàn dặm bên ngoài h ư ớ nguyên n g khánh đập tới khương tử nha cùng đặng cựu công lướt nhau t i ê n tâm bên trong lo lắng cười nhẹ nhàng nhìn xem dương tiễn đại chiến h ư ớ nguyên n g khánh nhỏ s ữ a chó hao thiên nhớ lại vừa rồi cái này đáng ghét thiên tiên tu sĩ dùng pháp bảo nền mình hung á c nói dương tiễn chém chết cái này tên hú đản vừa rồi hắn thừa dịp ta đi ngủ đánh len ta kém chút bị hắn đất thủ khương tử nha nhìn dương tiễn chiếm th chín công ngươi đi trước chỉnh đốn quân đội trị liệu thương h o ạ nơi n này ta trước nhìn chằm chằm đặng c ử u công gật gật đầu nhìn giao chiến dương tiễn cùng hứa nguyên khánh một chút lại nhìn một chút nhỏ sữa chó hao thiên vừa muốn về quan nhỏ sữa chó hao thiên thân thể nhoáng một cái ngăn ở đặng c ử u công trước mặt nghiêng đầu chó t r ừ n g to mắt hỏi ngươi nhìn cái gì đặng c ử u công nghe vậy khẽ giật mình nhìn cái gì không muốn đắc tội thân phận này không do hồng hoang dị thú liền vội khoát tay nói không nhìn cái gì không nhìn cái gì nói xong hướng bên cạnh bay đi nhỏ sữa chó hao thiên hừ một tiếng ám đạo sợ hàng hứa nguyên khánh tuy là thiên tiên đình phong tu vi có thể cảm giác được rõ ràng dương tiễn thiên tiên trung kỳ tu vi nhưng bị dương tiễn tam tiên lưỡng nhận đau bổ thạch t h ù y pháp bảo một đau liền cảm giác đau nhức triệt tím phổi pháp bảo thượng phẩm thạch trùy cùng tâm thần tương liên chịu một đau pháp bảo cấm chế quy tắc cơ hồ bị phá hư không khỏi hoảng hốt thiếu niên này chẳng những nhục thân lực lượng nghe rợn cả người tốc độ cực nhanh trong tay tam tiên l ư ợ n g nhận đau rất có thể là kiện chân quý dị thường linh bảo vừa nghĩ tới linh bảo y năng hướng nguyên khánh liền sinh lòng t h o i ý có được linh bảo người cũng không phải hắn dạng này một cái thiên tiên tu sĩ có thể chống lại hắn đều nước phủ có mấy chục cái thái ớt cảnh giới đại tu sĩ kim tiên mấy ngàn nhưng có danh tiếng linh bảo cộng lại cũng chỉ có mấy chục kiện vừa vạn thỏa mãn thái ớt một cấp tu sĩ cần còn lại mấy món linh bảo giữ tại mấy cái đại gia tộc kim tiên tu sĩ trong tay bất quá không đợi hắn lui lại rút đi đàm thanh nguyên từ đằng xa bay tới chỉ huy phi kiếm phách đầu cái nào hướng dương tiễn chặt đi qua nhỏ sữa chó hao tiên dơ chân vông ông hai tiếng thân hình thoát một cái ngắt ở dương tiễn bên người quắp hai đánh một có xấu hổ hay không lời còn chưa nói hết cái cổ ra x i ế t chặt đã bị dương tiễn nắm lên ném ra ngoài ở bên cạnh ở lại nhìn tiểu ra ta giáo hấn hai tên khốn kiếp này dương tiễn cũng không có tế lên những p h á p bảo khắc linh bảo tam tiên lưỡng nhận đao một vòng thanh phi kiếm ngăn trở một người một đao chống đỡ hai cái thiên tiên đ ỉ n h phong trường đao trong tay thế đại lực trầm thân thể di động xuất quỷ nhập thần một thanh trường đao vậy mà cả công lẫn thủ đem hai người rét đến mồ hôi đ ồ n địa khương tử nha mắt tỏa hào quang vậy mà là luyện thể tu sĩ trong lúc chiến tranh chính là như thế tu sĩ rực rỡ hào quang thời điểm như luận như thế nào cũng phải đem thiếu niên này lưu tại nghĩa quân bên trong nhỏ sữa chó hao thiên bị ném đi ra nhìn trong chốc lát dương tiễn đã chiếm cứ t h ư ợ n g p h ò n g không khỏi khí phách tiêu đ i ề u nằm xuống lười biếng nói dương tiễn hai cái tiểu thiên tiên còn đánh lâu như vậy chưa ăn no à. nếu không ta tới ta một khắc đồng hồ liền đem bọn hắn sẽ thành m à n h ỏ dương tiễn bị nhỏ sữa chó hao thiên nhao nhao bực bội không chịu nổi cũng sẽ không tiếp tục cùng hai người trêu đùa vụ vù, vù hai đao vượt qua đầy trời tiên lôi tồn luôn gió đột phá sương mù dày đặc bổ vào trên thân hai người đ à n g thanh nguyên cùng h ư ớ nguyên n g khánh kêu thả một m tiếng trên thân đều sáng lên lưu quang một cái tiểu ngọc thuẫn hiện lên ở trước người hai người thật sự thay thế hai người chịu một đau này dù may mắn thoát khỏi vừa chết nhưng tam tiên lưỡng nhận đau mang theo lực lượng khổng lồ vẫn như cũ đem hai người đánh bay cách xa mấy trăm ngàn dặm dương t i ễ n bước ra một bước vốn muốn truy kích chém giết hai người đột nhiên nghĩ đến dù hai người này là nước phủ h ư đảng nhưng dù sao còn không biết hai người thiệt ác xử sự, sự là người nếu như tùy ý chém giết nhưng cũng không hợp thiên đạo liền hậm hực dừng bước lại mắt thấy hai người một đường phung máu hướng về phương nam xa xa bay đi mặt đất hơn hai mươi vạn nước phủ đại quân mắt thấy mình phương này thiên tiên hai cái vây công người ta một người còn bị g i ế t đến đại bại không khỏi q u â n tâm lớn mất đ ấ u trí hoàn toàn không có nước phủ quân chỉ huy xem xét không có thiên tiên tu sĩ bảo vệ nhưng ngăn không được người ta thiên tiên tu sĩ đột trận bên mình quan chỉ huy nhưng không an toàn nữa bận bị hạ đặt rút quân mệnh lệnh hơn hai mươi vạn đại quân hướng về phương nam một đường phi nước đại một ngày chạy ra trăm vạn giảm rời đi xa xa sắt đồng quan khương tử nha nhìn dương tiễn thu hồi trường đao một bước trước khi đi chắp tay thi lễ nói cựu nguyên cửa khương tử n h a thấy qua đạo h ư u không biết đạo h ư u ra sao phái ẩn sĩ dương tiễn nghe xong đồng môn nha bận điệu đáp lễ nói ngọc tuyển cửa dương tiễn gặp qua khương tử n h a sư huynh xiền giáo đời thứ hai thân truyền đệ tử sáng lập mười bốn môn phái cùng đằng sau phân liệt trăm vạn môn phái khác biệt giữa lẫn nhau quan hệ m ậ t thiết lui tới tâm lập đệ tử ở giữa đều lấy sư gọi nhau huynh đệ khương tử nha cười to đưa tay nắm lại dương tiễn cánh tay cao dọc khen nguyên lai、like、là ngọc tuyển cửa dương ti khương tử nha nghe qua dương tiễn dương tiễn lại chưa từng nghe qua khương tử nha danh tự nhưng khương tử nha vừa nói chuyện một bên vận chuyển cựu nguyên môn công pháp ngọc thanh khi tức nhìn một cái không sót gì dương tiễn cũng không có hoài nghi lại nói bây giờ hồng hoang là huyền môn thiên hạ cũng không có mấy người dám giả mạo huyền môn đệ tử giả danh lừa bịp hồng hoang chính xác phát triển con đường nhân giáo đệ tử tại hồng hoang đông bộ trung bộ bắc bộ tổ chức thanh toán các quốc gia nước phủ cao tầng tiết giáo đệ tử tại hồng hoang nam bộ trung bộ tây bộ tổ chức thanh toán các quốc gia nước phủ cao tầng xiền giáo đệ tử tại hồng hoang tây bộ trung bộ bắc bộ tổ chức thanh toán các quốc gia nước phủ cao tầng cái k h á c vạn thọ sơn huyết hải tây quân luân trở môn phái cũng tại riêng phần mình phạm vi thế lực thanh toán các quốc gia nước phủ cao tầng cơ h ộ là trong vòng một đêm toàn bộ hồng hoang đại địa liền chiến hỏa tràn ngập khói lửa đầy trời dạng nay hỗn loạn thật ự n i giữ lại ê nên ê n gây b tình n không biết mấy cái này đại la kim tiên cũng từng cái đứng trước cái này sinh tử lựa chọn huyền môn đại đệ tử cao ca đã ban xuống pháp lệnh đại la trung kỳ trở lên tu vi toàn bộ cần rời đến hỗn độn đi tu luyện triển khai mình tiểu thế giới vì củng cố hồng hoang thiên địa ra một phần lực tại giữ lại bên trong các tộc đại la đều là tu luyện ức vạn năm trở lên đại bộ phận là đại la trung kỳ trở lên tu vi còn tại sơ kỳ c ự c ít cái này cũng liền mang ý nghĩa đại bộ phận hồng hoang chủng tộc đại la đều phải rời ra hồng hoang nhưng là mình lưu tại hồng hoang chủng tộc làm sao bây giờ nhân tộc vốn là thế lớn dù cho lần này có bốn năm trăm tôn đại la tiến vào hỗn độn nhưng lưu tại hồng hoang đại la vẫn như c ũ vượt qua ba trăm tôn thái ất số lượng càng là nhiều như phồn tinh vạn nhất đối với mình chủng tộc hạ thủ làm sao có thể có thể bảo toàn những n à y đại la báo đoàn cùng phục hy bàn bạc phục hy dù không thèm để ý mấy trăm cái đại la kim tiên lỏng lẻo liên minh nhưng cũng không muốn đổi tận giết tuyệt vì các đại la sau lưng chủng tộc vạch ra sinh tổ tuyến chỉ cần lần này hồng hoang dung chuyển bên trong không ra đời này tổ tuyến liền có thể bảo tồn chủng tộc huyết mạch về phần cái khác không có đại la không cách nào tại phục hy xuất hiện trước mặt hồng hoang chủng tộc tự nhiên cũng không có loại đ ạ i ngộ này lần này phong thần đại kiếp sống hay chết mỗi người dựa vào thiên mệnh mấy trăm cái đại la theo thứ tự g a hồng hoang tiến vào hỗn độn bọn hà biết mình chủng tộc đường sống cuối cùng vẫn là nắm giữ tại trong tay của bọn hắn nếu như bọn hắn có thể ở trong hỗn độn đem tiểu thế giới hoàn chỉnh mở ra đến đồng thời có thể hoàn thiện tiểu thế giới quy tắc t r ủ n g tộc của bọn họ liền có một cái thiên nhiên náo thân chỗ muốn phát triển p h ò n g lớn quyết định bởi tại tu vi của bọn hắn cảnh giới có thể chống đỡ bao lớn thế giới về phần hồng hoang thiên địa bên trong lần đại kiếp nạn này t r ủ n g tộc cơ bản có thể miễn cưỡng sống sót nhưng là lần tiếp theo nhưng liền không có người cho bọn hắn vạch ra sinh tổ tuyến toàn bộ hồng hoang sớm mượn sẽ toàn bộ rơi vào nhân tộc trí thủ các hồng hoang linh thú có lẽ sẽ có không ít số lượng tại thâm sơn đại trạch bên trong sống sót nhưng muốn thành tộc quản khống một phương lại là si tầm vọng tưởng chẳng những là hồng hoang các tộc long phượng hai tộc trải qua một phen kịch liệt tranh luận cũng đều thành thành thật thật để cho mình chủng tộc đại la trung kỳ trở lên long phượng tiến vào hỗn độn trừ đại la sơ kỳ tu vi r i ê n g phần mình chỉ lưu lại bốn tôn đại la Trung kỳ long phượng xem như đối hai tộc phụ thuộc nhân tộc đặc thù chiêu cố long tộc xương cốt sánh vai ca dự đoán còn muốn mềm đối với nhân tộc tứ hải kiến quốc thế mà cũng nắm lỗ mũi nhận không có chút nào làm khó dễ tắc quái để chuẩn bị đánh rết một mạch t ca như bởi vậy hình thành lấy đại xích thiên đại la tiên h vũ dư trời quá làm trời tây thiên cực lạc năm cái cự đại thế giới vì trụ cột đem hồng hoang lực lượng bắn ra tiến hỗn độn hơn ngàn cái đại la quay chung quanh tại năm cái trụ cột thế giới một phía nhân tộc cùng bộ phận hồng hoang đại la lựa chọn tam thanh mở thế giới vì dựa vào gần nửa hồng h o a n g đại la không cam lòng nhân tộc c á p bách chậm rãi dựa vào hướng quá làm thiên hòa tây thiên cực lạc thế giới lại là tiện nghi nữ hoa cùng tây phương giáo hai người khi những n à y đại la thế giới toàn bộ triển khai đồng thời ở trong hỗn độn đứng vững góc chân hồng h o a n g thiên địa liền chính thức có được một tầng thiên bên ngoài trời đồng hóa hỗn độn lực lượng trên phạm vi lớn gia tăng hồng h o a n g thiên địa cũng đem không ngừng mở rộng cường trắng một cái hoàn mỹ tuần hoàn đem hình thành tiếp tục lớn mạnh hồng hoàng đem tiếp tục sản xuất đại la kim tiên thậm chí hôn g u y ê n thánh nhân những người này không ngừng tiến vào hỗn độ vì hồng hoang thu lấy hỗn độn năng lượng phản hồi hồng hoang để hồng hoang tiếp tục cường thịnh vĩnh viễn không khô cạn đây mới là hồng hoang chính xác phát triển con đường nếu như một chúng thánh nhân hôn nguyên đại la kim tiên chỉ ở tại hồng hoang tranh quyền đoạt lợi vì cái ra mặt ngươi tới ta đi chém g i ế t không ngừng trừ không ngừng tiêu hao hồng hoang bản nguyên bên ngoài đối hồng hoang thiên địa không có bất cứ chỗ ích lợi nào hồng hoang thiên địa bản năng liền sẽ sinh ra chán ghét hàng hạ một lần lại một lần kiếp nạn cái gì phạm nhân một hai thiên nhân ngũ suy vô lượng lượng kiếp cái gì liền lộn xộn đến xa ngút ngàn giảm đến thanh trừ những này chỉ có vào chứ không có r a sâu hút máu như thế ngoài có hôn đ ộ n ăn mòn đồng hóa bên trong có bất tử tu sĩ bóc lột đến tận xương thủy loạn trong g i ặ t ngoài hồng hoang tự nhiên chỉ lại không ngừng yếu hóa sinh linh lực lượng suy yếu tuổi thọ ngắn ngủi đến cực hạn nhất định nhất phách lương tán mọi người cùng nhau chơi xong cao ca trong trí nhớ hồng hoang chia năm xẻ bảy chia cái gì tứ đại bộ châu sau lại bị đánh nát thành cái địa tiên l i n ớ i còn lại mảnh vỡ hóa thành ngôi sao đầy trời từ đây lực lượng đều không thần tiên phá ẩn lại không cùng hôn đột đối kháng tiền vốn ban cụ đại thần khai thiên bỏ mình đổi lấy thế giới từng bước một tiêu vong cuối cùng không khỏi quay về hỗn độn hy sinh vô ích cao ca vì hồng hoang lựa chọn con đường này hiển nhiên đạt được hồng hoang thiên địa khẳng định bảy cái thánh nhân cũng n g ầ m thừa nhận phối hợp cũng không q có ý n h u cao ca làm việc cho dù cao ca tự mình làm rất nhiều tay chân lộ hạn chế tây phương giáo phát triển tàn sát yêu tộc d i ệ t sát cái khác hồng hoang linh thú văn minh chờ một chút tây phương giáo cùng nữ hoa cũng đều không có tìm cao ca phiền phức nhưng là hậu thổ nương, nương lại vứt cho cao ca một cái phiền phức ngập trời nếu ngư đạo gây nên hư viện cao ca có chút bất đắc dĩ đối tượng thân tới cửa bái phòng hậu thổ nương nương nói nương nương v u tộc không sinh nguyên thần không có cách nào mở ra tiểu thế giới việc này ta cũng vô pháp n h à lại là hậu thổ phát giác cao ca bố trí cảm thấy không lành không muốn chờ đến cao ca đối v u tộc độc thủ trực tiếp tới cửa đòi hỏi biện pháp lấy cứu vớt v u tộc v u tộc những năm này phát triển tuy chậm nhưng dựa vào hậu thổ hóa luân hồi công đức h ọ p tộc theo có địa phủ đại bộ phận tộc nhân số lượng lại tại vững bước tăng cường đại vu cũng tích lũy mấy chục cái thực lực mạnh mẽ chỉ ở nhân tộc phía dưới đã có chút ngao ngoe muôn động hậu thổ cực lực áp chế vô tộc không dám để cho vu tộc có sơ qua d ị động nhưng lần này phong thần đại kiếp hậu thổ cảm nhận được vu tộc nguy cơ nhân tộc cùng cái khác hồng hoang chủng tộc tại hồng hoang lực lượng đ ỗ n g nhiên yếu đi n g á y mắt đem vu tộc lực lượng cường hãn nổi bật ra vu tộc nội bộ đã xuất s a o ra địa phủ trở lại hồng hoang thanh âm đã trải rộng toàn bộ vu tộc hậu thổ đã có chút không cách nào áp chế linh cơ k h ẽ động liền tự mình chạy tới điếu ngư đ ả o đem vấn đề ném cho cao ca nàng đã phát giắc lúc ấy cao ca nhận lời lời hứa của mình bên trong có cực lớn lỗ thủng cao ca nói không còn nhân tộc gây chuyện vu tộc hắn đem không tại so đo nhưng mà ai biết n h â n tộc thế mà chiếm cứ hồng hoang cơ hồ tuyệt đại bộ phận thổ địa so thời kỳ toàn thịnh vũ tộc càng thêm ngang ngược đem hồng hoang vạn tộc c á c bách tiến nhỏ hẹp giữ lại đi địa phủ vũ tộc nếu như muốn lần nữa tiến vào hồng hoang chỉ có đi tìm nhân tộc đoạt thổ địa cũng chính là tìm nhân tộc phiến phức như thế thực lực đại tiến cao ca còn sẽ bỏ qua vũ tộc cái này duy nhất có thể uy hiếp được nhân tộc chủng tộc sao đây tuyệt đối không có khả năng cao ca có lẽ sớm liền đợi đến ngày này vũ tộc nguy rồi chương năm trăm tám mươi ba lương xin tự trọng cao ca cũng không nghĩ ra hôn nguyên đại la kim tiên linh giác lợi hại như thế mình căn bản cũng không có đối vu tộc làm ra cái gì bất lợi động tác chỉ là chờ lấy vu tộc đưa tới cửa làm thịt hậu thổ lại còn là phát giác nguy hiểm còn trực tiếp hướng mình sách ra lúc đầu mọi người không quen cao ca có thể không dành để ý nhưng hậu thổ đánh lấy vì hồng hoang thiên địa vu tộc nguyện ý cống hiến mấy chục cái đại v u lực lượng danh nghĩa lại đem cao ca cho đ em ở ma môn bại lui vu yêu t h o á i ẩn hồng hoang thiên địa chính là huyền môn thiên hạ thánh nhân vô vi ẩn cung hỗn độn hồng hoang thiên địa thực tế người quản lý kỳ thật chính là cao ca hiện tại thiên đế hạ tiên bài vị còn muốn tại cao ca đằng sau hậu thổ vốn là tổ vu đắc đạo tổ ban cho nguyên thần thoát ly vu thân thành tựu huân nguyên thực chất có thể tính là đạo tổ một người đ ệ tử tự nhiên là huyền môn một mạch chỉ là vu tộc vốn là thanh danh lớn hậu thổ tổ vu thân phận lại là cực cao ự c c mọi người vô ý thức liền chỉ nhớ rõ hậu thổ tổ vu thân phận nhưng hậu thổ chân thân d á n g lâm điếu ngư đạo một thân đạo vận giả dích vô tận đạo âm đi theo tường v â n vận dạm khắp núi hoa nở lại là thỏa thỏa đã huyền môn tu sĩ thân phận tới cửa cùng cao ca đi thẳng vào vấn đề thảo luận vu tộc đại là phương thức xử lý cao ca nhưng thật ra là nghĩ đạo hố đem cái này mấy chục cái đại vu hố chết nhưng quan khẩu này lại như thế nào mở miệng được đâu hậu thổ cười nói cao ca những năm này thống lĩnh huyền môn đem huyền môn phát triển được vô cùng tốt trực tiếp đặt vững hồng hoang huyền môn làm chủ cái k h á c bảng môn làm phụ cách cục hiện tại lại trưởng k h ô n g phong thần bảng chu hoạch kiến lập thiên đình trên trời dưới đất không còn có người có thể sánh vai ca ngươi càng thêm có tư cách quản việc này cao ca vô tộc rời khỏi hồng hoang đã thành sự thật chỉ phải xử lý hơn mấy chục cái đại vu chỗ vô tộc liền tuyệt đối sẽ không chạm đến nhân tộc duy nhất nhân vật chính vị trí vô tộc không biết kiến thiết nhưng là thiện chiến chỉ cần cao ca ngươi gật đầu vu tộc nguyện ý trở thành huyền môn hộ pháp vì huyền môn c h i n h chiến dạng này dù cho vu tộc đại v u không có thể mở mang tiểu thế giới vì hồng hoang chuyển v ậ n chất dinh dưỡng lại có thể vì các vị huyền môn đại la hộ giá hộ tống chống cự các loại hỗn độn nguy hiểm như thế song phương đều có lợi chẳng phải sung sướng c a o ca lắc đầu nghĩ không ra hậu thổ ở chỗ này chờ chính mình vu tộc trở thành huyền môn hộ pháp nghe tựa hồ rất không tệ nhưng là nếu như vu tộc không có bị hạn chế tiếp tục phát triển tiếp trường sinh chủng tộc ưu thế liền sẽ hiện lộ ra tại huyền môn cánh chim phía dưới vô tộc sẽ không đụng đến bất kỳ nguy hiểm nào toàn bộ chủng tộc thực lực mỗi một ngày đều tại tăng cường vĩnh vô chỉ cảnh thẳng đến có một ngày bọn hắn thực lực vượt qua huyền môn đó chính là huyền môn tận thế loại sự tình này coi như cao ca đáp ứng sư phụ lao tử cũng sẽ không đáp ứng sư tổ hồng quân cũng sẽ không đáp ứng chẳng lẽ bọn hắn không biết vô tộc thiện chiến là huyền môn hộ pháp tuyệt hảo nhân tuyển bọn hắn đương nhiên biết chỉ là không nguyện ý bồi dưỡng một cái khả năng nguy hiểm đến bản thân đối thủ thôi bất quá cao ca lại nghĩ thử một lần dù sao vô tộc loại này chiến đấu chủng tộc nếu như có thể khống chế trong tay đúng là có cực chỗ đại dụng hồng hoang đại la tiến vào hỗn độn mở tiểu thế giới cụ thể sẽ gặp phải cái dạng gì khó khăn còn không thể nào biết nếu có bọn này ra thô thị thô manh hán đỉnh ở phía trước khẳng định sẽ an toàn rất nhiều đã hậu thổ đem lại nói rõ cao ca cũng liền thẳng bàn điều kiện cười nói cái này hai n g à n và năm vu tộc tu dưỡng sinh tức lại được địa phủ công đức trong tộc sinh linh số lượng tăng trưởng đại vu số lượng cũng gần lật một phen cũng khó trách có chút vu bắt đầu bành trướng thế mà đưa ánh mắt nhìn về phía hồng hoang lại là quên vu tộc trước đó thê thảm đau đớn giáo hấn cuối cùng hay là bởi vì vu tộc tộc nhân số lượng tăng trưởng quá nhanh gây nên như nương nương cố ý đem để vu tộc trở thành huyền môn hộ pháp vậy không bằng đem tổ vu điện cung phụng cho huyền môn lấy đó thành tâm cái gì hậu thổ mắt phượng trừng trừng quy tắc tùy tâm hiện hiện toàn bộ điếu ngư đảo gió nổi mây phun mây đen nháy mắt dày đặc trên bầu trời điếu ngư đảo hàn phong gào rít giận dữ thiên điệu tiêu sát nặng nề g h khí tức bao p h ủ tại tất cả điếu ngư đảo sinh linh tâm linh mấy chục đạo đại la kim tiên khí thế từ điếu ngư đảo các nơi dâng lên chống lại đầy trời hôn nguyên áp lực điếu ngư đảo nội bộ một mảnh lũ ám cao ca nhũ m hư một tiếng chén trà trong tay tại trên bản trà dừng lại toàn bộ điếu ngư đ ả o trên không mây đen đột nhiên tiêu tán như chưa từng có xuất hiện đồng dạng điếu ngư đ ả o từ hồng hoang thiên địa thoát ly bị cao ca một tay che lấp hậu thổ dù cho thân ở gây nên hư viện cũng đã cùng điếu ngư đ ả o không gian cách ly chỉ thấy trước mắt một cái hư ảnh hậu thổ sắc mặt biến đổi cao ca bất quá đại la đ ỉ n h phong nhưng là đối không gian quy tắc nắm giữ vượt xa nàng cái này hôn nguyên đại la kim tiên đối lực lượng nắm giữ cũng không thể so nàng cái này tổ vu xuất thân hôn nguyên đại la kém hậu thổ liên tục thi pháp vẫn như cao ũ sở không tới điếu ngư đảo mày mày cân、cước. Nương nương xin tự trọng. tới tự cước. điếu đảo mày mày c ca nghiêm túc nói mặc dù cao ca cực kỳ bội phục hậu thổ thân hóa luân hồi từ bi nhưng là lo lắng đến bản thân lợi ích lại dung không được nửa điểm qua loa điếu ngư đ ả o đối cao ca mà nói nhưng khác biệt phổ thông đạo trường tại cao ca con đường tu luyện trên c o nó n tác dụng đặc biệt cao ca căn bản không nghĩ tới hậu thổ vậy mà lại đang câu cá đảo hướng mình tạo áp lực lại nói cao ca vì huyền môn đời thứ ba thủ đô há có thể bị một cái hôn nguyên đại la khí thế chỗ áp chế một khi chuyên ra tiên em chính là mình sư phụ lao tử mặt mũi hậu thổ buộc phát khí thế cường đại muốn áp chế cùng cảnh cáo cao ca vốn là vô tộc bản năng bố trí một chút sở không tới điếu ngư đảo cân c ấ t c h ỗ đột nhiên thanh tỉnh bận b i ể u thu liễm khí t ứ c thần sắc có chút phức tạp nhìn cao ca một chút nói cao ca bản tôn tâm tình có chút khuấy động ngược lại để thuộc hạ của ngươi chân kinh thật có lỗi cao ca hừ một tiếng trong lòng cũng có chút nổi nóng cái này cảnh giới thấp đụng tới cảnh giới cao còn vượt một cái đại cảnh giới người ta bản năng liền n g h ĩ ở trên cảnh giới áp chế ngươi dù không có để nàng thành công nhưng cũng là khiến người căm tức sự tỉnh bất、quá. c a ca dựa cũng không theo cao ca đón chừng tổ vu điện khả năng cùng bản cổ trái tim có quan hệ nhưng tuyệt đối không phải bản cổ trái tim phải biết bản cổ hai viên con mắt một viên hóa thành thái dương tinh một viên hóa thành thái âm tinh so con mắt trọng yếu vô số lần trái tim tuyệt đối không thể có thể chỉ hóa thành một cái nho nhỏ tổ vu điện cho á i điện, này tổ t vũ điện, có ể là m là là tới k h nay vu tộc sinh linh số lượng tăng trưởng đều ỉ lại tại tổ vu điện mười hai tổ vu đản sinh tại tổ vu điện gần nửa đại vu cũng là đản sinh tại tổ vu điện vô số vu tộc sinh linh đều là từ tổ vu điện sinh ra về sau đưa đến từng cái bộ lạc đi nuôi dưỡng lớn lên tổ vu điện đối v ớ u tộc đến nói thực tế là tính mệnh du quan c h i mấu chốt một khi bị huyền môn nắm giữ kia thật là muốn vu tộc sinh vu tộc liền sinh muốn vu tộc chết vu tộc liền không thể không chết như thế liên quan đến hạp tộc tồn vong sự vật làm sao có thể bị người khác trường khống dù cho hậu thổ đáp ứng phía dưới tất cả đại vu thiên vu cũng sẽ cùng phản đối hậu thổ cao mày nói cao ca ngươi yêu cầu này quá mức kể từ đó vu tộc sinh tử tận thao cùng tay ngươi cao ca khẽ cười nói không như thế làm sao có thể bỏ đi những n à y đại vu gia tâm chương năm trăm tám mươi bốn minh nguyệt đại trưởng lão hậu thổ đi đầy bụng tâm sự đi vu tộc thực lực tăng cường tất nhiên sẽ có ích lợi của mình tố cầu cao ca cũng không cảm thấy vu tộc đại vu đám đó nghĩ cái gì chính là sai nếu như mình là vu tộc là cái đại vu cũng sẽ như thế nghĩ cũng sẽ thử đi khiêu chiến nhân tộc địa vị nếu như nhân tộc lo lắng tổn thương quá lớn hơi lui nhường một bước để vu tộc tại hồng hoang đạt được một mảnh đất giới vậy liền thật sự là niềm vui ngoài ý mớn dựa vào vu tộc tính bền dẻo kiên trì không ngừng hướng bên ngoài chậm dãi phát triển cũng bởi vì như thế hồng hoang vạn tộc tại vua yêu hai lần tra đã hạ thực lực giảm lớn n h â n tộc mới lây từng bước một từng bước xâm chiếm hồng hoang các tộc cuối cùng ngàn văn năm cuối cùng mới đem hồng hoang các tộc thất bại áp chế đến giữ lại bên trong đi cho dù hiện tại nhân tộc lực lượng đến một cái thời kỳ cường thịnh cũng là không bằng năm đó vu tộc cũng liền khó trách vu tộc đại vu nhóm nhớ mãi không quên vu tộc năm đó phong thái một lòng khôi phục ngày xưa vinh quang vu tộc năm đó xác thực xa hoa bá đạo lấy thưa thất tộc đ à n số lượng chiếm cứ một phần ba hồng hoang đối đầu uy áp hồng hoang các tộc yêu tộc cũng cho tới bây giờ chưa ăn qua thua thiệt đem bao quát yêu tộc ở bên trong tất cả hồng hoang t r u n g tộc đánh cho không muốn không muốn nhưng là những n à y đều đã là quá khứ thức vinh quang của ngày xưa chỉ tồn tại ở ngày xưa hiện tại hồng hoang là dân tộc hồng hoang tất cả vinh quang đều thuộc về nhân tộc cao ca lần này mượn nhờ phong thần đại kiếp lực lượng các phương diện đều chuẩn bị thỏa cầm cố muốn động thủ giải quyết triệt để hồng hoang các tộc ô m cỏ đánh con thỏ lúc đầu chuẩn bị cho vu tộc cuối cùng một vậy hiện tại có thể muốn bị hậu thổ cho quái nhiễu bất quá cao ca cũng không thèm để ý vu tộc hiện tại lực lượng cùng nhân tộc trên lệnh quá nhiều nhiều nhất cho nhân tộc tạo thành một chút b ố i r ố i muốn uy hiếp được nhân tộc căn bản lại là si tầm vọng tưởng lợi hại được mất hậu thổ tự nhiên có thể cân nhắc tại nhân tộc cường thịnh thời kỳ vu tộc nghĩ muốn cường thịnh chính là có tội liền lại nhận nhân tộc đà kích m a ngọc có tội vu tộc có mang cường thịnh chi cơ đối cao ca đến nói chính là có tội chỉ có vu tộc mất đi tổ vô điện mất đi đại lượng sinh sôi vu tộc cơ sở cao ca mới cho phép vu tộc tại nhân tộc dưới cánh chim tự do sinh tồn nếu không dựa vào sư phụ sư tổ tính tình cuối cùng nhất định là cho cho vu tộc lôi đình một kích để nàng vĩnh thế thoát thân không được hậu thổ hẳn là cũng có này nhận biết nhưng đ nói chừng cái này ác nhân tên tuổi lại là rơi xuống cao ca trên đầu cao ca đưa tiễn hậu thổ dạo chơi đi ra gây nên hư viện ngọc tần đám người đã từ xa gần các nơi vây quanh hiển nhiên bị vừa rồi hậu thổ u y áp kinh động cao ca khoát khoát a y đem bọn hắn đều đổi u trở về điếu ngư đ ả o còn có hơn ba mươi đại la kim tiên không có cùng lớn dung bọn người cùng đi hỗn độn tu luyện cũng không phải bọn hắn cố ý vi phạm cao ca pháp lệnh điếu ngư đ ả o vốn cũng không thuộc về hồng hoang thiên địa một mực tự thành một thể từ trong hỗn độn hấp thu lực lượng còn sản xuất lượng lớn tài nguyên thông qua triều dương lâu chân bảo lâu các loại đan dược thương hội linh tài thương hội các loại đem cái này vô số tài nguyên phản hồi cho hồng hoang thiên địa cho nên điếu ngư đạo tu sĩ không những đối với hồng hoang thiên địa không có chút nào tác thủ còn các từ được đến không ít công đức không lo lắng bị hồng hoang thiên địa chỗ chán ghét mà vứt bỏ điếu ngư đ ả o tu sĩ thực chất cũng là thân ở h ữ n độn đến nhất định giai đoạn ra ngoài mở thế giới là nhất định bất quá thời gian này cao ca cũng không có cơ cầu hết thẻ tùy tính cao ca đem đám người đổi đi nhìn chung quanh một chút hỏi vẫn như cũ đi theo bên người ngọc tần nói minh nguyệt đâu còn tại hồng hoang các quốc gia chơi đùa ngọc tần cười nói cái này thật không có đông hải nước vừa mới chủ hạch k i ế n lập minh nguyệt đi đông đô hỗ trợ ha hà lần sau gặp được minh nguyệt phải gọi hắn minh nguyệt đại trưởng lão nhà cao ca hỏi đông hải nước m trong t đó i nhân g giáo Ngọc Tân nhịn h k lấy được chức đại trưởng lão ân hiện tại chính là minh nguyện tại làm cái này đại trưởng lão đại trưởng lão không chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ có giám sát phía dưới trưởng lão các bộ bộ chính quyền lực nhưng một phiếu bác bỏ cái trưởng lão bộ chính cái khác bắt đại trưởng lão phụ trách nước bên trong sự vụ quản lý thuộc hạ mấy chục cái v i ệ n bộ cùng đông hải t r ă m châu bắt đại trưởng lão bên trong nhân tộc chiếm tứ tịch long tộc một tịch đồng lai hệ một tịch cái khác hải t ộ c c h u n g hai tịch nhiệm kỳ một và năm không được vượt qua ba nhiệm thuộc hạ các v i ệ n bộ châu phủ cũng đều như thế cao ca gật gật đầu nhân tộc các quốc gia sử dụng loại nào quản lý phương thức cao ca cũng không thèm để ý chỉ cần quốc thái dân an tộc nhân an cư lạc nghiệp liền tốt đông hải địa vực rộng lớn như vậy các đảo khoảng cách xa xôi muốn xen vào khống cũng không dễ dàng lại các tộc tặc cư các loại thế lực chiếm cứ minh nguyệt tính tình trẻ con đi làm cái đại t r ư ở n g lão sẽ không hỏng việc ca ngọc tân lại cười nói sẽ không sẽ không đại gia minh nguyệt hiện tại làm g i g i á n g lập trường công chính tại đông đô đồ cực có danh vọng đông đô đồ ở phương vị nào ngọc tân chỉ một ngón tay nói nơi này không c h u n g hiện ra đông hải cương vực hình ảnh sóng biếc nhộn nhạo màu làm trên mặt biển vô số lấm ta l ấ m tấm một cái hơi sáng điểm sáng tại hình ảnh trung ương lấp lóe chiếm cư chính là đông hải địa lý trung ương như thế từ đông đô đi đông tây nam bắc hải vượt các đảo khoảng cách đều kém không xa lắm hình ảnh hình quang sáng lên từ đông đô dối ra mười tám đạo lưu quang liên tiếp xa gần mười tám cái hòn đảo mười tám cái hòn đảo lần nữa kéo dài mười tám đạo lưu quang ra ngoài liên tiếp ba trăm hai mươi bốn cái hòn đảo ba trăm hai mươi bốn cái hòn đảo lần nữa kéo dài lưu quang kết nối năm phẩy tám ba hai cái hòn đảo tổng cộng sáu phẩy một bảy năm cái đại đảo lồng đóng toàn bộ đông hải hải vực ngọc tân nói những hòn đảo này ngay tại trải truyền thống trận một khi trải hoàn tất toàn bộ đông hải l u tới liền thuận tiện rất nhiều Quốc đô đối đô địa nhưng là i ề truyền thống trận này tốn hao cao ca âm thầm nhẹ rằng ngọc tần muốn biết cao ca suy nghĩ tiếp tục nói truyền thống trận tốn hao to lớn đông hải nước trực luân phiên viện kế hoạch dùng trăm vạn năm để hoàn thành từ các hòn đảo các chủng tộc cùng một chỗ gánh chịu cứ tính toán như thế đến gánh vắt cũng không tính là quá nặng ngọc tần tại biết việc này về sau đã cảnh cáo minh nguyệt cũng là sợ minh nguyệt nhất thời đầu vóc phát suốt tự móc tiền túi vì đông hải nước tu kiến truyền thống trợn cũng không phải không nỡ những tài liệu chân quý này mà là công là công tư là tư công và tư không phân đối minh nguyệt đối đông hải nước đến nói đều không phải chuyện tốt đặc biệt là minh nguyệt bọn hắn đây là giới thứ nhất trực luân phiên trưởng lão chính là làm hậu mặc cho lập quy cụ thời điểm một khi mở đầu bất chính đến tiếp sau biến lệnh cơ h ộ i là không hề nghi ngờ minh nguyệt vốn không quá để ý bị ngọc tần một phen cảnh cáo mới biết được trong này đạo biết không ít hắn hùng tâm bừng bừng muốn làm quan huy vĩ đại đại trưởng lão vội vàng thu hồi tâm tư cũng ngăn cản cái khác muốn xuất tiền túi hành vi cả ngày tụ tập một bang trưởng láo lập q u ý củ ban bố một đầu lại một đầu pháp lệnh khoan hay nói từng khối to lớn pháp lệnh bia đá dựng lên lúc đầu có nghi ngờ trong lòng đông hải các hải tộc sao động cảm xúc chậm rãi liền bình phục lại bắt đầu phối hợp đông hải nước thi chính minh n g u y ệ t phải báo tất nhiên là đại hỷ đông hải nước đông đô các viện bộ cũng lớn thụ cổ vũ không còn một mực đạo văn tổ đỉnh các loại quy tắc kéo lên các phe phái các tộc bày một lần nữa chế định mới thích hợp đông hải nước nhiều tộc đàn tạp cư quy tắc chế độ cũng g i ố n g c h ố n g khua chiêng ở các nơi biểu thị công khai chấp hành chậm rãi bỏ đi hải tộc cảnh giác kiến quốc đại nghiệp đột nhiên gia tốc lại là niềm vui ngoài ý mới n năm khăn, Trước tìm có khó đ ạ Minh Nguyệt đều cho ỉ là lấy lòng, hành phụ phương phiên trách không hắn hiện tại hồng h tiền tiền, tới tại cũng mọc bỏ diện vận a nên g dung càng càng cùng、minh、Nguyệt không thế chuyển, Minh đỉnh chỉ chuyển, Minh hề quan hệ. Cho cục cao lâu quan vận n là là minh nguyệt đại trưởng lão là lần đầu tiên trưởng khống to lớn quyền lực mặc dù cái này đông hải nước mới bắt đầu chuẩn bị nhưng là mặc kệ là ở phân tán tại trên đông hải triệu tỷ tỷ ước nhân tộc hay là lúc đầu tại đông hải hoành hành bá đạo long tộc hoặc là đông hải tiêu giao tự tại đồng lai nhất hệ tu sĩ thậm chí đông hải vô biên trong vùng biển vô số hải tộc đều biết cao ca đại pháp sư miệng g a phát theo một lời đã nói ra đông hải liền thế tất yếu kiến quốc bất kỳ cái gì ngăn cản tại cái này sự vụ phía trước trở ngại đều sẽ bị nghiền nát vô số tu sĩ tụ tập tại xác định vì nước đều đông đô đ ả o vì đông hải kiến quốc bày mưu tinh kế cực lực hiện lộ rõ ràng mình sở thuộc thế lực tồn tại tại các loại quy tắc chuẩn mực chế định bên trên hiến nói hiến kế một phương diện bảo hộ chính mình sở thuộc thế lực lợi ích một phương diện khác thì là chuyện phát hiện mình tại hoa để cầu trong tương lai đông hải nước nước phủ chân chính vận hành thời điểm có thể vì chính mình mưu phải một phần việc phải làm để thế lực của mình tại nước phủ có cái người phát ngôn minh nguyệt là cao ca tín nhiệm nhất đồng tử hắn muốn tới đông hải nước tự nhiên ai cũng ngăn cản không được vừa vạn ngọc tần bọn người thiết kế đông hải nước cơ cấu vốn liền cần một cái người đại biểu giáo lợi ích đại trưởng lao tồn tại vừa vạn tiện nghi minh n g u y ệ t so sánh cái khác mang mang lục lục vô số tu sĩ minh n g u y ệ t căn bản không có chủ hạch o kiến lập một nước phí sức phí sức cảm giác đại trưởng lao tốt ta làm đại trưởng lao thực tế là nhẹ nhõm tự tại muốn nói làm ăn minh n g u y ệ t học một b ụ n g lối buôn bán các ngành các nghề sinh ý như thế nào kiếm tiền hắn đều có hiểu biết nhưng là quản lý quốc gia nhưng vẫn là lần đầu tiên trước k i a quản lý sinh ý kinh nghiệm tự nhiên vô dụng nhưng minh nguyệt thông minh nga mình sẽ không vậy liền thỉnh giáo sẽ minh nguyệt mời ngọc tần đại ăn một bữa được ngọc tần một câu dạy bảo thản nhiên liền lên mặc cho sắp thành lập đông hải nước trực luân phiên viện trước đại trưởng lão mỗi ngày liền làm một sự kiện đối phía dưới trưởng lão hoặc là bộ chính báo lên đến chuẩn mực điều lệnh tiến hành phán đoán mọi thứ phù hợp nhân giáo lợi ích lại phù hợp đông hải nước lợi ích liền ký tên thông qua chỉ phù hợp một hạng liền bác bỏ một lần nữa sửa chữa nếu như hai hạng đều không phù hợp liền trực tiếp đánh xiên lấy ở đâu lăn đi đâu về phần cụ thể sự vụ từ có vô số người hoặc rồng hoặc hải thú đi làm không cần làm phiền minh nguyện đại trưởng lão ngày nay minh nguyện tại hắn đông hải nước trực luân phiên viện đại trưởng lao sự vũ thất học đại gia cao ca đồng dạng nằm tại trên ghế xích đu lay động n h o á n một cái nghe quan hầu đọc nghị sự viện vừa mới để giao cung phụng dự luật làm sao toàn bộ là loạn thất bát tao hải sản vật tư vì sao không lấy linh tiền đến giao nạp minh nguyện nghe một lỗ h a i các loại hải sản kỳ quái hỏi quan hầu giải thích nói đông hải các đảo cùng đông hải các hải tộc sản vật hay là rất phong phú cung phụng số lượng cũng đủ lệch nhưng mặc kệ là các đảo nhân tộc hay là đông hải các tộc trong tay đều khuyết thiếu linh tiền cũng không phải là bọn hắn không cung phụng nước phủ linh tiền minh nguyệt đại trưởng lão lay động cái ghế đột nhiên ngừng lại hỏi bọn hắn vì sao không có linh tiền đông hải các đảo cùng các hải tộc cách đại lục quá xa chỉ có gần biển số ít hải tộc sẽ lên bờ cùng nhân tộc chút ít giao dịch có chút linh tiền dự trữ cái khác đông hải chỗ sâu hải tộc cơ hồ đều không có sử dụng linh tiền thói quen nơi nào sẽ có linh tiền nơi tay bởi vậy cung phụng cấm phẩm chỉ có thể là các loại hải sản vật tư minh nguyệt trong mắt xoay xoay nói hải sản vật liệu giá trị lúc có sóng chấn động lại làm cống phẩm sẽ có rất lớn hao tổn lại cần rất nhiều động phủ đảm bảo tăng thêm nước phủ không tất yếu chi tiêu cái này dự luật trước thả một chút đem quan hầu đổi đi minh nguyệt hưng phấn đứng lên tại sự vụ thất đi tới đi lui lúc đầu đến đông hải chỉ là chơi vui làm hao mòn chút thời gian lại không nghĩ rằng thế mà phát hiện một tông làm ăn lớn nếu bàn về trong hồng hoang ai có tiền nhất minh nguyệt nói mình thứ hai liền không người nào dám nhận thứ nhất minh nguyệt chân bảo đi mỗi tháng định kỳ đậu giá ngàn vạn năm đến chưa từng có đỉnh chỉ qua đoạt được linh tiền đại bộ phận vùi đầu vào cao minh lâu kiến tạo cùng xung quanh vận doanh bên trong ngay từ đầu là thuần đầu nhập cao minh lâu phát triển cũng chậm một tòa một tòa dựng lên vận doanh phí tổn cũng muốn minh nguyệt từng ra nhưng theo minh nguyệt chân bảo lâu không ngừng đối cao minh lâu đầu nhập cao minh lâu các loại thi đấu sự t ì n h ảnh hưởng càng lúc càng lớn cao minh lâu xung quanh vật nghiệp giá trị theo cao minh giải thi đấu lực ảnh hưởng mở rộng mà lên cao không ngừng bắt đầu phản hồi cao minh lâu minh nguyệt làm cao minh lâu đại đông ra mấy chục vạn năm trước liền đỉnh chỉ đối cao minh lâu đầu nhập bắt đầu từ cao minh lâu xung quanh sản nghiệp ở bên trong lấy được đại lượng đầu tư hồi báo tăng thêm chân bảo làm được kết xù thu nhập minh nguyệt lại bắt đầu nơm nớp lo sợ hơn mười vạn năm trước cao minh lâu thi đấu sự t ỉ n h chậm r ã i hạ nhiệt độ mang tới thu nhập bắt đầu giảm bớt minh nguyệt còn không có thở phào chân bảo làm được thu nhập lại lại bắt đầu tăng vọt minh nguyệt trong tay linh tiền lần nữa tràn lan hưng phấn sau khi lại mỗi ngày nơm nớp lo sợ sợ nhị lao ra lại muốn đem hắn linh tiền lấy đi minh nguyệt những năm này thỉnh thoảng phụ cấp không động tổ đỉnh nhưng trong tay linh tiền vẫn như cũ nhanh chóng tăng nhiều sớm đã vượt qua dĩ vãng nhiều nhất linh tiền thời điểm chính buồn g i à u làm sao sử dụng cái này khổng lồ số lượng linh tiền minh nguyệt từ đại gia miệng bên trong biết được cái này linh tiền không lưu thông chính là phế vật một chút tác dụng cũng không lại đối cả nhân tộc bất lợi bởi vậy một mực tại tìm cơ hội dùng tiền nhưng là tiền nhiều lắm muốn tiêu xài thực tế có chút khó khăn minh nguyệt đại trưởng lão hiện tại minh nguyệt đại trưởng lão nhìn thấy cơ hội cái này vô số hải tộc cùng các người trên đạo tộc trong tay có vô số tài nguyên nhưng không có tiền lẻ trước kia bọn hắn không cần sử dụng linh tiền hoặc là nói không quen sử dụng linh tiền nhưng là mình có thể để bọn hắn nhất định phải sử dụng linh tiền nha chỉ cần mình ký tên tiến cống nhất định phải sử dụng linh tiền dự luật những hải tộc này cùng nhân tộc l mượn mượn bọn hắn mượn linh tiền quay đầu liền giao nạp cho nước phủ nào có linh tiền còn mình chẳng lẽ còn cho mình vô số đồ hải sản h linh trong tay, để làm gì chân bảo đi cũng không đấu giá loại này phổ thông đại tổng vật tư cái này coi như thành mình mua đồ hải sản ai kiên nhẫn làm cái này vất vả sinh ý minh nguyệt trái lo phải nghĩ rõ ràng cảm giác đây là một tông khẳng định kiếm tiền sinh ý lại có thể tiêu hao trong tay mình linh tiền để linh tiền lưu chuyển nhưng nhưng lại không biết như thế nào thao tác gấp đến độ tại đại trưởng lão sự vụ thất l o ạ n chuyển được rồi có khó khăn tìm đại gia đi đại gia khẳng định biết như thế nào thao tác môn này làm ăn lớn minh nguyệt c h ủ ý nhất định bàn giao quan hầu một tiếng phi thân lên thả ra bản thân giao long c h i ế n xa gọi ra lớn giao hai g i a o lớn g i a o cùng hai g i a o trải qua hơn ngàn vạn năm tu luyện cũng tiến vào thái ớt cảnh giới nhưng như c ũ thành thành thật thật cho minh nguyện kéo trên xa chương ũ n quen g t u ộ c đi theo năm trăm tám mươi sáu bắt đầu làm tài chính minh n g u y ệ t tuy là đồng tử vừa vạn phần lại cao mặc kệ đi tới chỗ nào đều cực được người tôn kính làm tọa kỵ của hắn lớn giao hai g i a o cũng không bị người khác khinh khỉnh còn rất được người tôn trọng chí ít lớn giao hai dao trở lại mình chủng tộc, liền chưa từng có một cái dao dám nói xấu trong tộc trưởng lão cả đám đều cẩn thận h ồ i hạng sợ đắc tội huynh đệ mình hay dạng n à y địa vị tự nhiên là tiểu chủ nhân minh nguyện mang tới lại thêm minh nguyện khống chế bọn hắn một tiên nguyên thần cũng không tự chủ ảnh hưởng hai dao để hai dao đối minh nguyện trung thành canh cảnh không dám n g ẫ nghịch hai đầu thái ớt giao long đã có thể hoàn toàn phát huy ra dao long chiến xa huy năng minh nguyện một tiếng thúc g ụ c giao long chiến xa phong hỏa hai vòng liền lửa quang đại tác cùng phong gào thét tặng cái linh bảo u y năng cùng một chỗ phát tác giao phó hai dao vô tận lực lượng chiến xa ở trên không trung trợt lóe lên ngáy mắt biến mất sau một khắc xuất hiện tại ngàn vạn dắm bên ngoài cấp tốc hướng điếu ngư đảo mà đi tốc độ như vậy đã vượt qua phổ thông đại la kim tiên thông thường tốc độ phi hành nhưng phải chạy về điếu ngư đảo vẫn như cũng phải kể tới lấy trăm năm kế minh nguyệt chờ không nổi thần thức dò vào chiến xa khởi động chiến xa cấm chế chiến xa phía trước đột nhiên xuất hiện một cái hư không cửa vào lớn dao hai dao không chút do dự nhảy lên mà vào vô tận thất thải lưu quang trợt lóe lên chỉ trong chốc lát lại một cái hư không cửa hàng mở ra chiến xa một nhảy ra đã trở lại điếu ngư đảo bên ngoài minh nguyệt mắt sắc liếc mắt liền thấy đại ra tại bờ biển thả câu ghế đu một lay một cái chống không lưỡi câu bên trên móc lấy mấy cái lớn đần tôm không ngừng huy động lớn a o cùng lưỡi câu làm đấu tranh minh nguyệt bay xuống tay chân lanh lợi đem mấy cái lớn đần tôm thu tới quay đầu hướng cao ca nói đại gia chúng ta rất lâu không có nướng đần tôm ăn cao ca mở mắt nhìn minh nguyệt một chút cười nói u là minh n g u y ệ t đại trưởng lão nha chúc mừng chúc mừng từ minh n g u y ệ t tiểu tiên đồng tấn thăng minh n g u y ệ t đại trưởng lão cái này tiến bộ cũng không nhỏ nha minh n g u y ệ t có chút xấu hổ cười hắc hắc cười ngây ngô trong chốc lát nói ra đại trưởng lão cũng rất tốt làm đem chuyện của mình làm nói với cao ca một lần cao ca cười nói không sai làm vẫn được làm sao đột nhiên trở về rồi đông hải nước kiến quốc sắp đến người cái này lao đại còn có bao nhiêu sự tình muốn làm cũng không thể lười biếng minh nguyệt vội nói không phải lười biếng đại gia ta phát hiện một tông làm ăn lớn nhưng không biết như thế nào thao tác đem hải tộc không có linh tiền cũng không cần linh chuyện tiền nói một bên khác cao ca rất là kinh ngạc t r ứ n g mắt minh nguyệt tiểu tử ngốc này thấy thế nào cũng không giống kẻ có tiền nha nhưng trước đây thật lâu thành hồng hoang thứ nhất phú nhị đ ạ i lần này là muốn ngồi vững hồng hoang nhà giàu nhất chi vị sao trước đó làm phòng đấu giá lao bản kiếm được đầy bùn đầy bát sau tới khai phát thương nghiệp địa sản đem cao minh lâu kinh doanh phải sinh động cũng kiếm được hào vô nhân tính hiện tại thế mà nghĩ đến làm linh tiền sinh ý bắt đầu làm tài chính ngọc thương cái kia lớn t à i thần x ư ơ n g hảo có chút hữu danh vô thực dùng tại minh nguyệt trên đầu mới thỏa đáng minh nguyệt bày ra vị nướng lấy mấy đầu linh mục sinh lửa lại lấy ra g i a vị s a n g các loại nước chảy mây trôi bắt đầu đổ nướng tôm bự chỉ một hồi liền cho cao ca đưa lên một con nướng thật vừa lúc lớn ngao tới cao ca một bên xé rách lấy sông vào mũi mùi thơm tôm thịt vừa nói ngươi có thể thành lập một cái tiền trang đem linh tiền vay mượn cho hải tộc chờ cần sử dụng linh tiền người minh nguyệt dùng sức chút gật đầu nói đúng nha ta cũng nghĩ đến cho bọn hắn mượn tiền nhưng bọn hắn đem tiền giao nạp cho nước phủ vẫn là không có tiền trả ta ta cũng không muốn muốn trong tay bọn họ đồ hải sản cao ca cười nói những này đồ hải sản nhưng là đồ tốt làm đến đại lục đi giá cả có thể lật mấy lần đâu minh nguyệt lắc đầu nói không muốn kiếm tiền này quá rườm rà cao ca nhìn cái này thổ hào một chút nói vậy ngươi liền phải nghĩ biện pháp giúp bọn hắn đem cái này đồ hải sản bán đi bọn hắn mới có linh tiền trả lại ngươi minh nguyệt mừng rỡ hỏi như thế nào bán tất cả hải tộc đều không có tiền nha mà lại chính bọn hắn sản xuất đều dùng không hết làm sao lại mua cái khác hải tộc sản xuất đâu cao ca nói bọn hắn không có tiền ngươi có thể vay mượn cho bọn hắn các nơi hải vực sản xuất khác biệt công hiệu không đồng nhất hải tộc nhóm trong tay có tiền khẳng định sẽ mua cái khác hải vực sản xuất còn có cao ca cười nói còn có một chỗ người thích vô cùng những này đồ hải sản minh nguyệt chừng to mắt nghĩ nghĩ cao hưng nói linh đều đại thương gia khẳng định thích những này đồ hải sản cao ca gật đầu nói đúng phải nói là đại lục ở bên trên đại thương gia khẳng định nguyện ý dùng nhiều tiền mua những này đồ hải sản minh n g u y ệ t cao hứng một hồi lại cau mày nói nhưng những này đại thương gia có thể trực tiếp hướng hải tộc mua đồ hải sản hải tộc có linh tiền liền sẽ không hướng ta vay tiền cao ca cười nói cái này liền nhìn ngươi như thế nào thao tác hải tộc muốn giao nạp cấm phẩm nhất định phải sử dụng linh tiền ngươi đem linh tiền vay mượn cho bọn hắn muốn bọn hắn lấy đồ hải sản thế t r ư ớ đem những này đ ồ hải sản đưa đến đông đô dạng này không có khó khăn gì đi minh nguyệt nói cái này dễ dàng bọn hắn vốn là muốn tiến cống đưa đ ồ hải sản tới giao đến trên tay của ta đổi linh tiền tiến cống đ ố i bọn hắn đến nói không có gì khác biệt cao ca đến linh tiền vay mượn cho bọn hắn thu chút lợi tức cái này rất hợp lý đi minh nguyệt cười nói đây là đương nhiên cho bọn hắn mượn tiền đương nhiên muốn thu lợi tức nếu không ta không phải thua thiệt thế nhưng là ta không nghĩ bán đ ồ hải sản nha hải tộc cống phẩm lại loạn lại tạp rất phiền phức cao ca chừng minh nguyệt một chút nói ngươi cầm lượng lớn đồ hải sản hơi phân loại chỉnh lý tốt qua một đoạn thời gian liền hướng linh đều đại thương gia phát ra mời tại đông đô đấu giá ngươi nói những n à y đại thương gia nguyện ý đi mua sao minh n g u y ệ t suy nghĩ một chút nói nếu như một lần số lượng đủ nhiều hẳn là có thương gia mua nói không chừng còn cướp mua đâu cao ca nói ngươi phát ra mời thời điểm liền đem ngươi có số lượng cùng một chỗ phát cho bọn hắn bọn hắn không liền mang theo linh tiền đến mua sao đúng thế minh n g u y ệ t lớn tiếng nói có minh xác số lượng cho bọn hắn bọn hắn nhất định nguyện ý mang tiền đến mua cao ca phân p ò nói ngươi cũng không thể đem thực tế số lượng nói cho bọn hắn có thể nhiều chút hoặc là thiếu chút ít bọn hắn coi là bị người mua đi liền có cảm giác cấp bách sẽ tăng giá mua trong tay ngươi đồ hải sản nhiều bọn hắn thật vất vả ra một lần biển nhờ mua một chút trở về có thể than bạc một đường hao phí chi phí cớ sao mà không làm đâu nếu như không đủ tiền ngươi không vừa vặn vay mượn cho bọn hắn sao lại có thể thu một chút lợi tức minh nguyệt đã cười đến không ngậm miệng được những này đồ hải sản nếu như ngươi không nghị trực tiếp từ hải tộc trong tay mua đức chỉ làm thế chấp vậy người giúp hải tộc đem đồ vật bán xong về sau có phải là muốn từ đó thu một chút phí dịch vụ dùng nha hẳn là hẳn là qua đoạn thời gian có lẽ hải tộc sẽ đích thân hạ tràng hướng người mua bán đồ vậy cũng được tại ngươi xây trong đại lâu mua bán ngươi đều có thể thu một chút phí tổn hồng hoang đại lục thương gia cũng cho phép bọn hắn mang đến số lớn tài nguyên hướng hải tộc trào hàng nghĩ đến cũng là có thị trường một khi thành giao đều có thể thu phí dùng chính yếu nhất chính là thông qua giai đoạn trước mua bán mọi người đều biết từ tiền của ngươi trang có thể mượn đến linh tiền bọn hắn trong tay luôn tay cao ó có không phải rất thuận tiện thời điểm. Lúc này, có phải tiện này, liền sẽ tìm ngươi điểm, rất tìm lúc là sẽ v y Nguyệt này, chuyên tiền. ta thể tiền Minh、nguyệt、cười ha ha, nói, dạng này, ta liền có thể chuyên làm linh sinh cái hải dạng không dùng đăng quản cái gì đồ hải sản. làm ha ha, ha ha, gì có c a ý, đồ ca nhìn minh nguyệt chỉ đối linh tiền sinh ý cảm thấy hứng thú đề nghị ngươi có thể kéo ngọc thương bọn hắn đi làm cái này đại tông thương phẩm mua bán vẫn có thể kiếm không ít linh tiền ngươi liền chuyên chú làm linh tiền vay mượn sinh ý tốt ha ha đúng có tiền cùng ca ca tỷ tỷ nhóm cùng một chỗ kiếm minh nguyệt cao hứng bừng bừng tìm tới ngọc thương ngọc thương dụng tại thời gian tu luyện càng ngày càng dài lại không muốn trực tiếp tham dự minh nguyệt sinh ý ngọc thương chuyển thế lịch luyện ị c h l trợ cao tùng hoàn thiện nhân tộc chuẩn mực mở ra hồng hoang kinh thương c h i đạo làm hồng hoang tài nguyên lưu động tăng tốc phối trí càng thêm hợp lý cho nên thụ nhân tộc khí vận gia trì tu luyện đ ộ t phi manh tiến hiện tại đã là đại la đ ỉ n h phong cảnh giới ở trên cảnh giới rất sớm trước đó liền siêu việt cao ca ngọc thương khai sáng triều dương lâu sớm đã trở thành cựu lâu n à n h nghề cự đầu hồng hoang hoàn toàn xứng đáng thứ nhất nhãn hiệu thông thường quản lý cũng đều ném cho phía giới ti vậy sẽ lại cùng minh nguyệt đi làm cái gì tiền trang sinh ý lại nói người ta ngọc thương là tạo tiền hiện tại mỗi ngày còn muốn sản xuất hàng trăm hàng ngàn ước linh tiền t i n ra thiên nhiên xem thường minh nguyệt những n à y đem linh tiền làm bà bối tự nhiên không để ý minh nguyệt minh nguyệt nhớ kỹ lao ra mặt dày mày d ạ n cuốn lấy không đi liền muốn ngọc thương tham gia một tay ngọc thương đạo ta là làm từ lâu vốn sẽ phải mua ngươi lấy ra các loại hải sản đồ ăn cái này đi theo ngươi tham gia một tay không phải liền là từ mua từ bán sao không phải rất thỏa đáng ép minh nguyệt không từ bỏ nói cái này không tốt hơn để tất cả mọi người nhìn xem triều dương lâu chẳng những muốn tại chúng ta nơi đó mua đại tông đồ hải sản còn muốn tham gia một tay mua bán khẳng định tín d ự hơn người già trẻ không gạt giá cả lợi ích thực tế tất cả mọi người cùng đi theo mua ngọc thương không để ý tới minh nguyệt làm phiền nát quái cho hắn nghĩ kê nói ngươi nhìn chúng ta điếu ngư đ ả o cơ hồ người người tại hồng hoang đại lục đều có việc buôn bán của mình nhưng có đ á m khổ các cáp thời gian qua căng thẳng ngươi không bằng đi tìm bọn họ ngọc thương nói đều là điếu ngư đ ả o đại la đạo tồn h ó m ngợi nhờ điếu ngư đạo khổng lộ tiên tiên động phụ tài nguyên mỗi người đều có số phạm vi trăm vạn g i m đạo trường sản xuất cực kỳ phong phú xuất ra một bộ phận đến mặc kệ là luyện đan luyện trợn hoặc là chỉ là dùng ăn cũng đều vì chủ nhân mang đến đại lượng linh tiền thu nhập từng cái đều là đại phú ông minh nguyệt tự nhiên biết cái này cao mày nói ai thời gian trôi qua căng thẳng phải biết đang câu cá đ ả o cho dù là thái ớt hoặc là kim tiên cũng đều bị đại la đại tôn nhóm bắt khổ lực làm đi quản lý riêng phần mình sinh ý từng cái thân g i a đều dị thường phong phú điếu ngư đ ả o sinh ý thực chất là nắm giữ tại kim tiên cùng thái ớt trong tay sao sẽ trôi qua căng thẳng đâu ngọc thương hướng phía đông chỉ trị minh nguyệt nghi hoặc nhìn sang nói ngọc chu tỷ tỷ nàng t u ầ n đan hành các loại đan dược đều muốn bán điên kiếm linh nhiều tiền đi sao sẽ trôi qua căng thẳng ngọc thương đem ngón tay nhấc lên một cái không tiếp tục để ý minh nguyệt minh nguyệt nói không phải ngọc chu tỷ tỷ ân mực hàn ca ca hắn phi hành linh bảo cùng công kích linh bảo đều bán được rất tốt hẳn không phải là bên cạnh một điểm lửa m ì n h ca ca hắn trận bàn bị người mua đi làm hộ sơn đại trợ kiếm được không thể so mực hàn ca ca ít lại đi ra chính là biệt cả không có n h à minh nguyệt quay đầu nhìn ngọc thương một chút không rõ ngọc thương nói tới a y ngọc thương cơ hồ mắt trợt trắng Tức minh nguyệt hợp ô n lại trường nghĩ lại có chút trần trờ nói thế nhưng là lực sĩ viện huynh đệ từng cái đều chỉ thích đánh nhau cũng không am hiểu kinh doanh tính toán tìm bọn hắn bọn hắn cũng không nguyện ý để ý tới nhà ngọc thương đạo muốn kinh doanh tính toán thủ hạ ngươi không nhiều đem nhân tài nơi nào sẽ cần bọn hắn làm cái này n g ư ơ i suy nghĩ một chút n g ư ơ i tại đông hải nước dù nhậm c h ứ c đại trưởng lão nhưng nghĩ đến làm một giới hai giới ngươi cũng không kiên nhẫn làm tiếp sớm muộn muốn rời khỏi đông đô đồ. nhưng ngươi là làm linh tiền sinh ý tiền trang bên trong tất chứa đựng thả lượng lớn linh tiền đồng thời linh tiền cần tại đông hải các nơi chi nhánh tiền trang chung lưu thông ngươi rời đi ai tới giúp ngươi chiếu khán giữ gìn vạn nhất đụng phải cái ga lớn đột nhiên đưa cho ngươi tiền trang đến như vậy một chút đem ngươi cả tòa lâu linh tiền toàn bộ cuốn đi đông hải minh mông ngươi nơi nào tìm đi minh nguyện mở chừng hai mắt nói làm sao lại thế Ta tại i l người h chân đều đi c n bảo ũ có cũng vô không số linh tiền, n g nào dám ta r một dám cái nha. n g thái ớt đình đô phong bạo khởi một kích đem ngươi cả tòa cao ốc đều bắt đi tại hải ngoại thiết cái truyền thống trận sử dụng hết tức hủy ngươi làm sao tìm được minh nguyện suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là chuyện như vậy tu vi của mình tại đông hải quốc đô tính cao nhất một cái vừa mới thành lập nước nhưng không có đại la kim tiên về phần long tộc hải tộc nhân giáo đồng lai từng cái cách thật xa ai kiên nhẫn quản đông hải một nước sự t ì n h vì mình linh tiền an toàn thật đúng là cần lực sĩ viện vũ lực bảo hộ lực sĩ viện sáu bảy đại la đại lão không dám yêu cầu xa vời nhưng là phía dưới còn có hơn ba trăm cái thái ất từng cái am hiểu tranh đấu chém giết chỉ cần có ba bốn cái tại đông đô ai có thể cướp đi mình linh tiền đánh không chết hán ngọc thương nhìn minh nguyện nghĩ rõ ràng tiếp tục nói ta nghe nói nam hải tây hải bắc hải cái này mấy nơi con mắt đều nhìn chằm chằm đông hải muốn học cách làm của các ngươi lấy truyền t ố n g trận đem toàn bộ hải vực ư liên tiếp ngươi chỉ cần đi du thuyết du thuyết các hải chi ở giữa dựng lên mấy đầu truyền t ố n g tuyến đường tứ hải liền nối liền cùng một chỗ lui tới cũng liền thuận tiện rất nhiều sản vật giao lưu cũng có nhanh gọn thông đạo việc này đối các phương đều có lợi không khó lắm phổ biến tiền của ngươi trang liền có thể thuận thế tại hướng nam biển tây hải bắc hải khuất chương đến tia mấy nơi đại tông đấu giá ngươi có thể lôi kéo xỉa tiệc tiệt giáo sư huynh đệ đi làm nhưng là tiền trang tốt nhất đừng để bọn hắn sở c h ạ m hai người bọn họ giáo nhưng cũng có chút tính tình không tốt lắm nói không chừng liền khi dễ thực lực ngươi yếu hh vì đối kháng bọn hắn những sư huynh kia mang tới áp lực ngươi đem chưng hách thông cánh tay bảo rằng lục nhị kéo đi đi một vòng lấy tiền trang d à n h nghĩa mời mời bọn họ đến luận luận đạo luận bàn một chút đấu chiến đạo pháp ngươi nói về sau ai còn dám đối ngươi tiền trang động ý đ ổ xấu rồi minh nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng đúng thế người trong cả thiên hạ đều giống nhau sao có thể không dùng tiền đâu chỉ cần dùng tiền tiền của mình trang liền có sinh ý làm đại khái có thể mở đến tứ hải đi ân đại lục càng là không thể từ bỏ nơi đó kẻ có tiền càng là nhiều linh tiền sử dụng càng là tấp nập mình đều có thể làm cái này chút kinh doanh kể từ đó làm ăn này liền trải rộng toàn hồng hoang cần nhân thủ cũng gia tăng thật lớn cần chấn áp thương hội vũ lực giá trị cũng đi theo đ ể cao vô số lần t a ơn ngọc thương ca ca minh nguyệt hô to một tiếng quay đầu rời đi thả ra giao long c h i ế n xa hướng về lực sĩ viện bay đi muốn đem lực sĩ viện toàn bộ kéo lên hắn kiếm tiền đại nghiệp bên trong đi ngọc thương nghe xong minh nguyệt lời nói k bộ, bộ, bộ bộ bộ ế tại, giáo, giáo tại các quốc gia thiết lập môn phái là cái biện pháp nhưng là số lượng không thể nhiều một nước một môn phái làm nhân giáo tồn tại đại ngôn là được nhiều liền sẽ khiến cùng các phái khẩn trương quan hệ đ ạ quốc quốc chỉ là trước kia mọi người dựa vào tính tình làm việc cũng không bắt buộc thương hội quy mô như thế nào khổng lồ kinh doanh hiệu quả như thế nào kiếm tiền gần nửa thương hội phát triển đến các quốc gia nước phủ một cấp liền lười nhắc lại hướng phía dưới châu phủ phát triển dù sao chỉ là tại các quốc gia nước phủ thiết lập một điểm đi liền có chín mươi bốn không không không cái chi nhánh ngân hàng quy mô đã cực lớn tùy tiện kéo một phát từng cái thương hội kim tiên số lượng hàng trăm ngàn thái ớ t tính ra hàng trăm phú khả địch quốc không giả càng là lực có thể địch nước chín mươi sáu nhà siêu cấp đại thương đi tại các quốc gia ủ n g có mấy trăm vị kim tiên tuyệt đối là một cổ lực lượng cường đại chỉ lúc trước chưa từng có cùng một chỗ triển lộ ra tán ở hàng mấy chục mấy trăm vạn nhà thương hội ở giữa một chút cũng không đáng chú ý cho các quốc gia nước phủ ấn tượng chính là các không liên quan kính tác kính vậy sợ thị chưa hẳn ngọc thương âm thầm cân nhắc những n à y thương hội thống nhất hành động vấn đề lúc đầu dưới ánh mặt trời lâu tốt nhất t r i ề u dương lâu vốn là chiêu đãi các phương khách tới địa phương không lo ăn uống địa phương đủ rộng nhưng là t r i ề u dương lâu người đến người đi mắt lắm miệng tạp dễ dàng gây nên các phương chú ý lại là không quá thích hợp bây giờ vừa vặn minh n g u y ệ t tiền trang càng thêm thích hợp đảm nhiệm liên lạc các phe nhân vật các thương hội muốn quyết t r ư ơ n g có thể tìm minh n g u y ệ t tiền trang vay tiền dạng này song phương liền có gặp nhau lui tới cũng liền không bị người trú m ụ tương đối ẩn ấp các thương hội tại toàn hồng hoang linh tiền điều hành c ũ ngọc thương càng nghĩ càng cảm thấy cái này tiền trang tốt minh nguyệt lúc đầu tiền liền nhiều tăng thêm cái khác chín mươi lăm cái siêu cấp đại thương đi cất vào linh tiền cái này linh tiền có thể liền đầy khắp núi đồi nước biển nhiều cái nào thương hội muốn quyết chương cũng có thể tìm hắn đi mượn làm ăn này quả thực là nằm liền lấy tiền nha cũng đắc cũng không thể để hắn quá đắc ý. thương hội tồn đi vào linh tiền, cũng không thể để hắn trắng thể hội thể để để đi quá ý, vào dạng ù n muốn hắn cần hắn g một kém, kiếm thu chút tức, chút chỉ có có được. lợi lợi là để d này tiền trang liền thành cá đ ả o các thương hội hạch tâm có thể đầy đủ điều tiết bên trong linh tiền lưu thông đem lắng động tại các thương hội linh kho tiền bên trong linh tiền đầy đủ điều động vay mượn cho những cái kia làm tốt huyết trương kế hoạch thương hội thương hội có đầy đủ linh tiền huyết trương chỉ phải bỏ ra một chút xíu lợi tức tương đối kinh doanh đọc được không có ý nghĩa tiết kiệm tiền đi vào tiền trang t ư ơ n g hội không dùng mình giữ gìn đảm bảo linh tiền bớt một số lớn phí tổn lại có thể thu lấy một chút lợi tước một vào mực ra cũng là kiếm được minh nguyệt tiền trang càng là nhẹ nhõm linh tiền một vào mực ra bạch bạch được lượng lớn lợi kém là thích hợp nhất minh nguyệt loại này thích linh tiền nhưng lại chơi vui tính tình một công ba việc nha ân còn không chỉ nhân giao thế lực theo dạng này không ngừng quyết trương cơ hồ có thể bao trùm đến hỏng hoang tất cả nước tất cả châu phủ huyện cùng các cấp quan thành khổng lồ như vậy thực lực tăng thêm dựa vào các thương hội xung quanh cái khác tiểu thương đi đối bất luận cái gì một nước đến nói đều là một cố cực kỳ lực lượng khổng lộ có thể tùy tiện ảnh hưởng đến một nước quốc chính nhân giáo đã muốn ẩn tàng trong đó lại là không thể quá dễ thấy ân muốn chế định tương ứng quy tắc chuẩn mực các quốc gia sự vụ nhân giáo tận lực không hiện thân tốt nhất là bồi dưỡng người đại diện ra mặt ngọc thương suy đi nghĩ lại ra đạo trường của mình đi minh hoa đ ả o tìm ngọc tần triệu tập các minh đệ tìm hội mọi, mọi người cùng nhau đến tổng cộng hoàn thiện chuyện này quy trình thao tác minh nguyệt chỉ trong chốc l á t liền bay đến lực sĩ viện vọt tới trương hách tu luyện đạo trận la lớn trương hách láo đại trương hách láo đại minh nguyệt cùng lực sĩ viện lui tới rất là mất t i ế t đối lực sĩ viện mấy cái đại la cũng không có tướng đối cái khác đại la đồng dạng c ô n n ệ ở trung cực kỳ hòa hợp t r ư ơ n g hách từ trong động phủ đi ra kỳ quái nói minh nguyệt ngươi không phải tại đông hải nước khi ngươi đại trưởng lao sao làm sao có không trở lại cá đảo ân t ì m ta có việc sao minh nguyệt cười hì hì nói t r ư ơ n g hách lao đại có chuyện tốt ta minh n g u y ệ t khẳng định nhớ được ngươi không phải sao có cái làm ăn lớn tìm ngươi hợp tác đến t r ư ơ n g hách một mặt hiếm lạ cười mắng chúng ta một bang đại lao thô hợp tác c á i dám các nơi sản xuất mới chỉ nhộn nhẹ nơi nào có tiền vốn đi làm ăn tiểu tử ngươi đừng đến d ễ cận chúng ta minh nguyệt cười nói không dùng không dùng chương á c n ư ờ i liền có khách Trương h nhìn minh ngọc nghiêm túc dáng vẻ nghĩ thầm chẳng lẽ thật muốn lôi kéo chúng ta đám này nghèo ha ha kinh doanh bận điệu đem minh nguyệt mời đến đậu phụ hỏi thăm tường tỉnh minh n g u y ệ t nói ta đây linh tiền nhiều lắm chuẩn bị mở tiền trang thấy trương hách một mặt mờ mịt giải thích nói chính là làm linh tiền sinh ý a gọi thế nào tiền trang phải gọi tiền lâu đúng ta chuẩn bị mở tiền lâu trương hách gật gật đầu minh n g u y ệ t tiền ôm vào cá đảo thế nhưng là đại danh đình đình tiền hắn nhiều đến cần dùng cao trăm trượng cự lâu đ ế n trang cười nói ngươi tại cá đảo đã xây tốt nhiều làm sao phải ở bên ngoài cũng xây minh n g u y ệ t đắc ý nói không sai bịt lắm bất quá không phải chỉ cất giữ linh tiền ta muốn coi hắn là làm một môn sinh ý tới làm ừm chương hách lao đại làm ăn này các ngươi l ự c sĩ viện không dùng ra tiền chỉ cần ra người ta cho ba thành phần tử cho các ngươi ngươi xem coi thế nào t r ư ơ n g hách vẫn như c ũ không hiểu ra sao cũng t h o n g thả đáp ứng hỏi ngươi cái này linh tiền chuẩn bị mua bán cái gì ngươi dù sao cũng phải nói cho ta nha minh nguyệt nói cái gì cũng không m u a bán liền làm linh tiền sinh ý cần dùng tiền ta cấp cho hắn hắn còn thời điểm phải trả ta một phần lợi tức ta liền kiếm cái này lợi tức t r ư ơ n g hách nghĩ nghĩ nói cái này ngược lại là có thể nhưng cũng không có mấy người sẽ mượn ngươi tiền nha ngươi có thể thu đến mấy cái lợi tức minh nguyệt lớn tiếng nói làm sao lại thế ngươi không có làm qua sinh ý không biết đối làm ăn người mà nói linh tiền vĩnh viễn là không đủ dùng mua một trăm triệu linh tiền hàng hắn còn muốn mua hai ước chi phí phí tổn liền gánh vác phải thấp hơn kiếm được càng nhiều cái này không liền cần muốn mượn tiền trương hách gật gật đầu lý ngược lại là cái này lý lại hỏi vậy ngươi một lần thu bao nhiêu lợi tức thiếu cũng không đủ các minh đệ uống rượu minh nguyệt kém chút bị trương hách đại khẩu khí nhồi máu trận trắng mắt nói ta có mấy trăm vạn ước linh tiền mượn sau khi rời khỏi đây mỗi trăm năm thu một thành lợi tức ngươi nói có bao nhiêu lợi tức uống rượu ta để hắn hét tới chết cũng uống không hết trưng ơ hách trừng to mắt mấy trăm vạn ước thu một thành lợi tức cái này liền mấy chục vạn ước linh tiền tê minh nguyệt ngươi không bằng đi đọc nha kia có dạng này đổ đần mượn ngươi tiền minh nguyệt bị cái này m ạ n g hóa tức chết đi được rõ ràng một đánh lên từng cái xảo trá khó chơi cái gì cổ quái kỳ lạ biện pháp đều có thể nghĩ ra đến làm sao bàn về làm ăn từng cái đều ngốc đến cùng tảng đá tức giận nói người ta làm ăn ai không kiếm cái gấp đôi hai lần lợi nhuận ta chỉ lấy một thành lợi tức đã rất ít có được hay không trưng ơ hách bán tín bán nghi dội ra ngón tay khẽ chụp mấy chục vạn ước linh tiền lực sĩ viện chiếm ba thành đó chính là không sai biệt lắm mười vạn ước linh tiền có thể mua bao nhiêu rượu uống có thể mua bao nhiêu t h ị t ăn trưng ơ hách lắc đầu có chút c h ó n g ánh mắt lại loé sáng loé sáng lớn tiếng nói có thể làm ăn này chúng ta lực sĩ viện làm ngươi nói muốn chúng ta làm cái gì chúng ta liền cái gì ai dám không làm ta đem hắn xương cốt toàn bộ tháo ra minh nguyệt cười ha ha nói rất đơn giản làm các ngươi n g ư ờ i cũ đánh nhau ta nhiều tiền sợ ngươi đoạn ai dám đến đoạn Người đánh chương o ta đ năm h cho h c đến n trăm i ề n tám mươi chín đệ tử mới bồi dưỡng ngọc tần đem lấy cái quản sự huynh đệ đều triệu tập đi qua ngọc thương đem lấy minh nguyện tiền trang làm hạch tâm liên hợp các thương hội hướng châu phủ h u y ệ n phát triển thương hội sự tình nói một lần đang ngồi đều đã đều là đại la hậu kỳ trở lên tu vi nhiều hơn phân nửa tiến vào đại la đình phong đ ố i kiếm tiền hay không cũng không thèm để ý nhưng nghe ngọc thương nói có thể đem nhân giáo lực lượng ẩn tàng tại thương hội gián tiếp ảnh hưởng các quốc gia quốc chính cũng đều coi trọng mặc triệu nói kể từ đó lực sĩ viện đệ tử nhu cầu lượng liền gia tăng thật lớn nếu như chúng ta trắng trận gia tăng lực sĩ viện đệ tử xiển giáo cùng tiệc giáo nhất định bất an cũng sẽ tương ứng gia tăng loại này đệ tử đây có phải hay không sẽ khiến tam giáo quan hệ khẩn trương hòa hã nói ngọc tần gật gật đầu nói lực sĩ viện đệ tử còn cần chúng ta từ nhỏ bồi dưỡng mỗi một cái đều cần cẩn thận xoát tuyển cẩn thận xác minh không được có mảy may chủ quan bồi dưỡng thời gian có thể kéo lâu một chút t r ă m vạn năm thời gian chọn lựa mấy trăm người đệ tử ra cũng sẽ không để hai giáo sư huynh đệ cảm thấy khẩn trương những người khác cũng đều không có ý kiến gì lực sĩ viện là mặc triệu trực quản mặt khác hai cái lao đại cũng đều tỏ thái độ ủng hộ lực sĩ viện mở rộng liền thông qua về sau dựa theo lệ cũ tại nhân giáo các phái chọn lựa đệ tử xét duyệt thân thế chờ một chút đều là làm quen sự tình sẽ không xuất hiện vấn đề ngọc thương đạo lực sĩ viện lấy uy hiếp làm chủ tổng lĩnh toàn bộ lực lượng hộ vệ kia thực tế hộ vệ tiền trang đấu chiến tu sĩ liền từ các phái điều theo sơ bộ kế hoạch tiền trang ít nhất cũng phải mở đến châu thành một tuyến mỗi cái tiền trang phối hai cái kim tiên đệ tử nước phủ một cấp nhiều phối mấy cái như thế tính ra c h ỉ ít cần ngàn vạn trở lên đấu chiến kim tiên bình quân mỗi phái gần mười cái các phái áp lực không nhỏ ngọc tấn yên lặng tính toán nhân giáo các phái thực lực điểm trung bình phối là không thể nào đại phái nhất định phải đều nhờ gánh một chút tiểu môn tiểu phái bồi dưỡng một cái cũng khó khăn hiện tại các phái đấu chiến kim tiên số lượng liền vượt qua ngàn vạn nhưng là không có thể tùy ý dành thời gian những lực lượng này bọn hắn là hộ vệ các phái h ạ c tâm mặt ngoài cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn nhưng là không có bọn hắn các môn phái tựa như quẻ một chân lực lượng đều không đủ hòa hán đề nghị rất nhiều đệ tử đều tại ngọc s u quân đi sau đoàn nhậm t r ư ớ c hiện tại ngọc s u quân đi sau đoàn giải tán sắp đến không bằng đem bộ phận này đệ tử triệu tập lại sử dụng nhân giáo còn có ngàn vạn trở lên kim tiên tại ngọc s u quân đi sau đoàn nhậm t r ư ớ c đây đều là các phái tinh anh nhất đệ tử quân đoàn giải tán về sau nhất định là trở về các phái cũng là cần ă n trí bây giờ tiền trang vừa v ậ n dùng tới chính là nhất cử lương tiện ngọc tấn lắc lắc đầu nói nhóm này đệ tử mục tiêu quá lớn đem bọn hắn phân bố đến các quốc gia đi các phái chỉ sợ cũng có chút không sống được đem mấy trăm vạn thanh danh truyền xa nhân giáo đệ tử tinh anh đưa đến các phái phạm vi thế lực xiển giáo cùng tiệt giáo không dơ chân l i ê n trách có một số việc có thể lặng lẽ làm không nên thấy hết giống nhân giáo sở thuộc các đại thương đi xiển giáo tiệt giáo không biết là nhân giáo thế lực sao đương nhiên biết nhưng thì tính sao thương hội tôn chỉ là kiếm tiền cũng không can thiệp các môn phái vận hành đối các quốc gia nước phủ càng là đành phải chỗ không có gì chỗ xấu các quốc gia nước phủ đô rất hoan nghênh những n à y đại thương làm được tiến vào chiếm giữ các đại thương đi bán hồng hoang các nơi đặc sản đ a n dược phát bảo thậm chí linh bảo đối các quốc gia nước phủ là hữu ích bổ sung trọng yếu nhất chính là đại thương đi cũng tốn hao lượng lớn linh tiền mua sắm các quốc gia sản vật giúp các quốc gia tài nguyên lưu thông thiên hạ giao nạp cung cấp kim cho nước phủ là nước phủ thu nhập trọng yếu nơi phát ra một trong những n à y đại thương đi mời một ít đảm nhiệm hộ vệ là phải có chi nghĩa không có bất kỳ người nào sẽ có ý kiến nhưng là ngươi đem có danh tiếng quân đoàn tinh anh làm ra một nước liền phối cái trên t r ă m cái cái này nước nước phủ tất cả cao tầng nên ngủ không yên liền kém chỉ vào cái mũi của ngươi hỏi ngươi đến cùng nghĩ làm gì mặc triệu nói Trầm tử t rãi ra, r điều các phái đệ các, gật gật các o ngọc tuấn nói kỳ thật chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức các phái các quốc gia phản ứng lần này đại kiếp về sau các quân đoàn quân sĩ các phái tinh anh rất nhiều đều sẽ gia nhập vào các quốc gia nước trong phủ đi các quốc gia nước phủ lực lượng so trước đó đem tăng cường rất nhiều chúng ta những n à y thương hộ i gia tăng chút hộ vệ cũng sẽ không quá dễ thấy ngọc t â n nói lời tuy như thế nhưng trong quân đoàn những đệ tử này hay là về môn phái hoặc là chúng ta bên này nước phủ cho thỏa đáng không đáng bởi vì những n à y cùng hai phái phát sinh b ậ n thỉu mọi người cũng đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ đạo môn c ó tam thanh đại gia chỉ có thể hết sức giữ gìn tam giáo lực lượng cân cho cái không giáo đối, để kia thể suy bại cũng không thể để cái k i a giáo một tay che trời nếu không ba cái thánh nhân mặt m ũ i không dễ nhìn hiện tại nhân giáo vẫn tại cấp cao trên lực lượng tương đối hai giáo chiếm ưu thế bởi vậy tại hạ tầng liền làm tương đối lớn nội bộ hai giáo cơ sở lực lượng đều đã vượt qua nhân giáo thiên tiên chất tiên kim tiên số lượng đều đã vượt xa nhân giáo đợi một thời gian hai giáo tổng thể thực lực cùng nhân giáo ngang bằng cơ hội là có thể đoán được đại gia tại trong phạm vi thế lực đối hai giáo làm ra n h ư ợ n bộ đây là rõ như ban ngày nhưng bí mật tại kinh tế thương hội lĩnh vực tiếp tục bảo trì cường thế cũng là một loại chế hành để nhân giáo lực lượng không đến mức lập tức lui bước quá nhanh hơn chín mươi cái đại thương đi bàn về thực lực đến mỗi một cái đều có tương đương với mười mấy nước thậm chí mấy chục nước lực lượng hợp lại cùng nhau cũng là mấy ngàn nước lực lượng tăng thêm có tiền tuyển chọn tỉ mỉ bồi dưỡng được người tới mới cũng không ít để nhân giáo tổng thể thực lực bảo trì một cái tương đối cao tiêu chuẩn lại bởi vì các thương hội vì tư nhân quản lý tình huống nội bộ cơ hồ không công bố ra ngoài cũng càng lợi cho ẩn dấu thực lực không hướng nước phủ một cấp quản lý tất cả chi tiêu biên chế đều là rõ ràng nhưng cha muốn ẩn dấu thực lực lại là tương đối khó ngọc tân tiếp tục nói trước liền sử dụng các phái đệ tử nhưng đệ tử mới bồi dưỡng muốn các phái đưa vào danh sách quan trọng trước đây ít năm phía giới đệ tử mới bồi dưỡng bên trên có chút đứt gãy nhân cơ hội này đều muốn bổ sung nhân tộc thái bình ngàn vạn năm tất cả môn phái đều có chút lười biếng đại bộ phận tu sĩ tinh lực đều đặt ở tự thân trên việc tu luyện đi đối với môn phái sự vụ quản lý không khỏi thư giãn rất nhiều nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện liên ngọc tấn biết hiện tại đại bộ phận môn phái đều tiên ý giặt rào cảnh sát c an lành sớm đã không có trước kia nhân tộc khai thác lúc thiết huyết điêu luyện lại hoàn cảnh như vậy bồi dưỡng được đến đệ tử sợ rằng sẽ kém một cái cấp bậc mặc triệu hiển nhiên cũng biết những tình huống này chân mày cao lại trần chờ một chút nói nếu không cùng đại gia nói tiếng một lần nữa bắt đầu dùng thanh linh châu làm đệ tử mới thí luyện chi điểm ngọc tần nghĩ nghĩ nói ta chậm một chút đi đại gia nơi nào tìm kiếm ý nhìn xem đại gia ý tứ ngọc tuấn h phản đối nói không muốn phiền phức đại gia nếu là thí luyện ta cảm thấy có một nơi so thanh linh châu càng thêm phù hợp mọi người cùng nhau nhìn sang ngọc tần ngạc nhiên nói thế mà còn có so thanh linh châu càng nơi thích hợp tất cả mọi người là tại thanh linh châu lớn lên đối thanh linh châu cực kỳ thấu hiểu biết đây là đại gia cố ý thiết kế an bài qua thế giới đặc biệt thích hợp nhân tộc đệ tử mới thí luyện ngọc tuấn nói Lớn dung thế giới dung bọn hắn thế của sắp mở đ ế n một k h i mở ra đến, n h ấ tử định địa độn địa Đem đệ bị dị nhiều không hoàn thiện địa phương, bị hôn an mòn, dị vật tung hành, thiên địa không nghiêng tưởng tượng. thật hội có cơ có vật thể t là mới đưa vào những n à y thế giới mới đi thí luyện vừa đến giúp đỡ đối kháng dị vật thứ hai càng thêm gần sát thực chiến hiệu quả so với thanh linh châu hẳn là càng thêm tốt ngọc tấn nghe xong vỗ tay nói ngọc thuấn kiến nghị này tốt quả nhiên là thích hợp hơn thí luyện chi điểm mặc triệu cười nói đi thế giới mới thí luyện những n à y đệ tử mới gặp nạn tất cả mọi người nợ nụ cười đến tại nguy hiểm trong đó mọi người cũng không để trong mắt thế giới mới từ nhân giáo tu sĩ mở nhân giáo tu sĩ ở trong đó tựa như sáng thế thần muốn giữ gìn cái này chút tiểu đệ tử tính mệnh bất quá là tâm niệm vừa động sự tình nếu như vậy còn tại thế giới mới mất mạng chỉ có thể nói rõ cái này đệ tử khí vận quá kém hay là thoát thai trùng tu đi Trưng Tiền Nguyệt giải quyết trưng trên thuyền tặc, thú trở Tần thuyết như hướng ngư chưa Linh Minh viện liền xem như bên trên hắn thuyền hải tập, hướng thú bừng bừng trở lại điếu ngư đảo, còn chưa kịp cùng Ngọc、Tần、nói khoác mình giải Lâu lực lại làm hải điếu hách, khoác ph xem đảo, sĩ sao kịp tà Tất cả ca ca tỉ tỉ thương hội bên trong linh tiền, đều tồn nhập tiền cái cả ca ca của ránh. hội linh lớn bên nhập đều minh ì n những này h lâu, l có t i ề nguyệt có hay h k ô n có thể đem toàn bộ linh đèm đ bộ ề đều mua u Minh lại. n g nước bọt còn không có lưu lại liền xem đến phần sau muốn tính toán lợi tức quy định không khỏi tâm thần đều tang khổng lộ như vậy số lượng linh tiền mỗi một cái đều muốn tính lợi tức cái này không muốn minh nguyệt mạng nhỏ sao minh nguyệt bị kinh ra một thân mồ hôi tiền lâu linh tiền có thể vay ra ngoài bao nhiêu còn không biết có thể hay không cả vốn lẫn lãi thu hồi lại càng là ẩn số ngược lại là cần thanh toán cho các vị ca ca tỷ lợi tức cũng đã quy định phải rõ ràng t r o n năm hai phần lợi minh n g u y ệ t trong lòng lạnh thật lạnh nổ ca ca tỷ tỷ nhóm thương hộ i dù không bằng hắn chân bảo đi cùng cao minh lâu có tiền nhưng là kiếm được cũng không già trẻ í c lợi minh n g u y ệ t hay là biết một chút đại khái trong lòng bận b i ể u tính toán tiền mình lâu linh tiền còn có thể chống đỡ mấy vạn năm chỉ một cái trước mắt minh n g u y ệ t liền đạt được đáp án chính xác một vạn năm minh n g u y ệ t muốn tự t ử có vất vả kinh doanh ngàn vạn năm một khi trở lại vu yêu trước ngọc tần thấy minh n g u y ệ t sắc mặt xám xịt một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ không khỏi cởi mắng nhanh đi đem kế hoạch này đưa đến các vị ca ca tỷ tỷ chỗ để bọn hắn có cái chuẩn bị mặt khác thẩm tra đối chiếu một chút bọn hắn thương hội đều có thể tồn bao nhiêu tiền tiến tiền của ngươi trang minh nguyệt dưới chân lung lay một tấc cũng không có xê dịch ngọc tần v ớ y tay một cái thiên lôi ở ngoài sáng nguyệt trên đầu nổ v a n g minh nguyệt bị dọa đến nhảy dựng lên nhìn xem ngọc tần nước mắt tại t r o n g con ngươi loạn chuyển một bộ liền muốn khóc cho người xem dáng vẻ ngọc tần che cái chán tức giận nói có mấy cái ca ca tỷ tỷ nhóm binh khí đan dược loại thương hội thừa dịp đại chiến muốn mở rộng nhu cầu cấp bách vay mượn đại lượng linh tiền chỉ cái này một nhóm linh tiền vay mượn liền đầy đủ ngươi thanh toán tiết kiệm tiền lợi tức a minh nguyệt nguyên h hàm á y mắt n ư p thần khéo động tìm được lợi tức thu lấy quy định phía trên chỉ quy định thu lấy lợi tức tỷ suất không có quy định người nào như n g thu người nào không thể thu chỉ là minh n g u y ệ t cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua c a c a tỷ tỷ nhóm sẽ hướng mình vay tiền cũng chưa từng có nghĩ tới còn có thể hướng ca ca tỷ tỷ nhóm thu lấy lợi tức ngọc tần cười nói minh nguyệt nếu như ngươi nhiều tiền không thu ca ca tỷ tỷ nhóm lợi tức ca ca tỷ tỷ nhóm nhất định sẽ đa tạ ngươi khẳng định mời ngươi ăn tiệc minh nguyệt cũng nhìn không được muốn cười ha h a bận bịu cực lực kìm nén kỳ quái cười nói ta không có tiền không có nhiều tiền hh ắ c ắ c lợi tức vẫn là phải thu ngọc tân cười mắng đều chui tiền trong mắt đi mau đi đi ca ca tỷ tỷ nhóm có ý kiến gì ngươi hãy nghe cho kỹ cùng nhau truyền về cho ta sửa chữa hai lần tiền trang này quy phạm liền có thể bắt đầu vận chuyển minh nguyện bận bịu cải chính gọi tiền lâu tiền trang không dễ nghe gọi tiền lâu em h a i ngọc tần không quan trọng phất phất tay nói chính n g ư ơ i tại trong ngọc giản sửa chữa mau đi đi lúc đầu ngọc tần tự mình cùng điếu ngư đảo mọi người hiệp thương tốt nhất nhưng tiền lâu dù sao cũng là treo ở minh n g u y ệ t trên đầu đằng sau còn cần minh n g u y ệ t cùng các thương hội nhiều mặt thương lượng dứt khoát liền để minh n g u y ệ t đi đầu liên lạc sớm một chút tham dự cho thỏa đáng tại cao minh lâu vận hành bên trong minh n g u y ệ t chỉ xuất tiền cùng lấy tiền không có quá nhiều tham dự cao minh thi đấu vận hành ngọc tần liền chịu đại ra một trận xem thưởng tốt bao nhiêu lịch luyện hạng mục cứ như vậy lãng í hậu kỳ ngọc tần muốn đem minh nguyện kéo vào đi m dù sao cũng là hắn minh nguyệt tiền lâu vất vả chính là hắn minh nguyệt linh tiền sinh ý không có người nói rõ giúp minh nguyệt làm minh nguyệt cũng chỉ có thể mình tự mình xuất động không rõ chi tiết từng mục một đi xác định điếu ngư đạo đại la đạo tôn nhóm cũng không tất cả điếu ngư đạo minh nguyệt thiên nam địa bắt chạy mấy năm mới xác định các thương hội tiền tiết kiệm số lượng cũng kéo đến mười cái cần vay khách hàng lớn mấy ngàn vạn ứ c linh tiền còn không có tiền túi đã vay ra ngoài một thành minh nguyệt đắc ý bắt đầu trừ ngón tay tính toán minh đích lợi v ề phần đã tiến vào hỗn độn lớn dung đạo tôn trờ danh hạ thương hội để ủy thác cho ngọc tần cái này lớn các chủ tiến hành quản lý minh nguyệt trở lại t ừ dương cát đem ca ca tỷ tỷ nhóm ý kiến báo cáo một lần thuận tiện xác định cuối cùng những này thương hội tiền tiết kiệm ngọc tần cười nói hiện tại không sợ tiền tiết kiệm nhiều rồi minh nguyệt cười hắc hắc không có trả lời hắn đã nghĩ rõ ràng trong h ồ n hoang làm ăn thương vô số người cơ h ộ i người người đều cảm thấy mình không đủ tiền l i dùng chỉ cần có tiền không lo tìm không thấy người đến tiền lâu vay tiền ngọc t â n nói còn có một chút ngươi phải chú ý ngươi tiền lâu bên trong linh tiền cũng không thể toàn bộ vay mượn ra ngoài người ta tồn tại ngươi tiền lâu tiền có cần dùng gấp nhưng phải tùy thời có thể lấy ra nếu không lầm người ta đại sự cũng hỏng ngươi tiền lâu thanh danh minh n g u y ệ t trong lòng r u lên khối này hắn đến không nghĩ tới nhưng là làm ăn phải có t í n dự đây là mọi người đều biết sự t ì n h không có t í n dự sinh ý cũng liền xong minh nguyện cảm thấy đơn d ự vào chính mình thật nhiều chi tiết sẽ bỏ sót phải tìm người trợ giúp mới được ánh mắt nhất chuyển nhìn thấy liêu hồng chợ ở bên ngoài đợi nhãn tình sáng lên đối ngọc tần nói ngọc tần ca ca ta hiện tại đã muốn quản lý chân bảo đi lại muốn tại đông hải nước làm đại trưởng lão phân thân thiếu phương pháp xen vào nữa lý tiền lâu khó tránh khỏi sẽ xuất hiện lỗ hồng không bằng ngươi đem l i ê u hồng cho ta để hắn giúp ta quản lý tiền lâu được chứ ngọc tần vốn cũng không quá yên tâm minh nguyện tiền này lâu một khi thành lập chính là điếu ngư đ ả o hạch tâm nhất thương hội đầu mối phụ trách liên thông điếu ngư đạo khổng lồ thương hội thế lực trình độ trọng yếu vượt qua mọi người danh hạ bất luận cái gì một gian t h ư ơ n g hội dựa theo minh n g u y ệ t chơi vui tính tình ngọc tần khả không yên lòng để hắn tự mình đi quản lý đang nghĩ ngợi biện pháp ấp vụ như thế nào mở miệng mà sẽ không tổn hại minh n g u y ệ t mặt mũi nghe minh n g u y ệ t nói chuyện chính hợp ý ngọc tần quay đầu nhìn thoáng qua liễu hồng gật đầu nói cũng tốt tiền lâu quan hệ trọng đại nhiều mấy người quá khứ quản lý tương hỗ thương lượng cân nhắc càng thêm toàn diện tránh phạm sai lầm càng có lợi hơn tại tiền lâu phát triển ta để liễu hồng lại nhiều chọn mấy người cùng một chỗ đi theo ngươi đi c h u bị tiền lâu ngươi còn muốn ai đi để liễu hồng đi thông chi minh nguyện t đ kẹt tại thái a n Phong n h h ớt đỉnh phong cũng là ngàn vạn năm mỗi ngày qua tiêu dao vui vẻ đến cực điểm sáng sớm tại đông hải uống trà giữa trưa tại tây côn luân ă n quả ban đêm đi nam minh ly hỏa núi uống rượu ăn đồ nướng rất không rõ thanh phong nhất định phải tấn thăng đại la tìm về mình kiếp trước tất cả ký ức c h ấ p nhất kỳ thật thanh phong cũng biết mình một thế này tiềm lực đã hao hết muốn tiến vào đại la hy vọng cực kỳ xa vời nhưng là c h u y ể n thế t r ù n g tu không phải tốt như vậy hạ quyết tâm cho nên một mực cứ như vậy tu luyện ngọc t â n nghĩ t h ầ m cho thanh phong tìm chút chuyện làm có lẽ đối với hắn tu luyện càng có chỗ tốt bởi vậy cực kỳ đồng ý minh nguyện ý nghĩ hướng liêu hồng bàn giao nói người đi thủ dương sơn đem thanh phong mời đi ra cùng đi linh đều chuẩu bị tiền lâu toàn bộ â nếu Minh n y ệ t ngư đạo bên trên hết thảy cao ca tận nghe ngọc tần báo cáo biết nhân giáo cũng không bởi vì bên ngoài thực lực phạm vi giảm bớt mà xuất hiện thực lực chân thật yếu bớt cũng liền yên lòng bắt đầu chú ý nhân giáo tại hỗn độn tu luyện đại la đạo tôn làm các giáo bên trong thực lực mạnh nhất cảnh giới cao nhất một đám đại la kim tiên lớn dung chờ hơn một trăm người bị cao ca an bài tại đại xích thiên t r u n g quanh đại xích thiên xâm nhập hỗn độn cùng hồng hoang quy tắc hỗ trợ lẫn nhau hai cái to lớn vật thể ở giữa hỗn độn xuất hiện không gian hình thức ban đầu hỗn độn đi năng tại cả hai tác dụng dưới đã suy yếu rất nhiều lớn dung đạo tôn vốn l à đồng lai nhất hệ tại tử phủ giải tán về sau vẫn đi theo cao ca bây giờ cũng tấn thăng đại la kim tiên đỉnh phong ngàn và năm tại nhân giáo các đại la kim tiên bên trong cảnh giới tối cao mỗi cái l sinh linh tiến vào đại la cảnh giới đều có thể xưng là đất đạo một là tại tu vi cảnh giới bên trong viên mãn g nắm giữ một loại đại đạo quy tắc đối ba ngàn đại đạo cũng có tương đối sâu nhập lĩnh nộ biểu hiện tại vật chất bên trên chính là tại thể nội mở một cái tiểu thế giới một cái có hoàn chỉnh ba ngàn đại đạo tiểu thế giới mọi người đối quy tắc l ĩ n h nộ g khác biệt tính cách yêu thích cũng có khác biệt biểu hiện tại tiểu thế giới hình thành bên trên cũng là sai lệch quá nhiều tỷ như mấy cái thánh nhân tam thanh hệ gia đồng nguyên dù tính cách yêu thích khác biệt nhưng ở mở thế giới biểu hiện bên trên lại đều lấy hồng hoang vì mô bản mở một cái đại lục ra nữ hoa cùng tam thanh cũng kém không nhiều mở đại lục ở bên trên sinh hoạt vô số hồng hoang rời quá khứ sinh linh chính là yêu tộc cũng vì số không ít để cao ca cực kỳ nổi nóng lại không biện pháp gì mà tây phương giáo hai người mở thế giới lại là trồng chất hai mươi tám trọng thiên trong đó tiếp dẫn mở tầng m ư ơ i sáu c h u ẩ năm đề mở mở tam mở thập nhị trọng, 28 trọng thiên quy tắc tương từng thanh thế nhị cảnh nhau, như ghép liên, giống nếu còn nguồn lớn. ra ra giới giới cái lại, với quy so gần đây theo tiếp dẫn cùng chuẩn đề cảnh giới tăng lên thực lực không ngừng đề cao hai mươi tám trọng thiên diện tích cũng theo đó tăng lớn vô số t h ờ phụng tây phương giáo sinh linh sinh hoạt trong đó mà lớn dung tiểu thế giới lại rất có hồng hoang đặc sắc lớn dung vi tiên thiên cây rong tấn thăng đại la sau hình thành tiểu thế giới chính là một viên siêu cấp lớn cây r o n trong hồng hoang đại bộ phận sinh linh mở tiểu thế giới đều cùng nó xuất sinh có quan hệ dù sao sinh ra ở đây đối nó cơ cấu quy tắc lực lượng trở quen thuộc nhất một cái khác nguyên nhân trọng yếu chính là người ta cảm thấy dạng này có sức mạnh nhất đẹp nhất lớn dung đứng ở trong hỗn độn h í t một hơi thật sâu hỗn độn khí lưu thỏa mãn thở dài cao ca nếu như không phải ngươi lớn dung khả năng còn tại đông hải đau khổ tu luyện không nhìn thấy đạo chân lý kiến thức không đến lần này hỗn độn cảnh tượng nói hướng cao ca hành đại lễ tạ ơn cao ca nghiêng người hư đỡ cười nói chúng ta cùng nhau đi qua mấy ngàn vạn năm đây là hai người duyên phận cùng phúc phận không cần đa tạ ai ngươi ở đây mở tiểu thế giới tại hồng hoàng、Colony. chỉ muốn tiếp tục tu luyện hoàn thiện nhất định có thể tiến vào hôn nguyên trí cảnh l ớ n dung cười to nói mượn ngươi cắt nôn hôm nay l ớ n dung triển khai tiểu thế giới chỉ mong có thể đối cao ca tu luyện của ngươi có trợ giúp đích cao ca hơi không người một cái chậm dãi thối lui l ớ n dung vươn tay một gốc nho nhỏ cây rong xuất hiện ở trong hỗn độn hỗn độn khí lưu bị lực lượng vô hình b á c khai cây rong cấp tốc phần g lớn trong nháy mắt liền che lấp cao ca tầm nhìn cao ca tiếp tục thối lui hỗn độn bắt đầu chấn động vô số hỗn độn khí lưu cấp tốc vào tới vây quanh cây rong đào quanh tấn công tại cây rong lá cây bên trên trên cành cây dễ cây bên trên ăn mòn quy tắc đại thịnh hiển nhiên dung không được cái này dị đoan lớn dung thân hình biến mất tại mênh mông cây rong thế giới bên trong to lớn vô s o n g cây rong phát ra có chút hình quang chiếu sáng hỗn độn nháy mắt đem những này hỗn độn lực lượng bắn ra tiếp tục p h ồ n g lớn cào ca bung ra nguyên thần xa xa quan sát đến hỗn độn vô ý thức chỉ có bản năng hắn cảm thấy mình nhận uy hiếp liền sẽ sử dụng tương ứng lực lượng đến tiêu diệt uy hiếp theo cây rong bên trên hình quang xuất hiện to lớn hỏa diễm xuất hiện tại hỗn độn hỏa diễm dâng lên ức vạn nhiệt độ cao nháy mắt giáng lâm tại cây rong bên trên cây rong nhẹ nhàng lắc lư. như có thanh phong quét đem tất cả nhiệt độ cao hỏa diễm nhẹ nhàng thổi t á t hỏa diễm vừa d i ệ t hàn băng giáng lâm có thể đem không gian đông cứng rét lạnh đem trăm tỷ dặm cao cây rong toàn bộ đều đông kết cây rong nhẹ nhàng lắp một cái hàn băng rơi xuống bị cây rong bộ dễ hấp thu hóa thành vô tận năng lượng đáng sợ màu xám tốn gió nổi lên như đ a o chặt như c ư a cắt như nghệ gõ như kim đông cây rong c ả n h lá điên cùng đ ô n g đưa bộ dễ thường cục loạn thành một bầy cây rong trong lúc đung đưa chậm rãi có quy luật chấn động đem tất cả động tĩnh đặt vào trong chấn động trừ khử chỗ có di động lực lượng vô số cao ca biết đến không biết nghĩ tới nghĩ không ra h u y năng tại hỗn độn vĩ lực t r u n g thành hình tác dụng tại lớn dung cây rong trên thế giới cây rong thế giới lại càng trướng càng lớn mỗi khi đi qua một vòng hỗn độn đ ả kích cây rong thế giới liền hấp thu một phần năng lượng quán thâu đến trưởng thành lực lượng bên trong đi tại hỗn độn lôi đỉnh vang lên thời điểm toàn bộ cây rong thế giới đã cao tới vạn ước bên trong tăng cây triển khai cũng bao trùm vạn ước bên trong phương viên lớn dung cây rong thế giới như hồ đã hoàn toàn triển khai đem trước đó tất cả đà kích hóa thành k í c h lệ đem trước đó tất cả gặp chắc trở hóa thành động lực sau đó liền nên đón hỗn độn thần lôi một đạo hỗn độn thần lôi tác dụng tại bên ngoài là vì đ é p một đạo hôn độn thần lôi tác dụng vào trong là vì quyết t r ư ơ n g một trong một ngoài đồng thời tác dụng vô tận vĩ lực tràn ngập cây rong m ỗ i một chiếc lá bao vây cây rong m ỗ i một đầu mạch lạc không có bất kỳ cái gì đao quan g kiếm ảnh ánh lửa địa h i ể m chỉ có thuần túy lực lượng ở khắp mọi nơi vĩ nạn lực lượng cây rong thế giới phát ra đáng sợ tiếng vang thế giới bên trong hết thảy như đều muốn bị đập vụn không gian năng lượng quy tắc đạo pháp thần thông chờ một chút đều phát ra thống khổ kêu t r n một cái nho nhỏ tính linh chi quang ở cái thế giới này trung ương chậm dài xuất hiện chỉ có một chút hiện hiện chính là lớn dung đạo nhân thân hình đạo nhân miệng bên trong lớn tiếng ngâm tụng đại đạo thanh âm vô tận đại đạo chi quang bắt đầu phát ra đại đạo thanh âm rung động dung hợp vô số quy tắc đại đạo chi quang nháy mắt tràn ngập tại cây rong thế giới mỗi một góc trung hòa kia hỗn độn thần lôi vô lượng lực lượng cây rong thế giới khủng bố dị hưởng chậm rãi yếu bớt cho đến biến mất đạo nhân lớn dung trên mặt lộ ra ý cười vô tận quan g hoa ở bên cạnh hắn lưu truyền đại đạo thanh âm tiếp tục tụng hát một cái màng ánh sáng tại đạo nhân lớn dung trên thân hình thành chậm rãi phồng lớn xua đổi hết mang ánh sáng l â y tốc độ cực nhanh tại p h ò n g lớn không ngừng đem cây rong thế giới đặt vào vòng bảo hộ bên trong chỉ cần cái này mang ánh sáng tại cây rong thế giới bên ngoài hình thành cũng đạt được củng cố thế giới này coi như ở trong hỗn độn thành công mở ra dù cho kinh lịch mấy ngàn vạn năm tu luyện cùng tranh đấu kiến thức vô số yêu ma quỷ quái nhưng giờ khác này cao ca như cũ cảm thấy khẩn trương chỉ cần có một cái không phải thánh nhân hồng hoang phổ thông sinh linh tại hỗn độn mở thế giới thành công đã nói lên cao ca chuẩn bị đầu này hồng hoang phát triển con đường là thành công là có thể tiếp tục hồng hoang thiên địa liền có bản thân sinh sôi càng năng l ư ợ n g mới có thể vô cùng tận hướng ngoại phát triển hướng ngoại muốn không gian hướng ngoại muốn năng lượng hồng hoang thiên địa sẽ một ngày cường thịnh qua một ngày vĩnh viễn cũng sẽ không có nguồn năng lượng khô kiệt một ngày đương nhiên điều kiện tiên quyết là hỗn độn là vô biên vô hạn có thể chống đỡ lên hồng hoang thiên địa dạng này khuyết trương nhưng chính là đến sư phụ lão tử sư tổ hồng quân dạng này cảnh giới cũng chưa từng có chạm đến hỗn độn giới hạn cho nên trên lý luận tới nói hồng hoang thiên địa sinh tồn năng lực là vô hạn mang ánh sáng vượt ra cây rong tán cây cùng bộ dễ Hướng n về c à đạo thứ ba hỗn độn thần lôi nổ vang một điểm hắc quan xuất hiện tại đạo nhân lớn dung mi tâm chật lóe lên rồi biến mất chương năm trăm chín mươi hai chư thiên vạn giới thời đại đã tại cách đó không xa với gọi đạo thứ ba hỗn độn thần lôi giáng lâm đến mức dị thường đột ngột cùng máu lẹ cao ca cây vốn liền chưa kịp phản ứng c h ơ mắt nhìn xem kia hát quang chui vào đại dung mi tâm miệng bên trong a một tiếng tay vô ý thức giơ lên đạo nhân đại dung hiển nhiên cũng không có đ o á n trước cái này h i ể n lộ bên ngoài quang ảnh thân hình cũng không phải là đại dung bản thể đây là đại dung tính linh nguyên thần hạch tâm trí tuệ bản nguyên đạo này hỗn độn thần lôi vậy mà là trực tiếp tác dụng tại đại dung tính linh phía trên cao ca nhữ mày cái này liền phiên phức dạng này k i ế p nạ lại cùng cái kia trong truyền thuyết tâm ma cùng loại ngoại nhân căn bản là không có cách hỗ trợ mang ánh sáng quy tắc cũng chưa x o n g thiện thỉnh thoảng có hỗn độ n lực lượng từ quy tắc khe hở bên trong chạy vào hóa thành các loại không h i ể u thấu vật thể hoặc quy tắc phá hư a n mòn đồng hóa dung thụ thế giới dung thụ thế giới hiển nhiên có bản thân phòng ngự công năng địa hỏa thủy phong quy tắc đều đầy đủ ngũ hành đầy đủ âm dương lưu chuyển bản năng ngăn cản hỗn độ n lực lượng a n mòn chỉ là bởi vì không có chủ ý thức chỉ huy hiệu suất có chút thấp một chỗ nguy hại còn không có thanh trừ mà khác một chỗ lại xung ra dung thụ thế giới ngoại bộ cạnh lá càng ngày càng nhiều t a i họa tại phát sinh những ngày t h a i họa mặc dù không có trước đó hôn đ ộ n lực lượng như vậy mau lẹ m á n h liệt nhưng lại vô cùng vô tận dung thụ thế giới lực lượng tới răng co nhưng một lúc sau dung thụ thế giới nhất định là phải ăn t h i t t h i cao ca một mực tại l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn tin tưởng đại dung một nhất định có thể đứng vững hôn đ ộ n thần lôi lần đã kích này đại dung một đời trầm đồng c h ậ p trùng trải qua vô số mưa gió cùng vinh quang tại tử phủ thời kỳ tung hoành thiên hạ sau bị yêu tộc g i ế t đến đại bại vì giữ gìn nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến huynh đệ tử thương rất nhiều về sau đi theo cao ca ra sức đánh yêu tộc chó rơi xuống nước cơ hồ đem trong hồng hoang yêu tộc dết sạch lại khai sáng nghiêm nghị cửa xưng ơ tông đạo tổ phong quang vô hạn dù không dám nói đạo tâm viên mãn vạn kiếp bất sâm nhưng là đạo tâm c h i vững chắc chính là tại toàn hồng hoang đại la bên trong cũng là bạc tiêm thuộc lợi hại nhất một n ắ m nếu như đại dung đều ngăn cản không nổi hỗn độn đà kích hồng hoang liền không có mấy cái tu sĩ có thể tiếp nhận đà kích như vậy cây rong tiểu thế giới không hơn vạn nước dặm đối nhân tộc đến nói không nhỏ nhưng đối hỗn độn đến nói nhưng thật ra là cái tiểu bất điểm gặp phải đà kích cường độ kỳ thật không tính quá lớn so với thánh nhân mở thế giới xuất hiện địa hòa thủy phong u y năng trên lệnh không phải một cái lợi cấp đại dung mở ra đến dung thụ thế giới dù còn không có hoàn toàn thành hình nhưng là một chút tương ứng quy tắc đã bắt đầu ảnh hưởng nơi đây hỗn độn như cao ca chỗ đứng dưới chân không gian quy tắc thỉnh thoảng hiện hiện thời gian cũng xuất hiện thật lâu ngay tại dung thụ thế giới tầng ngoài cơ hồ bị hỗn độn lực lượng ăn mòn rơi thời điểm đạo nhân đại dung mở hai mắt ra vô tận quan hoa tại dung thụ thế giới tầng ngoài lưu t r u y ề n hết thể hỗn độn lực lượng toàn bộ t ă n g ăn giã cây dòng cành lá này mầm sinh trường rất nhanh liền bù đắp tất cả bị ăn mòn cành lá mang ánh sáng quy tắc hiện hiện chậm rãi tại hoàn thiện t ậ t lực ngăn cản bên ngoài hỗn độn lực lượng tiến nhưng đây là thời gian xa xưa sự tình khi tất cả quy tắc hoàn thiện hỗn độn lực lượng lại không có thể xâm nhập thế giới thế giới còn có thể từ hỗn độn thu hoạch được tự cấp tự túc nguồn năng lượng chính là thế giới viên mãn thời khắc hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới cũng đang ở trước mắt cao ca cười to chắp tay nói chúc mừng chúc mừng tiểu thế giới thành công mở ra hôn nguyên có thể đụng tay đến đại dung đưa tay hư dẫn một cánh cửa ánh sáng tại dung thụ thế giới mặt ngoài xuất hiện cao ca m ờ i hoan n ê n đi tới thế giới của ta cao ca nhấc chân đi vào nháy mắt tiến vào dung thụ thế giới vừa rồi tại bên ngoài lấy nguyên thần tầm nhìn quan sát dung thụ thế giới hình thành nhìn thấy đều là quy tắc năng lượng cấm chế lực lượng sinh mệnh những này trên bản chất độ vật giờ phút này tiến vào dung thụ thế giới lọt vào trong tầm mắt chỗ là vô cùng vô tận c á n h lá tràn ngập toàn bộ thế giới xanh biết thanh thúy tươi tốt sinh cơ bừng bừng thân cảnh lớn nhỏ không đều tiểu nhân cũng có thể để nhân tộc thỏa thích chạy lớn đến trăm vạn ngàn vạn giảm kế trung ương chỗ trụ cột càng làm ấ y chục tỷ dặm phương viên lớn nhỏ đây là cái kỳ dị thế giới thân cảnh tung hành hướng về bốn phương tám hướng sinh trường nhưng là đứng tại hơi lớn một chút trên cành cây trọng lực đều là hướng phía dưới cho nên tại một chút thân cảnh tương đối gần địa phương về sau là có thể nhìn thấy có người đi ngang có người dựng ngược lấy đi dưới chân vốn nên là vỏ cây chỗ biểu hiện lại là bùn đất cắt đá hồ nước hải dương sinh trưởng ra đủ loại cái khác thực vật hoa n ở tiên diễm thanh hương sông và múi đứng trong dung thụ thế giới không có đỉnh thiên lập địa trên dưới trái phải tất cả đều là trời cũng tất cả đều là điện cao ca bốn phía nhìn xem đối bên người đại dung nói vừa rồi kia hắc quang là cái gì đại dung chỉ tay một cái Một đạo linh quang đưa đến linh quang cao ca trước người, đem â tâm, tâm. y luyện quy tay, quy quy nguyên uy quy là là loại loại lập luyện toàn mà đại đối đối động đ kinh nghiệm, nói, là một loại khác loại gõ hỏi tới biểu hiện ra đối lập quy tắc, hoặc cái giao nói dung quang tu quan tu kháng mình bên trong tương ngông năng, vấn tính chính gõ khác khác hát hoặc chất chỗ một từ tự tắc tắc, tắc tắc từ tù ra Cao Ca bộ xác, sĩ linh quang thu vào thân thức quét qua nhẹ gật đầu đây chính là ma môn tâm ma nơi phát ra có lẽ từ giờ khác này ma môn liền sẽ bắt đầu nghiên cứu tâm ma uy năng thế giới này không sai địa phương cũng không nhỏ trễ chút thời gian an bài một chút các tiểu tử qua lai lịch luyện đại dung nghiêng đầu nhìn xem một cái cây tử bị hỗn độ lực lượng ăn mòn chậm rãi d i ệ n biến thành một con mọc da miệng đầy răng nhọn hát giáp trùng thú hung á c tê kêu một tiếng triển khai rắc cánh bổ nhào về phía trước cắn một cái tại một đoá tiên diễm trên nụ hoa hai ba miếng ăn hết nụ hoa thân thể biến lớn một chút lại hướng về hạ một đoá hoa đánh tới đại dung tâm thần k h ẽ động hát giáp trùng thú xuất hiện tại trước mắt của hai người kết cấu bên trong nhìn một cái không xót gì một đầu chủ quy tắc tại ảnh hưởng cái này tràn ngập thiếu hộ sinh mệnh ăn sạch bản thân nhìn thấy tất cả hoa tươi đại dung một ánh mắt đem cái này hát giáp trùng thú m hồng hoàng quy tắc viên mãn những này loạn thất bát tao sự vật đã cực kỳ hiếm thấy hiện tại các tiểu tử vĩnh viễn cũng không biết thế giới chi sơ tân sinh giống loài thiên kỳ bách q u á i để cho bọn họ tới lịch luyện cũng tốt mở mang kiến thức thêm đối tu đạo con đường chỉ có có ích không có chỗ xấu cao ca đưa tay từ bên người trên nhánh cây hái được cái quả cắn mấy cái mùi vị không tệ hài lòng nói ngươi thế giới này lúc nào có thể cùng hồng hoàng cấu kết bên trên đại dung yên lặng diễn toán một phen nói mượn nhờ lao ra đại xích tiên uy năng cấu kết hồng hoàng cũng không khó chính là quy tắc dung hợp cần thời gian ba vạn năm tả hữu đi ngươi có thể đem người đưa tới t ố ba vạn năm về sau cái này dung thụ thế giới cùng hồng hoang thiên địa nhất câu liền lên hồng hoang thiên địa liền có thêm một đầu xâm nhập hỗn độn xúc tu cái này tất nhiên sẽ đạt được thiên địa công đức đại dung dùng cái này nho nhỏ tiến một bước là tất nhiên vận khí tốt chút có lẽ liền có thể chạm đến hôn nguyên đại la cánh cửa đại dung là người giáo ký danh đệ tử này công đức khí vận nhân giáo cũng sẽ chia sẻ một phần đại dung còn là nhân tộc đại phái nghiêm nghị cửa khai phái tổ sư môn hạ giáo nghĩa truyền thừa xa xưa đệ tử đến trăm tỷ kế khí vận cùng n h â n tộc tương liên như thế công đức khí vận n h â n tộc cũng có thể chia sẻ một phần đại dung tuy là tiên thiên cây r o n g đắc đạo nhưng cái này mấy ngàn vạn nằm qua cùng n h â n tộc ở chúng song phương khí vận tương liên nhân quả dây dưa đã là có vinh cùng linh có nhục cùng nhục quan hệ tam giáo bên trong tất cả tiên thiên sinh linh xuất thân đại la cũng đều cùng đại dung tình trạng kém không nhiều lắm bọn hắn có thể ở trong hỗn độn mở tiểu thế giới n h â n tộc đều có thể từ ở bên trong lấy được c h ỗ t ố t về phần n h â n tộc bản thân đại la thì càng là trực tiếp liên quan càng nhiều tại hỗn độn mở tiểu thế giới hồng hoang thiên địa bên trong nhưng cao d ca tâm tư cũng không ở nơi này hồng hoang dù lớn lại đã bị nhân tộc trưởng khống bảy tám phần lại trải qua một lần phong thần đại kiếp nhân tộc thừa cơ tại giữ lại bên trong thu hoạch một lần ít nhất có thể trưởng khống hơn chín thành địa vực giữ lại chút thực tế không nên sinh hoạt cùng tu luyện địa giới cho nhân tộc một điểm mặt trái tài liệu giảng dạy cũng là không sai cũng không thể để nhân tộc quá mức ă n nhàn phong thần về sau hồng hoang tu sĩ ánh mắt liền muốn nhìn về phía hồng hoang bên ngoài chứ thiên vạn giới thời đại đã tại cách đó không xa với gọi chương năm trăm chín mươi ba chiến tranh mang tới sinh ý dung thụ thế giới mở đối nhân tộc mà nói chỉ thua kém khai thiên tịch địa nhưng ở hồng hoang tại nhân tộc nội bộ không có gây nên mảy may vận sóng thế sự đều như thế có thể có ánh mắt nhìn thấy cao xa như vậy đều là số người cực ít đại bộ phận người chỉ chú ý trước mắt thẳng đến sự tính phát triển đến mí mắt dưới mặt đất mới a một tiếng nguyên lai、like、là dạng này hiện tại hồng hoang chỉ có chiến tranh mọi người chỉ chú ý chiến tranh có liên quan sự vụ thiên nam địa bắc không một nước không đang chiến tranh lý an đem nam việt châu thu thập thỏa đáng cho lý t ĩ n h đưa đi trăm vạn đại quân lý t ĩ n h tại dương vũ quan đại phá an dương châu lưu ra đại quân chỉ huy trăm vạn rết vào an dương châu một đường nghiên ép đem an dương lưu ra tổ chức mấy trăm vạn đại quân tất cả đều đánh tan chém rết lưu ra mười mấy vị thiên tiên chân tiên lưu ra một kim tiên lão tổ từ bế quan bên trong、da. còn chưa k lý, lý tính h i chỉ o n liền g huy mấy trăm vạn đại quân chinh chiến trăm năm đánh xuống thương đông nước đông nam sáu châu ngồi xem thương đông nước thương đô đại loạn nước bên trong các châu chém giết một mảnh lặng trở thời cuộc văn trọng phải phụ thân an bài tại hôn l o ạ n không chịu nổi đông nguyên châu đạt được một phủ chính chức vụ vì t r ợ văn trọng đứng vững góc chân văn minh chi nhanh này mấy cái trẻ tuổi tộc nhân tất cả đều bị p h á đi đông nguyên châu hiệp trợ văn trọng tại văn ra dòng chính bên trong gây nên trò cười một cái hôn l o ạ n biên giới phủ chính chi vị cũng đáng khi coi trọng như vậy thân công báo liên lạc hơn mười vị thanh niên tuấn n g ạ các mang theo r a tại thân m i n h viễn phó đông nguyên hiệp trợ văn trọng ổn định một phủ thế cục hoa thời gian hai mươi năm huấn luyện trăm vạn đại quân thừa dịp đông nguyên hỗn loạn cử binh bắt đầu chinh phạt ba thời gian m ư ơ i năm quét ngang đông nguyên châu lúc đó toàn an quốc các châu đều l o ạ n đại chiến không ngừng trở an đều các gia tộc lần nữa nghe tới văn trọng chi danh lúc văn trọng đã theo có toàn an quốc đông bộ tam châu chi địa nghiễm nhiên một phương đại lão mang theo ngàn vạn đại quân đối bên người châu phủ nhìn chằm chằm khương tử nha phải dương tiễn trợ lực xuất lĩnh sắt đồng quan binh tướng xuất quan chính phạt nam trinh b ắ t chiến càng đánh c à n g mạnh trong thời gian mười năm liên tiếp đánh xuyên qua hai cái châu nghĩa quân đã bành trướng đến trăm vạn tri cự các châu phủ bất mãn nước phủ thế lực cùng theo tụ t ậ p không ngừng hội tụ tại khương tử nha nghĩa quân dưới cờ hán trung nước nước phủ điều động ngàn vạn đại quân ngăn ở nghĩa quân phía trước. song phương không ngừng tăng binh thăm dò không ngừng đại chiến hết sức căng thẳng n h â n tộc chín mươi bốn n ớ c toàn bộ lâm vào chiến hỏa bên trong bất quá hồng hoang n h â n tộc chiến tranh dừng ở giã chiến các phương đại quân chiến tại vùng đồng nội bên thắng vào thành c h ấ p chính kẻ bại tứ tán đào vong không có thủ thành chiến đấu trên đường phố nói chuyện người thắng tiểu gì cũng sẽ trở lại thời gian để kẻ thất bại thu dọn nhà tài rút khỏi thành thị ba ngày thoáng qua một cái còn không hề rời đi cái này một gia tộc cũng không có tồn tại ý nghĩa cũng bởi vậy dân tộc dù đại chiến không ngừng nhưng là dân tộc văn minh hội tụ trong thành thị vẫn như cũ sinh hoạt như t h ư ờ n g đương nhiên giá hàng dâng lên là khó tránh khỏi bất quá một ít người đối với giá hàng dâng lên không có cảm giác chút nào thậm chí còn có chút mừng thầm thí dụ như minh nguyệt Trăm trôi qua, Đông hải nước chờ sớm đã thành trực trưởng thi thành biệt Nguyệt thời Tiền tại thành Nguyệt Tiền ra, năm sớm làm, mực lắm, Minh mình. sớm Minh Đông nước luân phiên viện đại Lão cũng làm, chính chuẩn mực cũng thành lập phải không sai lắm. Minh càng nhiều thời gian, hay là chú ý việc buôn bán của mình. Linh tiền lâu sớm đã tại Đông、hải、nước cùng lớn Linh Hải đại phải sai việc Hải cái hải bởi qua, quốc lâu hay của ba đã đã độ chờ chú khác Lão là lập, lập lập, bò ý mua linh đan tiết dược tiên n h ư ỡ n g linh cựu loại nào đều thiếu không được linh tiền lại có lấy chân bảo đi làm hạch tâm các loại thương h ộ i hải tộc cũng có thể dễ dàng sử dụng đồ hải sản đổi được linh tiền nếu như tạm thời không có thu hoạch đồ hải sản trong tay lại gấp cũng không có quan hệ gì lấy mình hải vực hạ quý thu hoạch làm làm thế chân cũng có thể tùy tiện vay mượn đến đại lượng linh tiền nếu như không nghĩ phiền thoái như vậy tiện tay thế chấp một cái pháp bảo linh bảo cái gì đến trăm vạn mà tính ngàn vạn mà tính linh tiền cũng là có thể vay mượn tới tay minh nguyện ở trong đó tự nhiên kiếm được đầy bồn đầy bát mỗi ngày đều đắc ý liêu hồng hòa thanh gió phụ trách tại linh đều tòa c h ấ n quản lý linh tiền lâu toàn bộ cũng bắt đầu hướng các quốc gia nước p h ụ khuyết t r ư ờ n g từng tòa kiên cố vững chắc linh tiền lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên vì các quốc gia thương gia mang đến đại lượng linh tiền thâm thụ các quốc gia thương gia hoan g h ê n minh nguyệt lúc đầu không thích mua bán đồ hải sản nhưng là hải tộc đông đảo luôn có chút hải tộc lười chờ đ ợ i không bỏ được vay như vậy điểm lợi tức một lần liền đem đồ hải sản bán cho minh n g u y ệ t t r â n bảo đi chân bảo đi đem những này đồ hải sản đấu giá về sau đoạt được cũng liền toàn bộ tiến hầu ba của mình lần đấu giá này đồ hải sản giá cả dâng lên một thành như thế nào dâng lên nhiều như thế đâu minh nguyệt nghe người hầu báo cáo hơi kinh ngạc lúc đầu mua hải tộc đồ hải sản liền có chút quy ra tiền nhiều cũng bất quá là thanh toán chín thành d ư ớ i thiếu chín thành cũng liền đổi u hiện tại bán cao một thành cái này không chuyển tay liền kiếm được hai thành sao phải biết có thể trải qua chân bảo đi mua bán đều là đại tông đồ hải sản các biển cả tộc hải v ư ợ t diện tích lớn hải sản phong phú sinh linh số lượng nhiều cần giao nạp cống kim cũng nhiều cũng chỉ có chân bảo đi cái này đại thương đi có thể một lần tính thu nạp nhiều như vậy lớn kiện hàng hóa các tộc tương hố dịch ra mỗi trăm năm một lần tiến cống chân bảo thứ mấy hồ hàng năm đều có thể thu được lượng lớn đồ hải sản mỗi đám đều kiếm hai thành cái này so mở linh tiền lâu còn muốn kiếm nha linh tiền lâu lợi tức cũng chỉ là trăm năm một thành người hầu giải thích nói đại lục các quốc gia đại chiến càng ngày càng kịch liệt các đại thương gia tại tài nguyên mua sắm lượng đều tăng lớn mấy lần có cá biệt chủng loại đã bắt đầu xuất hiện tranh mua tất cả tài nguyên giá cả đồng đều khác biệt trình độ lên cao minh nguyệt gật gật đầu trận chiến tranh này nhưng còn có rất lâu mới có thể kết thúc đây có phải hay không là mang ý nghĩa các loại tài nguyên lại không ngừng tăng giá có hay không có thể nhiều một chút trực tiếp mua đức t h đông hải chân bảo đi có đông hải long tộc đồng lai nhất hệ tham dự nam hải chân bảo đi có nam hải long tộc tiệt giáo tam tiêu thế lực tham dự tây hải chân bảo đi có tây hải long tộc x i n giáo nam cực nhất hệ thế lực tham dự bắc hải chân bảo đi có bắc hải long tộc huyết hải tu la nhất hệ thế lực tham dự mọi người tương hỗ hợp tác cầm giữ cái này tứ hải chi địa vô lượng tài nguyên lưu động kiếm tiền nhiều ít vẫn là tiếp theo có thể điều tiết khống chế cái này vô lượng vật tư minh n g u y ệ t phát hiện quyền uy của mình tựa hồ lớn không nhỏ cũng không có ghét bỏ đồ hải sản mua bán rừng già đồ hải sản số lượng to lớn cho tới nay giá cả tương đối ổn định muốn ở chỗ này mặt kiếm tiền không dễ dàng còn phải bồi lên vô số tinh lực vật lực nhưng có thể kiếm nhiều như vậy minh n g u y ệ t tự nhiên sẽ không bỏ qua Đi, Đồng đại đến đồ mời Lai biểu Triều phải hải thêm Long lâu lớn Dương uống chúng Tộc, ta rượu, l ạ đông, đô gật gật đông hải i u kiến quốc đông hải vô số tài nguyên liền bắt đầu hội tụ đông đô thường toa màu trắng màu lam lục sắc mỹ lệ cao ốc tại đông đô đảo đột ngột từ mặt đất mọc lên vô số trang viên đem nơi này trang trí phải lộng lẫy trăm tỷ dặm phương viên đông đô đảo đã là đông hải các tộc tất cả tộc nhân hướng tới chi điện nơi này hội tụ hồng hoang các quốc gia tứ hải các hải vượt tất cả mỹ thực Các loại tài nguyên tu luyện cái gì cần có đều có, chân quý linh bảo, linh cùng phát loại luyện linh linh bảo, tài tu trợ, nguyên đan gì đều quý vô ũ khí, chỉ linh thể cần có có tiền, liền có thể mua đến tay. mua v số hải tộc thu hồi chân thân hóa thành hình người cùng nhân tộc hỗn hợp cùng một chỗ tại đông đô dốc sức làm kiếm tiền thông minh có thể tìm được thương hội học đồ chức vị chỉ cần làm thuần t h ụ để thăng làm xử lý c h ấ p sự quản khống một phương được người tôn trọng thu nhập cũng không ít cường hãn có thể đánh càng là nổi tiếng thương hội hộ vệ cho tới bây giờ liền chết ít chỉ cần thực lực đủ mạnh mọi nhà thương hội đều dùng nhiều tiền mời làm việc không cần ở lại trong biển vất vả lao động phải cái tôm ngao c ư bành bành quảng nhất hệ đã là hầm hoang trong long tộc thực lực mạnh nhất phe phái tấn thăng làm thái ớt cảnh giới ngao cách cũng mò được phái chú chân bảo làm được chức quan béo bở đông hải nước nước phủ những cái kia khổ sai sự tình k bây giờ thích lão đại nói muốn hắn ra một phân lực ngao cách tự nhiên toàn lực ứng phó nếu như ngay cả minh nguyệt lão đại lần thứ nhất lời nhắn nhủ nhiệm vụ đều hoàn thành không được bị minh nguyệt một cước đưa ra đông hải chân bảo đi vậy hắn ngao cách mặt mũi coi như nem lớn đối đầu nhân tộc những người khác ngao cách còn dám xì xì răng nhưng đối hàng ngàn vạn năm trước liền đánh qua hắn minh nguyệt ngao cách một mực là hợp cách thế giao tử đệ minh nguyệt dưới ánh mặt trời lâu uống đông n h i n rượu sự tình giao cho ngao rời đi làm sau khi đi ra trong lúc nhất thời mọi việc đều không nghĩ nghĩ vọng thư đại thần còn tại trần đường quan thành mở trà lâu đ â u lần trước đại gia tại mình không có thể đi vào đi kia trà lâu thiếu một lần cơ hội biểu hiện hiện tại đại gia đi hỗn độn vừa vặn cho vọng thư đại thần đưa chút lá trà quá khứ đem quan hệ của hai người chỗ tốt một chút về sau tại đại gia trước mặt có thể cho mình nói vài lời, lời hữu ích miễn cho đại gia nhìn chính mình không vừa mắt minh nguyệt biết vọng thư đại thần trà lâu mục tiêu hộ khách là phổ thông nhân tộc bởi vậy trừ cho vọng thư đại thần tuyệt đỉnh tốt linh trà bên ngoài lại tìm mấy vạn cân các loại hải đảo lá trà phong vị đặc biệt ai cũng có sở trường riêng giá cả cũng rất là lợi ích thực tế ra đông đô minh nguyệt thả ra giao long c h i ế n xa rất mau tới đến trần đường quan thu hồi c h i ế n xa từ trên cao bay xuống dưới khi thấy một nữ tử mang theo cái năm sáu tuổi tiểu đồng tử tại bờ biển chơi đùa nữ tử kia lại là người quen chính là lý tính thế tử n ặ n minh một thế này bội muộn biết minh nguyệt nhận ra ân biết nhưng ân biết lại chưa thấy qua minh nguyệt minh nguyệt cũng không có xuống dưới bờ biển chào hỏi suy nghĩ tâm thần khẽ động hướng về trần đường quan thành bay đi cà ca ca ca ca kia tiểu đồng tử lại là ánh mắt vô cùng tốt xa xa nhìn thấy minh nguyệt từ đông hải bay tới trông thấy minh nguyệt tướng mạo cao hứng nhảy dựng lên hướng về minh nguyệt vây gọi hô minh nguyệt làm lao điếu ngư đạo đồng tử lão đại trước kia đồng tử đồng nữ môn đều là như thế này gọi hắn trong giọng nói tràn ngập tôn kính cùng yêu quý tình cảm chân thành tha thiết n g khí hồn nhiên nhưng theo thời gian trôi qua các đồng tử cũng dần dần lớn lên đối đầu minh nguyện tôn kính y nguyên tình cảm vẫn như cũ nhưng là lại đã không có dạng này trần trụi cảm xúc ngoại phóng không có dạng này hồn nhiên đáng yêu minh nguyệt dấm chân xuống hướng về bờ biển bay đi rơi vào trên bờ cát hướng ân biết gật gật đầu nói lý phu nhân mạnh khỏe ân biết thấy người tới hình như thiếu niên một thân khí tức không hiện hiển nhiên tu vi cao tuyệt không phải mình một cái chân tiên cảnh giới có thể so sánh lập tức cẩn thận che chở nhi tử một bên có chút k h ô n g người nói xin ra mắt tiền bối minh nguyệt ánh mắt lại nhìn về phía bị ân biết hộ tại sau lưng dội ra cái đầu trứng mắt lớn mắt to lộ ra hiệu kỳ thần sắc tiểu đồng cười nói lý phu nhân chớ lo lắng ta gọi cao minh cùng lao ngư quen biết nhiều năm cùng lý tổng binh lý thiếu quân đều quen biết còn tham gia qua hôn lễ của ngươi nói đến không là người ngoài ân biết âm thầm thở phào một cái bận đ i ệ u một lần nữa hành lễ nói nguyên lai là cao minh tiền bối ta nghe phu quân lý tĩnh đề cập qua tiền bối đại danh đến na cha cho cao minh tiền bối tỉnh h an đưa tay đem nhi tử kéo ra ngoài ân biết nghe phu quân lý tĩnh nói qua lý g i a lớn nhất hậu trưởng chính là thu phu quân nhập môn cao tùng tiền bối tiền bối này cảnh giới cao xa cực ít hiện thân nhưng là có mấy cái hậu bối thường xuyên cùng lý gia liên hệ cái này cao minh chính là một cái trong số đó còn cho lý gia đưa tới mười mấy người cao thủ trợ giúp lý gia trình chiến thương đ ồ n g nước cho tới bây giờ lý gia vẫn như c ũ không biết cao tùng cùng minh nguyện đám người thân phận coi là điếu ngư đảo có mấy chục cái thái ớt kim tiên đều là cao tùng cái này đại la kim tiên thủ hạ gia tướng cái gì na cha lại không nguyện ý gọi tiền bối rõ ràng là cái tiểu ca ca nha không phải d â u dài lao ra ra gọi thế nào tiền bối đâu n g ạ i thanh m ạ i khi nói ra ca ca cao minh ca ca mạnh khỏe ân biết trong lòng quý lên vừa muốn nắn nhi tử lại bị minh nguyệt đưa tay ngăn lại minh nguyệt cười ha ha mấy trăm vạn năm không có người dạng này gọi mình cảm giác này thật sự là tốt ta ngồi s ổ m trên mặt đất sờ sờ na cha đầu nói tiểu na cha ngươi có thể gọi ta minh n g u y ệ t k a k a lấy ra mấy cái quả nhỏ đưa cho na cha ăn na cha nhìn mẫu thân gật đầu đưa tay bắt tới miệng bên trong điểm nhìn hỏi tạ ơn minh n g u y ệ t k a k a na cha cho mẫu thân một cái quả mình ăn một cái quả hương vị vô cùng tốt na cha đối cái này tiểu k a k a càng thêm thích giữ chặt hắn muốn cùng nhau chơi bừa nói ra minh nguyện ca ca ngươi biết bay n g ư ơ i dẫn ta cùng một chỗ bay được không ân biết nào dám để con trai mình đi phiền phức cái này tu v i thâm bất khả chắc tiền bối v ộ i nói na cha không được vô lễ minh n g u y ệ t cười nói không sao tiểu na cha thiên chân khả ái ngươi chờ ở tại đây ta dẫn hắn bay một hồi đưa tay thả ra giao long c h i ế n xa ân biết giật nảy mình bận điệu lại đem na cha bảo vệ na cha đẩy ra tay của mẫu thân ánh mắt phát chỉ nhìn c h i ế n xa n g h ĩ đưa tay đi sở lại sợ phía trước hai con đại x à minh n g u y ệ t nắm na cha tay đi tới cười nói tiểu na cha ngươi không cần sợ ngồi đi lên x e một chút na cha con mắt nhìn xem lớn dao cùng hai dao thận trọng nói bọn hắn có thể hay không c ắ n người minh nguyệt cười nói sẽ không đây là dao lòng thành thật nếu như dám c ắ n người ngươi liền rút hắn gân lột ra hắn để hắn đau nhức chết rồi lớn dao hai dao chứa một bộ sợ hãi d á n g v ẻ na cha lần này yên tâm bỏ lên trên chiến sang ngồi nhìn xem lớn dao hai dao hô còn thành thật hơn nghe lời nếu không rút gân của ngươi làm sấp da của ngươi để ngươi đau nhức chết rồi minh nguyệt cười ha ha đối ơ n biết gật gật đầu nói tiểu na cha nắm vững phải bay tâm thần khẽ động phong hỏa luân xuất hiện tại chiến xa hai bên màu xanh gió ngọn lửa màu đỏ bước lên chiến xa chậm rãi bay lên h o tiểu na cha nhìn bên trái một chút lại nhìn xem cái này phong hỏa luân sinh đẹp cực chiến xa mang theo tiểu na cha tại tầng trời thấp trong phạm vi tầm mắt bay vài vòng tiểu na cha một chút cũng không sợ hưng phấn đến la to trở lại bãi biển giữ chặt minh n g u y ệ t tay hồ minh n g u y ệ t ca ca ta cũng muốn biết bay bánh xe ta cũng muốn biết bay bánh xe ân biết có chút tức giận đem na cha kéo tới khiển trách na cha không cho phép vô lễ sao có thể đưa tay hướng người khác đòi hỏi lễ vật đâu na cha bị mẫu thân gian dạy có chút bị khuất nước mắt tại trong hốc mắt lưu chuyển liền muốn đến rơi xuống minh nguyệt vội nói tiểu na cha ngươi bây giờ còn nhỏ dùng không được biết bay bánh xe nếu như ngươi cố gắng t u luyện lớn lên ta liền đưa ngươi một đôi phong hỏa luân thật sao n à y sẽ bay bánh xe gọi phong hỏa luân sao na cha ngậm lấy con mắt trong mắt lại xuất hiện ngạc nhiên ý cười minh ngọc nói vâng đây là phong hỏa luân nhưng lợi hại có hán ngươi lên trời và biển đều có thể bay lên đi tốc độ n h ư n h a n h minh nguyệt hạ quyết tâm tìm cơ hội để đại gia cho mình lại là một đôi phong hỏa luân cái này một đôi liền đưa cho na cha đi chơi minh n g u y ệ t thần thức trên người na cha dạo qua một vòng phát hiện na cha tư chất tuyệt hảo thần hồn đều là nhân tuyển tốt nhất nhớ tới lý tính tu chính là nhị gia truyền công pháp nhưng lý g i a hiện tại tu công pháp lại là mình đưa cho gia nhị lưu mặt hàng không quá thích hợp na cha tu luyện chỉ tay một cái một điểm linh quang rơi vào na cha mi tâm đưa tay sờ sờ có chút không hiểu thấu na cha mỉm cười nói tiểu na cha ngươi phải thật tốt tu luyện lần sau tại gặp mặt ta liền cho ngươi mấy cái đồ chơi hay ân biết thấy cái này thần bí tiền bối dùng trong truyền thuyết linh quang cho con trai mình truyền thụ công pháp trong lòng đã kích động lại thất thoảng vận bịu lôi kéo na cha cho minh nguyệt dập đầu một truyền tên này phần sẽ phải định ra tới na cha nhanh dập đầu tạ ơn ân biết con mắt nhìn xem minh nguyệt không biết minh nguyệt suy nghĩ nếu như là thu đệ tử nhi tử nên xưng sư phụ nếu như chỉ là ký danh liền dùng lao sư xưng hô minh nguyệt ngẩn g ơ ngược lại là không có nghĩ qua vấn đề này không khỏi có chút tình thế khó xử、Các、ca ca tỷ tỷ nhóm đều không có thu thân truyền đệ tử mình chỉ là một cái thái ất hiện tại thu thân truyền đệ tử lại là sớm nhưng chỉ là ký danh lại có chút bạc đ á i na cha na cha bị nhét một đầu góc c ô n g pháp có chút t r ó n g đầu nghe mẫu thân thành thành thật thật dập đầu m ạ i thanh mại khi nói tạ ơn nguyệt Kaka. minh nguyệt k a k a minh nguyệt nhoẻn miệng cười minh nguyệt ca ca cái này liền rất tốt Trước Natcha lớn nhất vật khí. Ấn biết biết rất nhiều khí. vật tu đạo, tùy giao không tục quy thần nhưng có van bối cống hiến sức l ự c chỗ minh nguyệt đem na cha ném lên lại đưa tay tiếp được cười nói ta đến trần đường quan bái phòng một vị trưởng bối ân ngươi cũng đi cùng lộ mặt có thời gian có thể đi bồi vị trưởng bối này uống chút trà ân biết rất là kinh ngạc thế mà còn có cao minh tiền bối trưởng bối tại trần đường quan sinh hoạt làm trần đường quan chủ nhân lý ra vậy mà không biết chút nào thực tế có chút thất lễ bận bịu đuổi tùy tùng đi chuẩn bị lễ vợt chuẩn bị đi theo cao minh đi bái phòng minh nguyệt ngăn cản ó i đừng làm những hư lễ kia vị trưởng bối này thích thanh tịnh ngươi mang theo tiểu na cha đi là được lý ra những người khác cũng không cần đi ân biết hơi nghi hoặc một chút mặc dù lý ra đám nam nhân nếu không tới tiền tuyến đi muốn chẳng phải đàng châu thành quản lý các châu p h ụ sự vụ tại trần đường q u a n cũng không có mấy người nhưng cũng không thể để mình một nữ lưu hạng người mang theo tiểu nhi ra mặt nhà minh nguyệt nhìn ra ân biết trong mắt mê hoặc cười nói vị trường bối này là vị không nói ngươi đi phù hợp lý ra thô tục nam tử minh nguyệt còn không dám hướng vọng thư đại thần bên người mang đâu ân biết nghe xong yên lòng đi theo minh nguyện đi tới tiêm a lâu tiêm a lâu đại môn rộng mở trong đại sảnh chỉ có mười cái khách nhân ở uống trà nghe dâu giải nhàn tiên sinh kể chuyện xưa thanh xuân sức sống mạ non đã thành trung niên bác gái tay chân lanh lẹ đám khách nhân nhóm tục lấy cháo bột nhìn thấy ân biết một nhóm đi đến nhiệt tình chào mời nói hoan n g ê n phu nhân phu nhân là ở đại s ả n h an vị hay là mở một gian n h à thất ân biết nghĩ không ra thích thanh tịnh trưởng bối thế mà tại trong trà lâu quay đầu nhìn nắm na cha minh nguyệt một chút minh nguyệt hướng mạ non nhẹ gật đầu lôi kéo na cha hướng h ẹ gật đầu lôi kéo na cha hướng quầy hàng đi đến ngồi đối diện tại trong quầy vọng thư nói ra nương nương minh nguyệt nhìn người đến đến na cha cho nương, nương đập cái đầu hỏi thăm tốt na cha đông đông, đông đập ba đầu mãi thanh mãi khi nói nương nương mạnh khỏe võng thư từ quầy hàng bên trong đi ra cười nói minh nguyệt ngươi nơi nào gạt đến tiểu bà bối gọi na cha nhà đứng dậy nương nương cho ngươi ăn ngon đưa tay móc ra một cái to lớn bàn đảo nhét vào na cha trong tay na cha hai tay nâng bàn đảo quay đầu nhìn hướng mẫu thân ân biết cũng vội vàng đi theo tiến lên thi lê nói ân biết gặp qua nương nương võng thư xem xét nhận ra là lý tinh thế tử cười nói ừng ngươi tốt nguyên lai là nhà ngươi tiểu bà bối đây là tiểu tam nha dáng dấp thật đáng yêu ân biết đáp là tiểu tam vọng thư cái này hơn trăm năm thời gian mọi việc không để ý tới tĩnh tâm kinh doanh cái này nho nhỏ trả lâu mỗi ngày cùng trần đường quan thành phổ thông nhân tộc liên hệ nghe láng giềng giảng trong nhà dài ngắn dâu mối cụi gạo nghe khách nhân giảng các quốc gia đại chiến anh hùng bi ca như cùng là một người tộc tiểu nữ t ử đồng dạng một bước cũng không hề rời đi qua trần đường quan thành minh nguyệt cười nói đại gia đi hỗn độn ta tại đông hải nước làm đại trưởng lão chân bảo đi cũng mở đến tứ hải đi hiện tại sự vụ đều lên quỹ đạo ta cũng thanh nhàn nghĩ đến nương nương ở đây mở t r à lâu ta thu chút đông hải c á t trong đảo lá t r à liền cho nương nương người đưa tới nói xong đi đến phòng t r à khoảng không chỗ đem thu thập lá trả đều bảy phong ra trên dưới một trăm cái chủng loại mỗi cái bầy một hộp cái khác dùng chữ vật trâu chứa đặt trà t ở lá r ân biết nghe Minh n g u y ệ trượng t o n g phu nói qua lão sư gia môn suy đoán bị cao minh bọn hắn xưng là nhị gia lão sư cao tùng hẳn là đại la cảnh giới phía trên kia đại gia tu vi khẳng định cao hơn bây giờ rốt cục ngồi vững quả nhiên là đại la đạo tôn chỉ là không biết cái này nương nương là thân phận như thế nào cùng tia đại gia lại là quan hệ như thế nào v õ n g thư gật gật đầu nói ừ m minh nguyệt ngươi hữu tâm ngươi là thu tiểu na t r a nhập môn v õ n g thư tu vi bậc nào dù cho na cha mới vừa vặn tiếp nhận minh nguyệt linh quang truyền đạo nhưng n á o hải linh quang k i a m ộ t k i a đạo vận cũng tránh không khỏi v õ n g thư thần thức minh nguyệt cười nói tiểu na cha thích cùng ta chơi đâu ta truyền một chút đạo pháp cho hắn về sau hắn nhất định so lý tính càng thêm lợi hại ân biết nghe xong đại hỉ gấp giọng hỏi na cha có thể so sánh phụ thân hắn lợi hại hơn lý tính hiện tại là kim tiên tu vi tất cả mọi người nói lý tính tiến vào thái ất cũng chỉ là thời gian quan hệ mà thôi nếu như na cha có thể so sánh phụ thân hắn mạnh chẳng lẽ có thể vấn đỉnh đại la võng thư nhìn xem cao hứng bừng bừng đang ăn bàn đ ả o tiểu na cha cười nói đứa nhỏ này phúc duyên so phụ thân hắn càng tốt hơn tư chất cũng cao đuổi kịp phụ thân hắn lại là không có vấn đề gì nhưng rốt cuộc có thể hay không đột phá lại là cần chút vật khí ấ n biết phúc chi tâm linh tiếp lời cười nói có thể nhận biết nương nương cùng cao minh tiền bối chính là na cha lớn nhất vật khí võng thư mỉm cười, đưa tay móc ra một cái chữ vật châu đưa cho ân biết nói sơ lần gặp gỡ những n à y đồ chơi nhỏ cho tiểu na cha cầm đi chơi ân biết có chút chăn c h ở mình đi theo cao minh tới b á i phòng trường bối cái gì cũng không có mang nhi tử vừa đến liền ăn người ta hiện tại còn muốn thu người ta lễ gặp mặt thực tế có chút thất lễ minh nguyệt cười khuyên nhủ nương nương ban thưởng lễ vật ngươi liền yên tâm giúp tiểu na cha thu về sau na cha nhất định cần phải n g h e xong nhi tử cần phải ân biết cũng bông xuống ý nghĩ trong lòng tiếp nhận chữ vật châu không người hướng vọng thư nói lời cảm tạ na cha cũng lưu thuận ô m cùng khuôn mặt không xê xích bao nhiêu b à n đảo học mẫu thân hướng vọng thư cúi người chào nói t ạ một mặt khờ thật để tất cả mọi người phì cười không thôi minh nguyệt ngay tại trần đường q u a n ở lại mỗi ngày sáng sớm liền đi tổng b ì n h p h ụ tìm na cha truyền thụ đ ạ o pháp buổi chiều liền mang theo na cha toàn thành tán loạn ăn xong đông ra ăn tây nhà từng đầu đường phố ăn uống n ế m qua đi ban đêm liền về triều dương lâu đi ngủ thường thường liền mang theo na cha đi tiêm a lâu hỗ trợ bưng trà đổ nước chào hỏi khách cửa cũng đi theo nhân tộc đồng dạng làm việc và nghỉ ngơi thời gian qua thoải mái dễ chịu cực thấm thấp chính là hơn ngày nay minh nguyệt cho na cha giảng giải một lần luyện thể nghi nan đột nhiên phát hiện tiểu na cha đã cũng giống như mình cao trên mặt ngây thơ đã chậm rãi tại biến mất tiểu na cha đã là thiếu niên lang minh nguyệt có chút hoảng hốt không khỏi thở dài nói na cha ta rời nhà đã không thiếu thời gian muốn trở về ngươi hảo hảo tu luyện chờ ngươi đến thiên tiên cảnh giới liền đi đông hải điếu ngư đ ả o tìm ta na cha ngẩn ngơ nhìn xem cái này như thân huynh thiếu niên trong lòng rất là khổ sở hắn đi theo minh nguyệt cái mông chuyển m ộ ư ơ i năm cũng hô m ộ ư ơ i năm các ca ở đâu cha trong lòng minh nguyệt so hắn hai cái chỉ gặp qua vài lần thân đại ca càng thêm thân thiết tình cảm càng thêm thâm hậu đã tiến vào hóa thần cảnh giới na cha ở ngoài s á nguyệt n g chỗ hiểu rõ rất nhiều h n g hoang thiên địa c h i thức cũng minh bạch hai người duyên phận c h â n quý na cha dù mỗi ngày hô hào ca ca nhưng cũng biết thiếu niên này thực chất chính là sư phụ của hắn minh nguyệt chỉ một ngón tay phong hỏa luân từ thể nội bay ra dừng ở na cha trước mặt nói ra phong hỏa luân cho ngươi ngươi hảo hảo luyện hóa nơi này còn có chút đồ chơi nhỏ ngươi đều cầm đi truyền cho ngươi công pháp cũng không được lười biếng cần mỗi ngày tu luyện không thể lười biếng na cha tiếp nhận minh nguyệt đưa qua chữ vật châu thần thức khé động liên tiếp phong hỏa luân thoảng qua nhất luyện hóa thu vào thể nội thấp giọng nói cảm ơn các ca minh nguyệt nhìn na cha nước mắt liền muốn rơi ra đến quắp t ố t ta đi có thời gian liền đi đi thêm nhìn thư nương nương chỗ hỗ trợ vừa dứt lời thân hình liền biến mất không thấy gì nữa na cha đ ổ cả vỏ lớn nước mắt rớt xuống hướng về phía đông quỳ xuống đông đông đông dùng sức dập đầu ba cái sư phụ chương năm trăm chín mươi sáu liền khi dễ hắn v u tộc lại như thế nào minh nguyệt nhìn xa xa na cha dập đầu ba cái im ắng cười mắng một câu đi đến tiêm a lâu cùng vọng thư từ biệt thả ra c h i ế n xa trực tiếp về điếu ngư đảo đi từ điếu ngư đảo bên ngoài hư để c h ố n g minh nguyệt cùng lớn giao hai giao nhìn xem không có bánh xe c h i ế n xa càng xem càng khó coi lớn giao nói không bằng tìm lựa tùy đạo tôn luyện chế một đôi đại gia thường xuyên không gặp được bóng người nhưng là lựa tùy đạo tôn lại lâu dài ngốc đang câu cá đảo lựa tùy đạo tôn con đường luyện khí so với đại gia dù kém một chút nhưng là luyện chế một đôi phong hòa luân lại không có chút nào khó khăn minh nguyệt lắc đầu đem chiến xa thu vào đối lớn giao hai giao nói chính các ngươi tìm địa phương đi chơi quay người liền tiến điếu ngư đảo lớn dao cùng hai dao nhìn nhau một cái đều cảm giác minh nguyệt giống như có chút không đúng lại lại không biết không thích hợp ở nơi nào hai dao lắc đầu lười đi nghĩ thân hình biến đổi biến trở về giao long chân thân sáu mươi dài vạn trượng giao long chân thân vô thanh vô tức tiến vào biển cả một bọt nước đều không có kích thích minh n g u y ệ t tiến điếu ngư đảo linh giác k h ẽ động liền cảm thấy đại gia khí tức bận bịu bay vào minh hoa đảo đi tới tử dương cát chính nghe tới đại gia đang nói chuyện ngọc tần ca ca cùng mạc triệu hỏa hán m ư c sở ngọc thuấn bốn người cũng đều ở đây nhẹ chân nhẹ tay đi vào cao ca mấy người nhìn minh nguyện một chút cũng không thèm để ý đối ngọc thuấn nói ra trừ bọn hắn bảy vu bên ngoài cái khác thiên vu địa vu có bao nhiêu ra rồi ngọc thuấn nói bây giờ được tin tức thiên vu có hơn hai mươi cái địa vu hơn ba trăm cao ca có chút thất vọng nói cứ như vậy một điểm tử vu r a mấy cái ý tứ chẳng lẽ cho là chúng ta không dám đánh chết bọn hắn sao cao ca nhưng một mực chờ lấy vu tộc chỉnh thể xuất động đạo môn tam giáo tại nhân tộc nuôi dưỡng đến ngàn vạn mà tính đấu chiến kim tiên h thái ất tiến vào đại la cũng có mấy chục cái liền đợi đến vu tộc nhịn không được từ địa phủ x u n g tới Quảng t h a n h t ử cũng đã bảo cũng đều hiểu đại sư huynh cao ca tâm tư hết sức phối hợp cao ca làm việc đem toàn bộ hồng hoang nhân tộc lực lượng làm cho c h ố n g giống vô cùng năm trăm đại la bị đổi ra hồng hoang không động quân đoàn bị các quốc gia nước phủ cô lập các quốc gia nước phủ lại gặp trong nước các đại gia tộc khiêu chiến cả nhân tộc loạn thành một bầy hồng bét loại này hồng bét cục diện còn không phải thời gian ngắn hình thành là trên dưới một trăm vạn năm qua không ngừng chuyển biến xấu diễn biến mà thành mặc kệ từ phương diện kia đến xem nhân tộc đều là phân liệt sắp đến thực lực suy yếu vô cùng cao ca lúc đầu kế hoạch ít nhất cũng có thể dẫn xuất tuyệt đại bộ phận vũ tộc làm mười bàn thịt hẳn rượu nhưng mẹ nó thế mà mới đến một bản khác nhân vũ tộc kia tân tấn lãnh tụ siêu không phải danh s ư n g có tám mươi mốt cái huynh đệ sao làm sao mới chạy ra ngoài sáu cái cái này khiến vụ n trộm mài mấy trăm vạn năm đồ đao cao ca tỉnh lấy gì có thể nha ngọc t â n nói lần trước hậu thổ nương nương tới cửa muốn cùng huyền môn kết minh nghĩ đến là đạt được bộ phận đại vu ủng hộ lần này ra gây sự đại vu đều là sau đại chiến tấn cấp tân sinh một đời bọn hắn đối vũ tộc nội bộ lao vu hẳn là đều không phải rất tôn trọng đối nhân tộc nhận biết cũng là có chút phiến diện có lẽ bộ phận này chính là trước r a tới thăm dò hòa hán cười nói ý của ngươi là si vu đám này đại vu ngay cả hậu thổ nương nương cũng cung phục ngọc t â n gật đầu nói vu tộc tôn trọng lực lượng si vu có thể chỉnh hợp nhiều như vậy đại vu h i ệ n nhiên thực lực so với một đám đại vu muốn cao minh rất nhiều trọng yếu nhất chính là hậu thổ nương nương không có vu thân tại một đời mới vu tộc bên trong phải chăng còn có tổ vu hy vọng đâu mặc triệu cao mày nói cái này ước vạn vu tộc trong đó gần một nửa là hậu thổ nương nương từ trong hồng hoang cứu ra hậu thổ nương nương lại đã tấn thăng huấn nguyên còn cho vu tộc cung cấp chỗ nương thân thanh danh của nàng ứng sẽ không phải bởi vì không có vu thân mà hạ xuống ngọc tấn nói điều kiện tiên quyết là vu tộc trong tộc không có vu năng khiêu chiến hậu thổ nương nương nếu như xuất hiện một cái mới t ổ vu như vậy xuất hiện loại tình huống này liền không lạc kỳ t ổ vu đang ngồi mấy người đều hơi kinh ngạc nhìn xem ngọc tần lại nhìn về phía ngọc tuấn ngọc tuấn trần trờ một chút nói từ bây giờ được tin tức nhìn chỉ biết si vư có cực cao danh vọng nhưng kỳ thật lực phải chăng đã tấn thăng t ổ vu lại không thể nào phỏng đoán mực sở có chút hưng phấn lớn tiếng nói làm gì suy đoán nhiều như vậy ta đi tìm hắn vừa mở đánh liền biết hắn nền tảng như thế nào mặc triệu trong mắt cũng lộ ra kích động thần sắc nếu bàn về đấu chiến chém giết bọn hắn hắc kỳ lần tại kỳ lần nhất tộc bên trong vẫn luôn là cường hãn nhất lại tu luyện thời gian dài như vậy luyện thể chi đạo sát phạt chi đạo tu vi cảnh giới tiến vào đại la đình phong so với quá khứ tổ vu cảnh giới bên trên cũng không kém phải chăng có thể đánh được còn muốn thân từ một chút mới biết được cao ca âm thầm lắc đầu mực sở mặc triệu thực lực tuy cường hãn nhưng là so với trước đó tổ vu còn hơi kém hơn một chút nhưng là cái này có thể là tân tấn tổ vu sibiu có hay không nguyên lai、like、tổ vu thực lực nhưng cũng muốn đánh cái dấu hỏi cao ca không có trực tiếp đáp ứng quay đầu hỏi ngọc thuấn kia cái gì nước ối nước là cái tình huống như thế nào ngọc thuấn giới thiệu nói nước ối nước ở vào trong hồng hoang bộ ngã về tây nam đúng lúc là tam giáo thế lực chỗ giao giới trong nước không có một cái tam giáo môn phái tiến vào chiếm giữ tam giáo cũng đều không có phái gia đệ tử đến đó các châu phủ đã sớm loạn thành một bảy t r í n h chiến trăm năm bây giờ nước ối nước hình thành bảy cái thế lực lớn hơn hai mươi cái thế lực nhỏ đều chiếm một phương cách cục tương hữu kết minh tự vệ nếu như không có ngoại lực can thiệp cái này quốc cơ vốn là phân liệt si vu liền là xuất hiện ở nó bên trong một cái thế lực nhỏ bên trong thông qua chiến tranh đứng vững tại cái này thế lực nhỏ vô cùng có hy vọng ta nghĩ không được bao lâu cái này thế lực nhỏ liền nên đ ộ i chủ nước ối nước tung hoành tám mươi tỷ bên trong đông bộ vì thanh trương nước là chúng ta nhân giáo sở thuộc nam bộ vì viên nước nước là thiệt giáo sở thuộc tây bộ vì dương giã nước là xiển giáo sở thuộc bắc bộ vì thanh thủy nước cũng là chúng ta nhân giáo sở thuộc bây giờ các quốc gia chiến hỏa bay tán loạn cơ h ộ i không người chú ý nước ối nước cái này một nơi thế lực dị thường chúng ta nếu như không phải là bởi vì trắng bay đạo tôn thông báo cũng sẽ không chú ý tới cái này tiểu quốc cao ca nhẹ nhàng cười một cái lộ ra hai hàm răng trắng lạnh leo phát sáng đối ngọc tần nói ngươi chuẩn bị an bài như thế nào ngọc tần trâm trước một phen nói si vu tại nước ối nước nam bộ chúng ta tại phía bắc thanh thủy nước nam bộ khống chế một phương thế lực chậm đợi si vu phát triển để hắn đem dương nước nước khống chế nhìn có thể hay không nhiều dẫn xuất một chút vu tộc ra mặc triệu lắc lắc đầu nói một cái nước ối nước tung hoành tám mươi tỷ bên trong đối v ớ u tộc đến nói bất quá là cái thiên vu bộ lạc sở thuộc hiện ở đây có mấy chục cái thiên vu tại liền chen c h ú c phải không được làm sao có thể đem càng nhiều vu tộc hấp dẫn ra tới ngọc tần nhìn cao ca một chút nói bây giờ hồng hoang cỡ lớn dã thu không nhiều dù cho nhiều nhường ra vài quốc gia cho vu tộc cũng khó có thể thỏa mãn vu tộc một nước cùng mười nước cũng không có quá lớn khác biệt cũng không thể cho hắn c h ă m nước đi đem một nước vạn ư ớ c nhân tộc đặt vu tộc k h ô n g chế phía dưới đã cực kỳ mạo hiểm vạn nhất vu tộc bởi vì làm thức ăn thiếu thốn hướng nhân tộc hạ thủ cái kia phiền phức liền lớn cao ca cũng biết cái này phong hiểm nhưng không đánh g i ế t rơi những n à y giã tâm bừng bừng vu tộc đại tân sinh lại cực không cam tâm bỏ mặc xuống dưới những n à y vu tộc thực lực càng ngày càng mạnh sớm muộn sẽ ra ngoài tìm nhân tộc phiến p h ứ c đến lúc đó hay là miễn không được muốn chém g i ế t một trận cao ca cao mày có chút đắng buồn b ự c hồi lâu mới nói thông chi quản g thành tử c ũ n g đã bảo đem bên cạnh hai nước đều giữ vững không thả vu tộc ra nước với nước giám sát chặt chẽ chút một khi phát hiện vu tộc các ngươi liền ra tay đi đại gia minh nguyện đột nhiên lên tiếng nói đã chỉ nhằm vào vu tộc vậy chúng ta dứt khoát b ư ớ c đến vô tộc phạm vi không chế giới mỹ mắt kim tiên đối địa vu thái ất đối thiên vu đại la đối đại vu trực tiếp cùng bọn hắn cứng rắn làm chúng ta nói rõ liền khi dễ hắn vô tộc lại như thế nào có không cam lòng nhân tộc giàu có có giã tâm trọng trấn vô tộc vinh dự có kia không sợ chết nhất định từ địa phủ ra c h i viện vừa vặn một mẻ hốt gọn làm gì để suy n h ư ợ c nhân tộc đi mạo hiểm như thế mấy cái đại vu làm thịt liền làm thịt chẳng lẽ hắn vô tộc nhất tộc còn dám hướng chúng ta nhân giáo n h a răng không thành cáo ca có chút xứng sở nghiêm túc nhìn min nguyện một chút cười ha, ha tâm kết hiểu hết nói ra đúng minh nguyệt nói đúng ra mấy cái liền đánh cho ta phục mấy cái đánh còn k h ô n g phục liền cho ta toàn diện làm thịt còn có kia si mưu mặc kệ là đại vu cảnh giới hay là tấn thăng làm tổ vu đều cho ta làm thịt hán Trước đại u Ngư Đào chuẩn bị.、Đại、phương hướng nhất định cụ thể sự vụ liền ném cho ngọc tần đi xử lý cao ca rời đi tử dương các minh nguyệt hấp tấp đi theo ra một đường cười ngây nô hiển nhiên vì đề nghị của mình bị đại gia tiếp thu mà cao hứng cao ca cảm nhận được minh nguyệt trên thân nhiều một cỗ khói lựa nhân gian khí t ứ c hỏi những năm này không có ở đông hải sao Đi cao h ỗ n rồi? Minh Nguyệt ca o Hưng n ó quay đi đầu nhìn minh nguyệt một chút giật mình nói ngươi mười năm này đều cùng cái này tiểu na cha cùng một chỗ minh nguyện nói đúng nha ta giáo hán đạo pháp tiểu na cha rất thông minh giáo một lần liền sẽ mười năm liền tiến vào hóa thần giai đoạn so phụ thân hắn nhưng mạnh nhiều à phụ thân hắn chính là nhị gia thu cái kêu môn hạ lý tĩnh ta trở về trước đem ta phong hỏa luân đưa cho hắn đại gia ngươi nhìn chiến xa không có bánh xe thật là khó nhìn à. minh nguyệt đem chiến xa của hắn phóng ra trông mong nhìn xem cao ca khẩn cầu nói đại gia cho ta lại luyện một đôi bánh xe đi cao ca đưa tay muốn sờ sờ minh nguyệt đầu phát hiện minh n g u y ệ t thân cao đã cùng mình không kém nhiều bàn tay vô vô minh n g u y ệ t bả vai cười nói ừ n t u t ta cho ngươi lại luyện một đôi minh nguyện hưng phấn vây quanh ở cao ca bên người đi dạo đem mười năm qua tại trần đường quan thành sinh hoạt không rõ chi tiết nói với cao ca một lần tử dương trong các ngọc tần mấy người đưa tiễn cao ca bắt đầu an bài đối phó vũ tộc ngọc tần cười nói vũ tộc ra bảy cái đại vu hai mươi bốn thiên vu ba trăm ba mươi cái địa vu chúng ta cũng không k h i dễ hán m ự c sở cùng mặc triệu chuẩn bị đối phó siêu lại rút đại la sáu người thái ớt hai mươi bốn người kim tiên ba trăm ba mươi người ngay tại nước ối nước nam bộ cùng vũ tộc đọ s ư ớ c người c h u n g quanh tộc đều rời đi miễn cho bị tác động đến hòa hán cười nói ta lại cảm thấy minh nguyện nói đúng lần này chính là muốn lẫn p ụ bọn họ vũ tộc chúng ta chính là nhiều người liền khi dễ hắn số l ư ợ n g í t liền muốn để trong lòng bọn họ không cân bằng nhiều thoát ra mấy cái vừa vặn cùng lúc làm sạch mặc triệu bọn người nợ nụ cười năm đó nhân tộc mới sinh liền cùng v u tộc đỏ sức qua chỉ là mọi người tu vi còn thấp ba cái thái ớt cũng chơi không lại một cái đại vu trong lòng đều cực kỳ tức giận kỳ lân vi tiên thiên tam tộc một trong một bộ tộc đối kháng long v ư ợ n g hai tộc thực lực cường hãn không làm thứ hai c h i nghĩ từng cái tâm cao khí não không muốn bị v u tộc một trầu giáo hấn ba ba ba đánh đến trên mặt không ánh sáng từng cái đều ghi nhớ vô tộc chỉ là về sau vu tộc tử thương thảm trọng còn lại đều bị hậu thổ nương nương thu nạp đến địa phủ một đám tu luyện tới đại la cảnh giới kỳ lân cũng không tốt tìm vu tộc lật về mặt mũi hoan khí phần lớn phát tiết tại yêu tộc trên người lần này vu tộc ra lại chính là hợp một đám kỳ lân tâm ý đơn đả độc đấu cũng được vây công ngôi g i ậ n cũng được dù sao lần này chính là muốn vu tộc đẹp mắt ngọc tần nghĩ nghĩ dạng này kích thích một chút vu tộc cũng tốt vu tộc nếu quả thật khâm phục không ngừng từ địa phủ ra tiếp viện cũng là hợp đại gia nhiều xử lý một chút vu tộc bản ý mặc triệu phụ trách tiểu sở hiệp trợ đem cảnh sơn lớn quê hoàng ngọc ba người mang lên lực sĩ viện bên này trương hách thiết sư phụ trách lưu thủ tinh h à thông cánh tay bạo giăng lục nhĩ khổng tuyên tiểu lôi bọn hắn sáu cái là chủ lực đối phó si vưu bên người sáu cái đại vu lực sĩ viện thái ớt đệ tử phần lớn bị phái đi các quốc gia tuần sát rút hai mươi cái trở về cái khác các, các sở thuộc điều ba mươi thái ớt đệ tử về phần cấp bậc kim tiên điếu ngư đảo bên trên không có mấy cái đều từ các môn phái bên trong điều rơi đi một hồi ta đem danh sách lấy ra ngọc thuấn phụ trách đem người mang đến trước phóng tới lực sĩ viện trình hợp trình vân sinh một mực đứng trang nghiêm tại bên cạnh bưng trà đổ nước vân sinh đứng dậy ngọc tần nói sự tình ngươi cũng biết tử dương các sự vụ ngươi để bách dạ phụ trách ngươi chọn mấy người đi đầu đi nước tối nước chọn lửa cái thế lực khống chế lại chờ lấy mặc triệu các chủ dẫn người tới vân sinh hơi lộ ra một tia ý mừng nói ra vâng ta cái này liền đi vân sinh cùng liễu hồng bách dạ thủy quân nguyên lai bị phân tại đại gia bên người thính dụng nhưng đại gia bên người có minh nguyệt cụ thể sự vụ đều là từ ngọc tần đại các chủ an bài không bao lâu bốn người liền được an bài tại tử dương các làm việc t ừ dương trong các bộ sự vụ không ít nhưng trăm ngàn vạn năm đến cần ra ngoài sự vụ lại cũng không nhiều trước đó đại bộ phận là từ liễu hồng phụ trách lần này liễu hồng bị phái đi chợ giúp minh nguyệt kinh doanh linh tiền lâu vân sinh mới lấy tại ngọc tần đại các chủ bên người thính dụng quả nhiên không bao lâu liền đạt được ngoại phái cơ hội cũng không phải vân sinh ghét bỏ điếu ngư đ ả o không tốt một lòng muốn đi bên ngoài chạy tại vân sinh trong lòng bọn họ điếu ngư đ ả o chính là x i n h đẹp nhất ấm áp nhất nhà nhưng là mỹ lệ đến đâu lại ấm áp ở trăm ngàn vạn năm cũng không chịu nổi thỉnh thoảng muốn đi bên ngoài dạo chơi nha vân sinh tìm đến bách dạ đem tử dương các sự vụ tất cả đều giao cho tay nàng nghĩ nghĩ chuyển tới phụ trách nội vụ thiên tinh các tìm đến hảo hữu còn cho còn cho tâm tư tỉ mỉ lại d ư m g i sự vụ đến trên tay hắn đều giải quyết dễ dàng đã muốn quản lý một phương thế lực dạng này nội chính nhân tài lại là không thể thiếu còn cho tự nhiên nguyện ý ra ngoài giải sầu hai người hợp lại kế lại đi lực sĩ viện tìm hảo hữu phi hổ phi hổ đấu chiến thực lực không phải nổi trội nhất trả lại nhưng là hành binh bại trợn thúc giục đại quân lại là người trong nghề tại không động trong quân đoàn mặc cho qua lữ chính vừa vặn đi quản thúc quân đội binh quý thần tốc vân sinh tại thiên d ự ợ c c á n g ư ợ n linh chu tại ba người xuất thân môn phái bên trong dạo qua một vòng tìm mười cái kim tiên chân tiên hậu bối ở bên người thính dụng liền thẳng đến trong h ồ n g hoang ương nước ố i nước mà đi theo bị điều thái ớt tu sĩ lực sĩ còn có năm trăm cái c ắ t phái kim tiên lần lượt đổi tới điếu ngư đảo lực sĩ viện bình tĩnh thật lâu lực sĩ viện lại náo nhiệt trương hách nghe nói mình được gan bài lưu thủ lực sĩ viện liên tục tìm ngọc tần tam l ầ n nghị muốn ra cửa cùng vu tộc đ ọ sức báo trước đó lực sĩ viện bị đánh cho tàn phế mới thủ ngọc tần ghét bỏ hàn phế mới thủ ngọc tần ghét bỏ trưng ơ hách tức giận vô cùng khóa chặt đ ộ n g phủ học thiết sư đồng dạng bế quan tu luyện nhắm mắt làm ngơ lực sĩ viện quản lý liền rơi xuống tinh hà trong tay tinh hà là lực sĩ viện sớm nhất một nhóm lực sĩ k i ế p trước cùng yêu tộc đại chiến hộ vệ một vài vạn người cỡ lớn bộ lạc lực chiến bỏ mình chuyển thế trùng tu về sau là một cái duy nhất tấn thăng đại là lực sĩ chuyển đời làm người về sau tinh hà thể pháp song tu từ tinh vân cửa xuất sư về sau liền tiến vào ngọc su quân đi sau đoàn một đường t h ỏ n quân sĩ đội trưởng doanh chính lữ chính làm được c ô n chính cả một đợi đều tại quân đội pha trộn đối quân đội trật liệt Quân về ụ quản quả quá thuần thuộc dung liệu huấn luyện, đến nhập bên trong, tiên không nên quá nhẹ nhóm. lý lo thực chất trăm thực hộ cơ mấy kim v phần điếu ngư đ ả o bồi dưỡng tu sĩ l ự c sĩ đơn đả độc đấu xưa nay không hư trận pháp cũng đều luyện được vô cùng tốt lưỡng nghi trợ tam tài trợ tứ tượng trợ ngũ n hành trợ sáu đ i n h trợ thất tinh trợ bắt quá i trợ c ử u cung trận chờ một chút là cơ bản tu luyện việc học từng cái đều đã điểm cao tốt nghiệp dù cho quá khứ trăm ngàn văn năm mấy người một gót cũng tùy thời có thể thi triển đi ra lục nhĩ đạt được thông tri tự động phủ g a tại tinh hà lao đại chỗ điểm c á n mão lại tại l ự c sĩ viện sân huấn luyện xoay xoay tìm thông cánh tay lão đại đi uống rượu tiểu lôi cùng khổng t u y ê n cũng đã tới trước chính thu xếp lấy thì nướng cười cười nói nói đang bận rộn lục nhĩ móc ra mấy cái hồ lô ném cho tiểu lôi cùng khổng t u y ê n hai cái đưa một cái đến thông cánh tay trước mặt cười nói lão đại ngươi cùng v u tộc khoa tay qua cùng các minh đệ nói một chút cái này v u tộc chiến lược như thế nào tiểu lôi uống một một rượu một vừa đưa tay lật qua lật lại thì nướng tiếp lời nói đúng thế thông cánh tay lão đại vẫn luôn nói vô tộc chiến lược vô thượng đến tột cùng như thế nào cái vô s o pháp thông cánh tay nắm lên hồ lô r ư ợ u đại đại uống một n g ụ m nhìn xa xa trong sân huấn luyện nhân tộc kim tiên nhóm không ngừng biến ảo trận pháp trong ánh mắt có chút hồi ức thở dài vu tộc trời sinh thân thể cường hãn sở trường lực lượng quy tắc lại từng cái thân có thần thông thực tế là trời sinh chiến đấu chủng tộc ta lần thứ nhất cùng vu tộc giao chiến vẫn chỉ là chân tiên đình p h o n g miễn cưỡng cùng một cái bình thường địa vu chiến bình lục n h ĩ bọn người nghiêm túc mặt ngoài nhìn thông cánh tay chân tiên đình p h o n g cùng một cái cùng cảnh giới k i tiên đồng cấp địa vu chiến bình như có lẽ đã chiếm tiện nghi nhưng chiến lực cùng cảnh giới cũng không thể vẽ lên ngang bằng t r ư cao chuẩn cụ cho Ngọc phương hướng nhất định, cụ thể sự vụ liền ném cho Ngọc Tần bị. Đại đi vụ sự lý. xử ca rời đi tử dương các minh nguyệt hấp tấp đi theo r a một đường cười ngây ngô h i ệ n nhiên vì đề nghị của mình bị đại gia tiếp thu mà cao hứng cao ca cảm nhận được minh nguyệt trên thân nhiều một cỗ khói lựa nhân gian khí thức hỏi những năm này không có ở đông hải sao đi chỗ nào rồi minh nguyệt cao h ứ n g nói ta đi trần đường quan cho vọng thư đại thần đưa một chút lá t r à còn thu cái tiểu đệ đệ gọi na trà lúc đầu chỉ có như thế điểm cao chỉ qua mười năm cứ như vậy cao dáng dấp quá nhanh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 vân sinh mới lấy tại ngọc tần đại các chủ bên người thính dụng quả nhiên không bao lâu liền đạt được ngoại phái cơ hội cũng không phải vân sinh ghét bỏ đảo không tốt một lòng muốn đi bên ngoài chạy tại vân sinh trong lòng bọn họ đảo chính là xinh đẹp nhất ấm áp nhất nhà nhưng là mỹ lệ đến đâu lại ấm áp ở trăm ngàn văn năm cũng không chịu nổi thỉnh thoảng muốn đi bên ngoài dạo chơi nha vân sinh tìm đến b á c h dạ n g đem tử dương các sự vụ tất cả đều giao cho tay nàng nghĩ nghĩ chuyển tới phụ trách nội vụ thiên tinh các tìm đến hào hữu còn cho còn cho tâm tư tỉ mỉ lại d ư m g à sự vụ đến trên tay hắn đều giải quyết dễ dàng đã lại lại m phi hổ. Phi hổ binh, binh quý ả n l thần tốc vân sinh tại thiên dược các mượn linh chu tại ba người xuất thân môn phái bên trong dạo qua một vòng tìm mười cái kim tiên chân tiên hậu bối ở bên người thính dụng liền thẳng đến trong hồng hoang hương nước ối nước mà đi theo bị điều thái ớt tu sĩ lực sĩ còn có năm trăm cái các phái kim tiên lần lượt đổi u tới đảo lực sĩ viện bình tĩnh thật lâu lực sĩ viện lại náo nhiệt trưng ơ hách nghe nói mình được gan bài lưu thủ lực sĩ viện liên tục tìm ngọc tần tam lần nghị muốn ra cửa cùng vô tộc đọc sức báo trước đó lực sĩ viện bị đánh cho tàn phế mới thủ ngọc tần ghét bỏ h ắ n tiền phân phó bách dạng xuất t r i n h trước đó không cho phép trương hách tiến tử dương cát trưng ơ hách tức giận vô cùng khóa chặt đậu phủ học thiết sư đồng dạng bế quan tu luyện nhắm mắt làm n ơ lực sĩ viện quản lý liền rơi xuống tinh hà trong tay tinh hà là lực sĩ viện sớm nhất một nhóm lực sĩ tiếp trước cùng yêu tộc đ hộ vệ một vài vạn người cỡ lớn bộ lạc lực chiến bỏ mình chuyển thế trùng tu về sau là một cái duy nhất tấn t h ă n g đại là lực sĩ chuyển đời làm người về sau tinh hạ thể pháp song tu từ tinh vân cửa xuất sư về sau liền tiến vào ngọc su quân đi sau đoàn một đường thỏng quân sĩ đội trưởng doanh chính lữ chính làm được quân chính cả một đời đều tại quân đội pha trộn đối quân đội t r ậ t liệt quân vụ quản lý thuần thục đến cơ hồ dung nhập thực chất bên trong lo liệu mấy trăm kim tiên huấn luyện quả thực không nên quá nhẹ nhõm về phần đảo bồi dưỡng tu sĩ lực sĩ đơn đảo độc đấu xưa nay không hư trận pháp cũng đều luyện được vô cùng tốt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 đưa một cái đến thông cánh tay trước mặt cười nói lão đại ngươi cùng vô tộc khoa tay qua cùng các minh đệ nói một chút cái này vô tộc chiến lực như thế nào tiểu lôi uống một n g ụ m rượu một vừa đưa tay lật qua lật lại thì nướng tiếp lời nói đúng thế thông cánh tay lão đại vẫn luôn nói vô tộc chiến lực vô thượng đến tột cùng như thế nào cái vô song pháp thông cánh tay nắm lên hồ lô rượu đại đại uống một n g ụ m nhìn xa xa trong sân huấn luyện nhân tộc kim tiên nhóm không ngừng biến nào trận pháp trong ánh mắt có chút hồi ức thở dài vô tộc trời sinh thân thể cường hãn sở trường lực lượng quy tắc lại từng cái thân có thống thực tế là trời sinh chiến đấu chủng tộc ta lần thứ nhất cùng v u tộc giao chiến vẫn chỉ là chân tiên đình p h o n g miễn cưỡng cùng một cái bình thường địa vu chiến bình lục nhĩ bọn người nghiêm túc mặt ngoài nhìn thông cánh tay chân tiên đình p h o n g cùng một cái cùng cảnh giới kim tiên đồng cấp địa vu chiến bình như có lẽ đã chiếm t i ệ n nghi nhưng chiến lược cùng cảnh giới cũng không thể vẽ lên ngang bằng Trước 598, tộc dự định. Thông tí là tứ linh khỉ xuất thân, lục thân vưu cường lục dự định. linh hãn, khỉ là không có gì bất lợi. đối với phổ thông tu sĩ siêu việt nhất đại cảnh giới chém giết đối thủ bất quá là c h u y ệ n thường mà giờ khác này lại còn nói hắn chân tiên đỉnh phong lúc mới cùng địa vu chiến bình điều này nói rõ vu tộc chiến l ư ợ c phổ biến đều siêu việt chủng tộc khác đồng cấp tu sĩ chí ít một hai cái tiểu cảnh giới nếu như là vu tộc bên trong cương giả kia vượt biên chém giết tộc khác chỉ sợ cũng không phải vì khó khó trách vu tộc phách lối như vậy ưng ngạnh oan trời o a n đất hiện tại thế mà muốn đổi người lục nhĩ trong mắt quang mang sáng lên cười nói như thế nói đến vu tộc vẫn tương đối khó chơi tiểu lôi cùng khổng tuyên cười hắc hiển nhiên cũng hứng thú mười phần cũng không e ngại thông tí cười nói đại vu ta không có c h ẳ n g qua nhưng là bất kỳ cái gì một cái đại vu đều viễn siêu phổ thông đại la kim tiên lực lượng mạnh mẽ hung hãn sẽ không kém qua chúng ta nó chờ thần thông càng là thần dị đối mặt nhất định phải cẩn thận lục nhĩ trợt đều gật gật đầu mọi người đấu chiến c h i đạo đều xuất thần nhập hóa tự nhiên biết như thế nào đối mặt các loại đối thủ đã biết không biết thực lực mạnh thực lực yếu cảnh giới cao cảnh giới thấp cũng không thể tại đấu chiến thời điểm tại trước mặt bọn hắn tìm tới đánh lén loại hình cơ hội coi trọng hết thẻ đối thủ là bọn hắn đấu chiến chi đạo yếu tố đầu tiên bốn người vừa uống rượu một bên đường rẽ pháp không có cảm giác liền qua ba tháng mới dừng lại thực rượu theo đại đội nhân mã đi tới dương thủy quốc nam bộ g i à u dương phụ thành giai đoạn trước đ ạ t tới vân sinh thiết tiến chiêu đ ạ i đám người cũng hướng đám người giới thiệu chiến trường tình huống vu tộc lựa chọn quế bình châu là dương thủy quốc phía nam nhất chi châu từ thám tử lần lượt chuyển về tin tức nhìn si v u đã chỉnh đốn tốt một châu thế lực cũng không có trắng trợn giết chóc hắn hiện tại chỉnh h ấ n một chi hai mươi vạn người cỡ nhỏ quân đội thực lực phi thường cường hãn toàn bộ từ hợp đạo cảnh tu sĩ tạo thành đã bắt đầu hướng g i à u dương bên này hội tụ khi nào hội sư khi nào công kích t h á m tử phía dưới còn dò xét nghe không được tin tức như vậy g i à u dương thuộc đông bình châu vì đông bình thường ra không chế hiện tại thường ra đem cường hãng nhất quân đội phái đến g i à u dương đến cũng là thu thập hai mươi vạn cái hợp đạo cảnh tu sĩ tạo thành quân đội hiện tại từ phi hổ tại trình huấn hậu cần đồ quân nhu cũng từ thường ra cung ứng còn cho đang phụ trách quản lý vậy phần như thế nào làm thường ra giao ra quân đội quyền chỉ huy cũng giao ra nhiều như vậy tài nguyên cung ứng quân đội lại là một câu cũng k ô n g sách mặc triệu gật đầu nói như thế rất tốt người hiệp trợ thường ra đem chúng quanh mấy cái châu đánh xuống giàu dương phủ nhân tộc có thể di chuyển đến phía bắc đi an trí chúng ta ngay tại cái này giàu dương lệ u y n binh chờ lấy vu tộc đ ụ ợ c vào vân sinh cười nói t ố t ta đáp ứng giúp thường ra đem dương thủy quốc đều đánh xuống mới đổi lấy giàu dương làm đại chiến trường thường ra so với chúng ta còn tích cực muốn không được một tháng liền có thể đem giàu dương mấy chục tỷ người rời đi bất quá mặc triệu các chủ ngươi phải cho ta phái chọn người hỗ trợ làm đ i ệ đầu xà thường ra hội tụ nhân tộc rất dễ dàng nhưng muốn đem phổ thông tộc nhân đưa đến trăm bên ngoài trăm triệu dặm lại cần tiên đạo cao thủ hỗ trợ m ặ cưới u tiểu an bài đội một cưới chỉ thanh sư cùng mấy cái huynh đệ cùng một chỗ chạy tại trong đại quân đường phía trước một con chim ưng bỗng nhiên đánh tới tại trinh sát khống chế hạ chuyển cánh mặt cùng đại quân song song hướng nam lớn tiếng báo cáo bình dương quan tiến vào chiếm giữ hai mươi vạn đông bình quân đại vũ vung vội thủy trinh sát tay tốc, linh hướng lên, chim nhiên lên, rời đi đi vội đại ưng bỗng ra quân lại Đại đi. hướng nam bay chạy a dạng này à ngày, n quân quá chậm, đến Bình Dương quan còn phải hai ngày, liền nho nhỏ dương muốn h chậm, phải thủy h quá quốc, đều cái c một mấy năm. Đại quân chạy, quân Đại thanh â m vang vọng chân trời vô số chim bay hướng về tứ phương bay ra giá t h ú chạy vội tránh ra thật xa mảnh này hẹp dài bình nguyên C.Viu cười nói, nhiều chút kiên nhẫn, tại nhân tộc còn không có phát giác chúng trước lực hoạch nói, nhiều kiên tại thu nhẫn, nhân không tận đó, phát ta đại ca nếu không ta đi đầu một bước đi đem bình dương quan cầm xuống đại quân trực tiếp tiến vào chiếm giữ bình dương quan đóng quân vừa vặn rất tốt si vu lắc lắc đầu nói hay là đánh mấy trận làm bộ dáng quá nhanh cầm xuống ngang nhau quân lực một chi quân đội dễ dàng gây nên nhân tộc cao tầng chú ý đại vu sơn phong hơi khẽ to mày nói ra đại ca chúng ta che lấp khí tước thu liễm linh rác đối xung quanh cũng hoàn toàn không biết gì nhân tộc cao tầng phải chăng phát hiện chúng ta chúng ta cũng không thể nào biết được vân long vân xuyên cùng trạch thanh đều gật gật đầu cảm giác như vậy thực tế có chút bị khuất lực không thể dùng mắt không thể nhìn linh g i á c đều bị phong tồn tại thể nội mọi người hoàn toàn thành mắt ngủ cười nói n h â n tộc đại loạn các quốc gia chiến tranh không ngừng không động tổ đình bị các quốc gia bài xích bên ngoài chúng ta chỉ cần cẩn thật chút n h â n tộc cao tầng không có khả năng nhanh như vậy phát hiện chúng ta chỉ cần có tầm mười năm thời gian chúng ta liền có thể đánh xuống toàn bộ dương thụy quốc đến lúc đó mấy vạn đức n h â n tộc tại trong tay chúng ta đem mấy ngàn vạn huynh đệ tỷ bội an bài đến n h â n tộc trong đại quân đi chỉ huy nhân tộc đại quân không ngừng hướng ngoại khai chiến dân tộc cao tầng dù cho biết chúng ta tồn tại lại có thể thế nào nếu không liền phái ra cao thủ cùng chúng ta đại chiến đem tất cả nhân tộc đại quân cùng một chỗ đánh chết nếu không liền mắt thấy tại chúng ta từng bước một hướng ngoại t r i n h phạt mở rộng địa giới luận hành quân bày trận chúng ta v u tộc sợ q u ai a chúng ta chiếm lĩnh địa giới càng lớn k h ô n g chế nhân tộc càng nhiều chúng ta liền càng an toàn chúng ta cũng không tham lam k h ô n g chế cái t r ă m nước t ả hữu liền dừng tay bất quá là nhỏ giáo phái phạm vi thế lực đạo môn tam giáo chắc chắn sẽ không nguyện ý bởi vì như thế c h i a xuống đất giới liền cùng chúng ta liều mạng chỉ cần tại hồng hoang d ư n g chân lại dốc lòng phát triển mấy trăm vạn năm một chút xíu một chút xíu hướng ngoại quyết chương hôm nay chiếm một ngọn núi ngày mai chiếm một cái bình nguyên sau này đoạt một cái bộ lạc các người nói quốc gia kia sẽ nguyện ý bởi vì như thế điểm lợi ích cùng chúng ta liều mạng bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy chúng ta những n à y vui nhân hung ác dã man không thể nói lý chậm rãi bọn hắn liền sẽ dưỡng thành quen thuộc chúng ta tiến lên trước một bước bọn hắn liền lui lại một bước chúng ta một năm cường thịnh qua một năm cùng n h â n tộc thực lực càng ngày càng tiếp cận một ngày nào đó chúng ta vu tộc thực lực có thể người siêu việt tộc một lần nữa đoạt lại hồng hoang đại địa bá chủ địa vị thủy linh hưng n nói đến lúc đó địa phủ những lao đầu tự kia liền sẽ xấu hổ hướng chúng ta nhận lầm hy vọng chúng ta đồng ý bọn hắn ra hồng hoang ở lại ha ha nghĩ đến liền đại khoái v u tâm đại khải k i n h thường nói bọn hắn đều bị chiến tranh do sợ nơi nào còn có vu tộc dũng khí sợ là chúng ta để bọn hắn ra bọn hắn cũng không có có đảm lượng tại cái này đại nhật quang chiếu xuống sinh sống vân phong phản bác đại khải không nên nói như vậy trong tộc tiền bối ngươi xem một chút hiện tại hồng hoang t h i ê n địa còn có mấy cái yêu tộc đều bị nhân tộc giết sạch chúng ta vu tộc còn có thể lưu lại nhiều như vậy tộc nhân đều là các tiền bối lực chiến đổi lấy s i v u cũng cảm thấy đại khải lời này không nên nói lung tung khiển trách vân phong nói đúng các tiền bối cũng không dễ dàng ngươi muốn đ ố i các tiền bối nhiều một chút tôn kính còn có các ngươi đều biết sao vân long cùng vân xuyên huynh đệ đều gật gật đầu bọn hắn nhưng không cảm thấy trong tộc tiền bối kém muốn thật đánh lên mình mấy cái tân tấn đại la cũng không đủ hình thiên trở tiền bối một cái đánh đại khải nhất nghe s i v u dù cho trong lòng xem thưởng cũng gật đầu đáp vâng đại ca thủy linh nhìn bầu không khí có chút không tốt bận điệu đổi chủ đề lớn tiếng nói các ngươi nhìn cái này bốn phía bay ra phi cầm nướng đến ăn hương vị nhất định rất tốt ta để người đi bắt giữ một chút ngày mai tại bình dương quan chức đồ nướng ăn xong lại cùng đông bình quân chơi trạch thanh một mực không có lên tiếng nghe lời này cười nói để ta đi nếu bàn về ăn các ngươi cũng không sánh bằng ta ta đi chọn mấy cái chất thịt tươi ngon ướp gia vị một đêm ngày mai vừa vặn đồ nướng si vu nhìn trạch t h a n h một mắt gật đầu nói đi thôi mang mấy cái huynh đệ đi chuẩn bị nhiều hơn một chút huyết n ụ c trở về đã muốn chính thức khai chiến chúng ta liền nho nhỏ chúc mừng một chút chương năm trăm chín mươi chín chính là muốn cùng bọn hắn chơi lục nhĩ đi theo còn cho đi tới một chỗ s â n gốc nhìn thấy mấy chục con thần tuấn tọa kỵ tại nhàn nhã tàn bộ không khỏi lắc đầu nói ngồi những n à y đồ chơi nhỏ đi đánh t r ư ợ bọn hắn sẽ không bị vu tộc một hơi thổi chết sao còn cho nhịn cười nói kia liền cần đạo tôn ngươi bảo vệ tốt bọn chúng lục nhĩ nghe vậy trận trắng mắt cái này mặc triệu cũng không biết nổi điên làm gì nhìn thấy vu tộc đều cưới tọa kỵ mà đến thế mà hào hứng cùng một chỗ để cho mình những người này đều chuẩn bị bên trên một con tọa kỵ ngẫm lại thật hắn mẹ nó kích thích nha một cái đại la kim tiên một cái đại vu hai người cưới chỉ thực lực chỉ có hóa thần cảnh giới yêu ớt tọa kỵ ra trận đánh nhau chỉ sợ chính yếu nhất tâm tư là bảo vệ tốt tọa kỵ của mình không muốn bị lực lượng của hai người cho đánh chết đi nhưng mặc triệu muốn cùng vu tộc chơi mọi người tự nhiên cũng đều đi theo không có lý do vu tộc có thể cưới tọa kỵ đánh trận nhân giáo tu sĩ lại không được đi kia là nhất định phải đi một đám không có đầu góc tên lỗ mãn thế mà nghĩ đến che giấu thân phận xen lẫn trong cả đám trong tộc ở giữa lấy vì nhân tộc không biết bọn hắn lén lút từ địa phủ chạy ra thật sự là trò cười chính là lục nhĩ dạng này không quá chú ý hồng hoang các nơi tình trạng tâm tư đại bộ phận dùng vào tu luyện người đều biết đại gia một con mắt đi ngủ đều m ở to chính là chằm chằm tại địa phủ vô tộc t r ê n thân bạch phi đạo tôn làm cái này diêm la năm thành tinh lực đang tu luyện hai thành tinh lực tại quản lý nhân đạo ngược lại là có ba thành tinh lực thả tại địa phủ vô tộc t r ê n thân địa phủ vô tộc nhất cử nhất động lại như thế nào có thể giấu giếm được đại gia con mắt bộ phận này vô tộc mới ra địa phủ thiên dược các liền đạt được tin tức chỉ bất quá một mực tại xa xa giám thị thẳng đến đại gia gật đầu mới bắt đầu nhằm vào hành động mà thôi những n à y tên lỗ mãng thế mà coi là lừa qua nhân tộc cùng nhân giáo con mắt lục nhĩ tùy ý điểm một đầu báo đen cái này báo đen hiển nhiên sớm đã thuần phục dị t h ư ờ n g nghe lời trở đi lục n h ĩ trong sơn cốc chạy tới chạy lui một vòng tốc độ không kém thân hình cũng coi như nhanh nhẹn đương nhiên đây là chỉ cùng nhân tộc trong đại quân đại lượng tọa kỵ so sánh lục nhĩ tiện tay thưởng cái này báo đen một v i ê n quả kém chút đem báo đen hóa thần tu vi thuốc bên trên luyện thần cảnh giới báo đen cũng có chút hứa trí tuệ lập tức đối lục n h ĩ thân mật có phải hay không còn cho cời ư nói cái này báo đen cũng là tốt tạo hóa đi theo đạo bên tôn thân nói không chừng có thể có cơ hội vấn định t i ê n đạo mặc dù hồng hoang một mực lưu truyền vạn vật có linh thuyết pháp nhưng là linh cùng linh khác biệt so thiên tiên cùng đại la khác biệt còn lớn hơn giống mặc triệu bọn hắn dạng này thuần huyết kỳ lân đời thứ hai t ù y tiện luyện một chút không tìm đường chết cơ bản liền có thể tiến vào đại la mà báo đen mặc dù đồng dạng là đen thế nhưng là nếu như không là đụng phải lục nhĩ đạo tôn dạng này đại năng dịu dắt cả đời này là không thể nào tiến vào thiên tiên cảnh giới tại cái này p à không thể nào tiến vào thiên tiên cảnh giới còn không có trưởng thành liền bị cái khác có linh động vật tan hết cũng không có địa phương để bọn hắn nói do lý lẽ đi lục nhĩ cười cười cũng không có đáp lại còn cho hắn có thể chọn chúng cái này báo đen vốn là nhìn xem báo đen so sánh có linh tính có thể làm vì chính mình thời gian ngắn toạ kỵ cũng sẽ không bạc đ á i nó nhưng là có thể hay không thành t i ể u tiên đạo lại còn cần nhìn hắn k h í vận lục nhĩ lại còn không có khởi ý thu lưu nó cười hắc hổ trở lại chỗ ở vừa hay nhìn thấy khổng tên cũng c ư ờ i thất màu trắng độc giáp mã cằn nhăn đắc tiểu thoái bộ chạy trở về hai người nhìn đối phương toạ kỵ một chút đều nhìn nhau cười khổ bình dương quan cùng bình thường quan thành khác biệt cũng không có lập trên con đường lớn vũ ớ i b tộc hiển nhiên cũng thậm chí đạo lý này hai mươi vạn đại quân ngay tại quan chức bên trong vùng bình nguyên trú đóng lại cách đóng cửa cũng bất quá hai vạn dặm một chút liền có thể nhìn thấy đối phương m ặ c sở cùng m ặ c triệu ngồi tại đóng cửa trên công thành nhìn xem phía dưới quế bình quân vô cùng náo nhiệt hạ trại những cái kia quế bình quân tướng quan đang uống rượu nói chuyện phiếm h i ệ n nhiên căn bản không có đem bình dương quan bên trong đông bình quân để vào mắt cái này cũng có trách người ta đại vũ thiên vu một năm lớn làm sao lại để mắt một cái thiên t i ê n cấp thủ tướng m ặ c sở thu hồi ánh mắt nói chúng ta thần thức cũng không thể ngoại phóng như thế nào phân rõ cái nào là vu cái kia cái kia là người mạc triệu cười nói vu tộc linh giác không cũng không ngoài thả sao quản hắn là người là vu chiếu đánh chính là mặc s ở bất mãn nói làm nhiều như vậy loạn thất bát tao chuyện làm sao một khi khai chiến mọi người cái gì nội tình vừa nhìn liền biết ngươi chính là ăn no dỗi việc mặc triệu nằm tại trên ghế xích đu không ngừng lay động một tay nắm lấy khối thịt nướng cắn một cái thở dài không phải liền là nhảm chắn sao càng là tu luyện đối trong nhân thế này sự vụ liền càng không có hứng thú gì để ý tới thật vất vả đến một kiện chuyện thú vị không nên hảo hảo chơi đùa sao mặc triệu tâm cảnh cùng mặc s ở khác biệt hãn đại cùng yêu tộc đại chiến bên trong tuy bị đánh cho tàn phế chân thân chỉ lưu lại cái đầu sọ x u n g tới dùng mấy vạn năm mới hoàn toàn khôi phục nhưng dù sao không có kinh lịch chuyển thế trung t u một mực sống ở tương đối đơn thuần thủ dương sơn điếu ngư đ ả o đối thế tục đối sự vật lý giải cùng từ nhỏ tại nhân tộc trưởng lớn mạc sở có khá lớn khác biệt trước kia thích nhất chơi đùa nhất vô pháp vô thiên mạc sở hiện tại đối nhiều quy củ chút kính sợ đối người t ỉ n h càng thêm coi trọng một thế này lại thế nào thoải mái cũng cuối cùng mang theo rất nhiều nhân tộc vết tích tựa như sắp cùng vô tộc dẫn đầu quân đội giao chiến việc này mạc sở liền cho rằng muốn dựa theo nhân tộc quân đội tập tục lệ cũ phái ra trinh sát đi điều tra địch tình nhà làm điểm cạm b ấ y đầm lầy làm khó một chút đối phương nha thừa dịp đối phương lặn lội đường xa lại lập danh o bất ổn làm làm tập kích đến cái ra vai phủ đầu diệt diệt đối phương uy phong nha tam thập lục kế tám mươi mốt tư thế bao nhiêu quấy d ố i chiến thuật có thể dùng nha thế nhưng là mặc triệu một mực không để ý tới cười hì hì nhìn xem vô tộc dẫn đầu quân đội từ phía nam chạy tới còn cảm giác đến người ta vất vả một cái binh tướng đều không thả ra đi đại môn đóng chặt để quế bình quân an an ổ n ồn hạ trại nhìn thấy người ta thịt nướng uống rượu cũng ở cửa thành trên lầu thịt nướng uống rượu ăn cái kia có một chút hành quân đánh trận nghiêm tốc hợp quy tắc. còn hào hứng đại phát để tất cả đại la thái ất kim tiên đều phối hợp t o a kỵ chuẩn bị một thanh binh khí dài chuẩn bị cùng vô tộc đến cái trước trận đấu tướng không phải ăn no căng lấy sao mặc s ở không cách nào ai bảo hắn là c a c a lại là một quân chủ tướng hắn chính là quân lệnh lại không hợp lý cũng được nghe huống hồ lại không phải để người chịu chết hiểm ác quân lệnh bất quá là chút nhàm chán đồ chơi chơi đùa liền chơi đùa thôi mặc s ở thở dài nghĩ đến mình trước kia giống như cùng nữ bạn nạn minh chơi càng thêm lợi hại khi đó đại gia hẳn là tâm tình của mình bây giờ đi nữ bạn chuyển thế chúng tu hiện tại thái ớt đ ỉ n h p h ò n g đang lúc bê quan khổ tu n ặ n g minh càng là chỉ có kim tiên tu vi còn ở tại nặng m i n h cửa chưa hề đi ra ừ n đã muốn chơi vậy liền đem các nàng đều gọi tới vu tộc chiến lược cưỡng hãn là tu luyện đấu chiến tri đạo lực sĩ thích nhất đối thủ mỗi lần đại chiến đều là một loại cực tốt rèn luyện cùng xúc tiến đánh xong lần này có lẽ liền không còn có cùng vô tộc đối đầu cơ hội mặc sở vừa định thả ra thân thức đem hai người gọi lại nhớ lại mặc triệu có lệnh tất cả thiên tiên trở lên tu vi người đều phải che giấu khí tức không được nhìn trộm quế bình quân hư thực đành phải t ạ mặc thời từ bỏ. Dù sao cái này, chiến tranh cũng không phải nhất thời thể thân thả thần thức triệu tỷ tới chiến không phải hội đánh phận hoán hai cái tới cũng không người cái đợi mọi bại lại cái bội bỏ. bán Dù sao ra xong, cũng có cũng này muộn. lộ, m sở nhàm chán đi theo uống một hớt rượu nhìn ngốc ở một bên lửa hồng sư tử đột nhiên cười nói mặc triệu ngươi nói nếu như ta cưới tại hỏa sư bên trên đột nhiên quên đem đại truy trọng lượng thu lại cái này hỏa sư có thể hay không lập tức liền bị đẻ chết đâu mặc triệu sớm không có đang câu cá đảo trọng tưởng tượng thấy mặc sở cưới hỏa sư hỏa sư đột nhiên bị đẻ chết mặc sở một cái bổ nhào lật qua cảnh tượng phấp thử bật cười nói nếu không ngươi thử một chút mặc sợ trận mắt một cái thật đúng là nhàm chán như thế chuyện mất mặt cũng có thể thử một chút mặc sợ đổi đề tài nói ngươi nói ngươi cười chiến mã như thế nào mới có thể đánh chết một cái đại vu cái kia có thể đánh chết đâu chính là muốn cùng bọn hắn chơi muốn để bọn hắn biết nói chúng ta đang chơi dạng này bọn hắn mới sẽ phẫn nộ mới có thể từ địa phủ điều càng nhiều vu tộc ra chương sáu trăm đầu tướng si vu mang theo hơn ba trăm vu tộc xuất lĩnh bốn vạn đại quân tại bình dương quan hàng đầu tốt trận cước phái hai đội trinh sát tại quan chức diêu võ dương oai vì ý mắng trận mặc triệu lắng nghe một hồi lâu quế bình nhân tinh màu mắng trận hai l ò n g gật gật đầu đối mặc sở tinh hắn nói nghe một chút đây mới là đại chiến mở ra chính xác phương thức t ố t vu tộc tên lô mãng đều nhận đi ra rồi hả điểm một cái chiến lữ xuất chiến đi gặp bọn họ một chút nhân giáo bên này che lấp khí tức cùng tu vi cùng phổ thông nhân tộc quân sĩ không khác vu tộc bên kia cũng thu liễm linh giác thu nhỏ thân thể cùng lực lượng ba động bề ngoài cùng quế bình quân sĩ không có gì sai biệt nhưng mặc t i ệ u chờ đã sớm biết có vu tộc tại chi quân đội này bên trong ngay cả số lượng đều từ trong địa phủ dò rõ ràng cẩn thận tìm như thế một hồi liền đem hơn ba trăm vu tộc cho lựa đi ra quân trận trung ương kia bảy cái chỉ tay v ạ c đủ xem xét liền là đại nhân vật khẳng định là đại vu không thể nghi ngờ tại chung quanh bọn họ hơn hai mươi cái trầm mặc không nói địa vị cũng rõ ràng so những người khác cao hơn một đoạn không cần phải nói chính là kia hai mươi bốn tiên vu t ì m tiếp còn có chừng ba trăm vu thần s ắ c khí c h ấ t gần nhưng lại cùng tuyệt đại bộ phận nhân tộc quân sĩ khác biệt dù cho không sử dụng thần thức quét lướt cũng có thể đem bọn hắn cùng phổ thông quân sĩ khác nhau ra một tiếng chống vang bình dương quan đóng cửa mở rộng bốn vạn đại quân nối đuôi nhau mà ra mặc triệu a g ả m cùng nhìn tinh hán bất mãn dáng vẻ cười nói chúng ta như thế quế bình người cũng như thế đánh mây cầm rèn luyện rèn luyện liền sẽ tốt hơn nhiều tinh hán nhìn đối phương trận tuyến một chút người ta quế bình người chỉnh hơn mấy tháng đội ngũ phối hợp tốt được nhiều còn tốt lần này không phải dựa vào những n à y phổ thông quân sĩ chiến lược đánh trận nếu không nhất định đại bại thua thiệt một gương mặt mo liền nhét vào cái này dương t h ủ y quốc mặc sợ chờ biết tinh h á n tâm tư đều cười hủy bỏ vài câu một nhóm người nhẹ nhõm từ tại đối mặt cái này đối diện quế bình quân đông bình quân bên này đang thoải mái nói đùa quế bình trong quân si vưu bên người mấy người lại n h ư mày vu tộc nhóm tuy lâu chưa lịch chiến sự cũng không được sử dụng linh giác điều tra đối phương hư thực nhưng ánh mắt lại là cực h u ẩ n đông bình người từ quan thành ra thưa t ớ quân dung không ngay ngắn trận liệt phối hợp thưa t ớ đây là một chút cũng có thể thấy được đến tuyệt đối là thuộc về chưa thường thao luyện bộ trí nhưng mấu chốt không phải cái này mấu chốt là bốn vạn quân tướng đội ngũ sắp xếp thưa thớt nhưng lại từng cái ngạo khí trung tiên cái c ầ m đều nhanh dương đến đỉnh đầu đi lên mặc cho chọn một tiểu đội lúc hành tàu phối hợp ăn ý sắc khí nghiêm nghị bưu hãn chi khí trực trùng vật tiêu nhìn khí thế kia lại cũng đều là hợp đạo cảnh quân sĩ tạo thành quân đội quế bình quân bên này vô tộc nhóm đến có chuẩn bị rút ra quế bình châu nhất điêu luyện quân sĩ cũng chỉnh h u ấ hơn mấy tháng nhưng đông bình người vội vàng nên chiến vừa ra tay cũng là như thế điều luyện quân sĩ chẳng lẽ đông bình bình quân thực lực sò quế bình cao hơn si vu lắc đầu liền nhau hai cái châu trên lệch không có khả năng như thế lớn lý do duy nhất chính là người ta cũng đã sớm chuẩn bị mặc kệ là chuẩn bị tập kích quế bình châu vẫn là chuẩn bị phòng ngự quế bình châu đông bình người chuẩn bị chi này cường hãn quân đội đều để si vu có chút ngoài ý muốn sự t ì n h giống như không có chính mình tưởng tượng thuận lợi như vậy thủy linh có chút kỳ quái nói ra cái này bình dương quan quân coi giữ tựa hộ một chút cũng không khẳng c ư ớ n g chẳng lẽ cho là chúng ta đều là bùn đại khải nói ra n h â n tộc không đều là bùn n ặ n sao si v u mấy cái đều nợ nụ cười vừa rồi nghi hoặc ngưng trọng bị hòa tan rất nhiều quản hắn như thế nào chuẩn bị nhất lực hàng tập h hội huỳnh đẩy qua đi là được rồi đông bình trong quân một kỵ chạy vội mà ra cơ trưởng kích đi tới quế bình quân trận trước c ỡ trách quế bình quân vi phạm tội ác t i ê u gào muốn quế bình quân đẹp mắt mặc triệu nghe đệ tử này nói buồn cười hỏi đây là cái nào môn phái đệ tử thực lực không biết như thế nào cái này một mép lại là lợi hại tinh hắn nhìn sang thông thí nói gọi hai hòa b á c chiến môn đệ tử tinh anh thực lực không tệ không nghĩ tới là cái lắm lời thông tý cười nói ta cái này đệ tử nhưng khó lường cái này trận thứ nhất bảo đảm có thể thắng bạo răng ở bên cạnh tiếp lời nói khẳng định như vậy vu tộc chỉnh thể cô đơn nhưng cá thể thực lực cũng không kém muốn không đánh cược thông tý nhìn thoáng qua bạo răng nói ngươi tiền đặt cược ta đều tiếp lấy bạo răng cười hắc hắc nói khí quyển ngươi kia nô câu không sai ta dùng một thanh búa nhỏ cùng ngươi cược hắc hắc ta cược cái này hai cùng toa kỵ trở về là chết thông tý nói không có hỏi cái gì toa kỵ mặc sợ chờ vang nở nụ cười đ ề u buồn cười nhìn xem thông tí mọi người riêng phần mình ở trong động phủ tu luyện hàng trăm hàng ngàn vạn năm gặp nhau thời gian không nhiều thật vất vả ra giải sầu một chút đều cố ý làm cho nhẹ nhõm vui sướng chút thông tí đưa tay chỉ chỉ bảo rằng cả giận không phải cược hai cùng có thể thắng sao bạo răng cười nói ai nói liền cược hai cùng tọa kỵ chết sống thiểu lôi giật dây nói thông tí lao đại cực thì cược đừng sợ lục nhĩ cùng khổng tuyên cười ha ha đều đại lực ủng hộ thông tí bốn phía quân sĩ dù nghe không được chủ tướng nhóm nói cái gì nhưng nhìn thấy chủ tướng nhóm nhẹ nhàng như vậy bởi vì vừa tiến vào lạ lẫm quân đội mà sinh ra một chút khẩn trương cảm giác không tự chủ liền tiêu tán rất nhiều hôn đản chết đi hai cùng chửi rủa hiển nhiên chọc giận đối diện quế bình quân một cái to con quân sĩ khu động lấy một đầu hát hổ phi nước đại mà ra cách hai cùng còn có mấy ngàn trượng liền phóng người lên đánh tới hai cùng thấy rõ ràng nhẹ nhàng một đập dưới thân thanh lang thanh lang hướng bên cạnh nhảy một cái hai cùng huy động t r ư ờ n g kích đập mở đối phương c h i ế n phủ t r ư ờ n g kích một bên đập vào kia quế bình quân sĩ trên mặt ba một tiếng kia quế bình quân sĩ đầu thụ trọng kích xoay người liền từ hát hổ trên thân rất xuống h á t hổ h ộ chủ quay người liền cắn chủ nhân đai lưng phi nước đại về đại quân bản bộ vạn thắng vạn thắng đông bình quân thấy nhà mình quân sĩ đấu tướng thắng lợi đều lớn tiếng khen hay khi thế nháy mắt tăng vọt si vưu hừ một tiếng nói đi một cái huynh đệ đem cái này hôn đản cho ta chặn t h ủ y linh cũng có chút cam thức tên hôn đản kia không có thực lực gì thế mà tự tiện xuất chiến chờ tỉnh lại không phải hung hăng rút dừng lại roi mới được t h ủ y linh quay đầu nhìn chung quanh vô số con mắt nhìn lại hiển nhiên chờ lấy chủ tướng bên này làm quyết định đưa tay ấ n xuống theo Quế bình quân bình n h dù sao g i ê một trình nhất thời trong rất tĩnh huấn luyện, cũng không đem cái này nhất thời hạ phong để ở trong lòng,、rất、nhanh liền bình tĩnh lại. Da đen, hốn hạ chém chết lại. cái cái kia đem để đi đàn. m ở Da cái màu da đen nhánh địa vụ cười hì hì rồi lại cười dưới chân khé động cao khoảng một t r ư ợ n g t r ắ n g sư nhẹ chạy rất nhanh vượt ra quân trận đối mặt với cái kia còn tại d i ê u võ dương oai miệng vỡ nát nói thô tục đông bình h ố n đản t r ắ n g sư dọc theo vừa rồi kia hắt hổ đồng dạng tuyến đường chạy chạy cách hai cùng mấy ngàn trượng cũng phóng người lên cơ chiến phủ nhào tới hai cùng lạnh lùng hư một tiếng thu hồi trương kích móc ra một cây đại truy một truy đã tới đông lực lượng khổng lồ đột nhiên phát ra đem hai người dưới thân mặt đất đ ẹ thấp chìm xuống mấy chục trượng lực lượng tiếp tục quyết tán mặt đất từng vòng từng vòng hướng ngoại chìm xuống một mực kéo dài đến ngàn trượng có hơn da đen hú lên quái dị ngay cả người mang sư bay ngược mà ra té ra mấy trăm dặm hai cùng cố gắng duy trì thân thể cân bằng bình di mấy trăm dặm một chút lợi lộc đều không có chiếm được si vu cùng bên người sáu cái đại vu hơn hai mươi cái thiên vu hơn ba trăm cái địa vu sắc mặt đều biến cái này mẹ nó là đông bình quân sĩ thực lực chân thật một điểm tiên pháp khí tức không gặp chỉ bằng lấy nục thể lực lượng liền cùng một cái địa vu liều cái tương xứng nhân tộc có thực lực như vậy vu tộc còn chơi cái g i á m nha si vu lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía đông bình quân mấy vạn q u â n n h i ệ t biểu lộ quân sĩ đang không ngừng hò hét thần sắc p h â n chấn đang đăng sát khí nhưng trong đó có mấy trăm nhân thần tình tỉnh táo mặt mang mỉm cười tựa hồ đối với cái này cảnh tượng nhìn lắm thành quen chẳng có gì lạ một cỗ dự cảm không tốt từ si vu đáy lòng dâng lên nhân tộc sớm phát hiện chúng ta chương sáu trăm linh một từ đâu tới đây chạy về chỗ đó đi đông bình quân bên này một bọn đại la ánh mắt bạo giang nhìn thấy thông tí nhìn về phía tia thanh lang ánh mắt tân cần không khỏi cười ha hà mấy ngàn vạn năm qua bạo giang rất ít có thể tại thông tí trên thân chiếm được tiện nghi chẳng ngờ hôm nay linh cơ khé động liền để thông tí lo được lo mất cũng không nhịn được đắc ý hai cùng đưa tay vô vô dưới thân thanh lang trong lòng cũng âm thầm đem mặc triệu cho mắng một lần cái này mẹ nó là đánh trận a căn bản cũng không dám xử x u ấ t toàn lực gần một nửa tâm tư đều là thả trên tọa kỵ mặt rất sợ không cẩn thận chơi chết tọa kỵ của mình tại cái này rất nhiều hình đệ trước mặt khoe cái xấu lúc đầu một con hóa thần cảnh thanh lang chết cũng liền chết rồi thế nhưng là tám vạn ánh mắt nhìn xem ngươi tọa kỵ bị người đánh chết hai chân đứng ở trên mặt đất bị người ta bạo truy hình tượng quá đẹp tốt hay là không được đụng cho thỏa đáng da đen hiển nhiên cũng không ngờ tới đối thiếu thực lực mạnh như thế may mắn sung kích thời điểm Vô vệ ý thức t bảo da đen h trắng khi hạ chuyện thứ nhất chính là giải phong mình lực lượng khí cơ mặc dù còn tại che giấu nhưng là địa vu cấp bậc lực lượng đã để chiến trường nháy mắt lượt trở nên tiêu sắt túp mục đông bình trong quân cuồng hô chậm rãi lang xuống mấy vạn quân sĩ đều có chút kinh nghi nhìn xem chiến trường trung ương n h ư sâu như b i ể n lực lượng là không thể nào giả mạo trên chiến trường quân sĩ đều là tôn trọng lực lượng lực lượng như vậy chỉ là hơi sờ c h ẳ n g thử liền có thể để bọn hắn sụp đổ phải làm sao mới ổ n đây nhao nhao quay đầu nhìn về phía chủ tướng chỗ h ừ chiến trường trung ương lại dâng lên một cổ lực lượng cường đại cùng đối phương lực lượng đối chọi gay gắt không hề rơi xuống hạ phong một chút nào tinh h á n có chút bất mãn đưa mắt tứ phương nhìn một vòng quắp yên lạo thanh âm tại tất cả đông bình quân tướng trong thai vang lên vớt lên quân tướng nhóm lo nghĩ cùng bất an ngay cả sao động tọa kỵ cũng yên tĩnh trở lại thủy linh mấy cái đại vu cũng đều cảm thấy không lành nhìn về phía sivu nay chỗ nào là hợp đạo cảnh tu sĩ chí ít là cấp bậc kim tiên chính là thái ớt cũng có khả năng đông bình trong quân quân tướng biểu hiện ra ngoài thần sắc khác biệt cũng rơi vào một loại đại vu thiên vô địa vu trong mắt một cô to lớn tức giận cảm xúc tại những n à y vu tộc trong lòng dâng lên cẩn thận từng ly từng tí tại quế bình châu hoạt động mấy tháng coi là tránh đi nhân tộc cao tầng ánh mắt làm sao biết người ta đã sớm nhìn ở trong mắt mình chờ vu mấy tháng cử động tựa như cái thằng hề còn tự cho là đúng đắc ý dị thường si vu mặt tâm trầm linh g i á c chậm rãi giải, giải cấm bao phủ tại toàn bộ chiến trường bên trên một cỗ nhu hòa lực lượng bảo hộ ở đông bình quân phía trên đem si vu linh g i á c ngăn cách ra không thể tiếp xúc bên trong bất kỳ khí tức gì g i a đen không có chờ đến đằng sau đại vu nhóm mới chỉ thị k h ẽ quát một tiếng thôi động trắng sư chạy bắt đầu chuyển động trong tay chiến phủ như thiểm điện hướng về kia nhân tộc cao thủ bộ tới hai cùng một thân lực lượng chậm rãi cùng dưới thân tọa kỵ dung hợp thanh lang gọt về phía trước tại chiến phủ còn chưa rơi xuống thời khắc đại truy liền đánh tới một sư một sói bị riêng phần mình chủ nhân quán thâu lực lượng tinh thần hưng phấn dị thường cảm xúc t ă n g v ọ t không sợ h ã i chút nào biểu hiện ra làm tọa kỵ đến nay nhất cao cấp cùng chủ nhân cùng một chỗ vây quanh đối phương nhảy vọt chém g i ế t toàn bộ chiến trường hai bên đều trở nên yên lặng tất cả quân sĩ đều ý thức được không bình thường chiến trường trung ương kia hai cái đấu tướng quân sĩ chém g i ế t cấp độ đã siêu việt bọn tưởng tượng vạn dặm phương viên chỉ thấy ở giữa một đoàn bạch quan g cùng một đoàn thanh quan tại cấp tốc chuyển động va chạm binh khí liệt không thanh âm không giây phút nào không tại văn minh chiến trường trung ương đại địa đại sơn tại sụp đổ ngàn vạn bụi đất cao cao bay lên vô số c ả n h lá bay lên đ ầ y trời lại bị lực lượng vô hình nghiền nát váy nhiều lấy bay múa hơi nước hình thành tinh tế màu xám bụi mù để người bên ngoài mắt không thể thấy đây thật là thần tiên đánh nhau nha vô số quân sĩ tỉnh ngộ lại đã thấp t h ỏ g lại hưng phấn ánh mắt gắt gao không rời chiến trường trung ương nếu có thể học cái một chiêu nửa thức có hay không có thể để thực lực mình càng mạnh càng thêm dễ dàng đột phá tiên đạo đâu mặc triệu lạnh lùng nhìn xem si vu thân thức hình thành c ơ chế ngăn cản si vu linh giác đối đông bình quân nhìn trộm nhưng không phải sợ phía bên mình nội tình bị si vu ư biết mà là bên người bốn vạn người bình thường tộc nhưng chịu không được đối phương đại vu linh giáp ý áp vạn nhất tại tâm linh bên trong r i e o xuống không có thể ngang hàng hẳn giống những tu sĩ này cả đời này cũng liền phí hợp đạo cảnh chính là đến cùng si vu ư không biết mặc triệu nhưng mặc triệu một thân thuần khiết thái thanh khí tức nhưng không có lại che lấp thanh tính vô vi làm cho người ta cảm thấy vô cùng yên tĩnh cảm giác để đông bình quân một đ á m quân tướng đều trong lòng yên tĩnh thoải mái dễ chịu nhân giáo si vu thanh âm tại mặc triệu vang lên bên h a i nhưng cũng mặc triệu gật đầu nói cái này là nhân tộc thiên hạ không chào đón các người từ đâu tới đây chạy về chỗ đó đi sivu tất cả dự định đều rơi vào khoảng không mang khỏa nhân tộc hướng ngoại khuyết trường cũng phải có nhất định cơ số mới được hiện ở bên cạnh hắn chỉ có hai mươi vạn người như thế chọn người sivu không cho rằng có thể khiến người ta giáo hôn đảng có chút nương tay sivu không cam tâm nha hắn là vô số ước năm đến vu tộc xuất hiện thứ mười ba cái tổ vu một thân thực lực vượt xa phổ thông vu tộc đại vu tại tân sinh vu tộc bên trong uy vọng chi cao thậm chí vượt quá hậu thổ vu tại vu tộc đại tân sinh bên trong rất nhiều vu đã không thừa nhận hậu thổ tổ vu địa vị bởi vì hậu thổ căn bản cũng không có vu thân không có có thần thống nàng tu luyện chính là đạo pháp mà không phải lực lượng đại tân sinh nhóm tôn trọng s i v u bởi vì hắn là trong bọn họ sinh ra mà ra lực lượng cường h ã n nhất huyết thống thuần chính nhất vu tộc khí tức nồng nặc nhất vu s i v u tức vui mừng với mình tại vu tộc địa vị cũng biết vu tộc đã phân liệt thành hai bộ phận hắn một mực tại cố gắng đền bù hai phe này vết rách hy vọng mọi người ngưng tụ thành một cô dây thừng cộng đồng đi khiêu chiến hồng hoang hiện tại trật tự nhưng là lão vu nhóm căn bản không nguyện ý tái xuất địa phủ ra ngoài khiêu chiến nhân tộc thiên địa nhân vật chính địa vị cái này gây nên đại tân sinh vô tộc cực lớn bất mãn cho rằng lao vu nhóm tham sống sợ chết không muốn phát triển càng phát ra không quen nhìn lao vu si vu lần này ra tới thăm dò cũng không phải là ô m khiêu chiến nhân tộc thiên địa nhân vật chính đến chỉ muốn để vu tộc tại hồng hoàng đại địa có cái đặt chân t r i địa đi đầu đem hai bộ phận vu tách ra đến để tránh dẫn phát càng lớn xung đột si vu vì vu tộc tổ vu đối thực lực của hai bên nhận biết cực kỳ khắc sâu cũng không cho rằng hiện tại vu tộc có thể khiêu chiến nhân tộc nhưng si vu cho vu tộc cổ động thời điểm nói cũng đúng nói thật chỉ cần v u tộc có thể tại hồng hoang đại địa đặt chân chính là một nước đều tốt mỗi lần hướng ngoại khuyết t r ư ơ n g một chút xíu vô số năm trôi qua v u tộc lực lượng nhất định có thể được đến cực lớn tăng cường phải biết v u tộc là trường sinh loại mỗi ăn nhiều một ngày huyết n h ụ lực lượng liền tăng cường một điểm m a n h â n tộc năm trăm năm còn chưa tới tuyệt đại bộ phận n h â n tộc liền mặt sắp tử vong lại phải lại tu luyện từ đầu cứ thế mãi v u tộc tỷ lệ sinh đ ể dù so ra kém n h â n tộc nhưng vô tộc thực lực tăng trưởng nhất định có thể chậm rãi đổi kịp dân tộc đây mới là siêu đến hồng hoang t ử lớn nhất nhân tố thế nhưng là nhân giáo hỗn đản một cơ hội nhỏ nhoi đều không muốn cho vũ tộc đây là muốn đem vũ tộc nín chết tại địa phủ sao si vu càng ngày càng nổi nóng trên mặt một mảnh n m chầm thủy linh nhìn thoáng qua cẩn thận hỏi đại ca bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ đánh nha si vu nhìn thoáng qua cái này thân cận mình đại vũ có chút bất đắc dĩ vì sao thân cận mình đại vũ từng cái đầu nào đều tương đối đơn giản mình đem bọn hắn mang ra địa bàn đ o ạ t không có c ư ớ p được khắc nói mặt đối nhân tộc có dám hay không đánh thế nhưng là quan hệ đến dũng khí vấn đề nếu như ngay cả tranh đấu dũng khí đều không có đ á chương đều k sáu trăm linh hai Trường h â n tộc vong ta vu tộc c h i tâm bất tử n h à si vu còn không có an bài đã có người giúp hắn nghĩ tới phía trước đi hai các loại kia r a đen một đường n g oanh oanh liệt liệt hướng trời cao đánh tới vạn dặm phương viên chiến trường đã mất mô đất chống một mảnh vô số nước ngầm từ khe hở bên trong răng trào lên cấp tốc bổ khuyết tại đại địa chỗ trúng chỗ một thất độc giác chiến mã đạp trên tường vân cằn nhăn đắt chạy tới trên lưng ngựa nhân tộc quân sĩ mẹo đầu nhìn chung quanh một chút như đang tìm kiếm đối thủ tay phải vung vẩy mấy lần kia nhẹ nhàng trừng kích tay trái hướng vô tộc một cái địa vu câu câu nó tay thím cũng không thể nhẫn địa vu nổi giận gầm lên một tiếng thoát ra q u â n trận cái này nhân tộc kỵ sĩ v u a thoạc kỵ độc giác chiến mã run lầy bẫy đạp trên mình cũng không biết bước chân hướng về không trung chạy tới càng chạy càng hưng phấn nguyên lai phi hành đơn giản như vậy chỉ cần hướng không trung chạy là được kia địa vu không trần c h ờ chút nào xúi g ụ c lấy dưới thân hắc hổ đuổi theo hắc hổ cũng hưng phấn lại một cái nhân tộc kim tiên quân sĩ chạy tới đưa tay chỉ hướng một cái địa vu câu câu nó tay tám vạn đại quân lần này thật sự là mở rộng tầm mắt chưa từng có trải qua dạng này chiến tranh trước trận đấu tướng một cái tiếp một cái không về không hai bên chủ tướng quân trận việc học cũng đều là thuyết thư tiên sinh giáo nói không chừng còn là bạn học cùng lớp đâu bọn hắn là đến đánh nhau không phải đến đánh trận hai bên quân sĩ đều dùng có chút ánh mắt lộ vẻ kỳ q u á i nhìn hướng chủ tướng của mình nhưng cũng không có cái kia dám thốt một tiếng người ta quân trận khóa khả năng không có học tốt nhưng là cái này lôi ra đến một bọn đấu tướng thực lực lại hụ chết người thiên tiên đều hơn ít nhất cũng là chân tiền đặc cơ sở theo ba trăm đối hư hư thực thực chân tiên chạy lên không trùng tất cả quân sĩ mặt đều đen còn bao gồm si vu cùng bên người ba mươi thiên vu đại vu nhân giáo hôn đản g c ư ờ i tọa kỵ đến đấu tướng chỉ rõ đối thủ chẳng lẽ có thể tại tám vạn người trước mắt lắc đầu nói ta không đánh sao gánh không nổi kia vu mặt nha si vu muốn đánh gãy dạng này đơn đà độc đấu nhưng là tu sĩ nhân tộc một cái tiếp một cái phía trước còn chưa đi xong phía sau liền lộ diện tám vạn người nhìn xem làm sao có thể đánh gãy mà lại dù cho mở miệng đánh gãy dân tộc tu sĩ sẽ để ý tới sao bọn hắn y nguyên sẽ chỉ vào một cái vu tộc khiêu chiến vu tộc hán tử vẫn như cũ sẽ ra trận nên chiến sivu nghĩ mang khỏa nhân tộc đại quân ý đồ từ hai cùng bắt đầu kêu gào đấu tướng thời điểm liền đã phá sản sivu ý nghĩ cũng không có lỗi gì nếu như không phải cao ca trăm ngàn vạn năm đến liền nhìn chằm chằm vào vu tộc liền không khả năng phát hiện vu tộc hành động đợi đến vu tộc dẫn đầu cái này ước vạn đại quân quét ngang các quốc gia thời điểm liền không khả năng dùng đơn giản như vậy quân đấu trước đem phương thức đem vu tộc tách ra tới dân tộc phát triển đến nay quân đội trải qua khắp thời gian dài phát triển dần dần hình thành văn trung chính mình hóa, chỉ một tại tại loại đặc lưu văn hóa, chỉ tại chính mình sở tại quân đội nghe từ h chỉ huy mệnh lệnh. khắp thời thuộc hạ loại này trung thành, chuyển mình. e đem o Cao trong, đạo, loại quan quan quản quân Quân trung gian tướng bên dẫn này đến trên người cấp cố lý tại t đội dài rời đội ý sẽ trước đến nay đều là kỷ luật nghiêm minh đều nhịp có quân sĩ hướng quan chỉ huy dâng ra mình trung thành rất nhanh liền có thể lây nhiễm người bên cạnh chung với quan chỉ huy quân sĩ sẽ càng ngày càng nhiều tu vi tương đối cao quan chỉ huy nhậm chức thời gian sẽ xa sở trường quân sĩ bọn hắn tại một quân sĩ bên trong chọn lựa ưu tú nhất thu làm phụ thuộc an trí tại trong gia tộc mình chậm rãi gia tộc thực lực liền bành trướng lên quân đầu cũng liền sinh ra n h â n tộc các quốc gia bất kỳ cái gì một cái quân đầu gia tộc thu nạp ưu tú quân sĩ đều lấy trăm vạn m à tính có thể tùy tiện tổ chức lên một c h i quân đội nhậm chức thời gian càng dài tu vi càng cao dạng này thuộc hạ thì càng nhiều đương nhiên muốn trở thành quân đầu nhất định phải có ba điều kiện một làng ư ờ i này nhất định phải là quân đội người thực lực nhất định phải cao có thể mang theo quân đội thường xuyên đánh thắng trận mới có thể để cho quân sĩ tin phục thậm chí hiệu chung dân tộc trước đó nói là thái bình ngàn văn năm đây là chỉ không có đại quy mô chiến tranh nhưng phía dưới các quốc gia các cấp tổng binh đều có thủ ngự phạm vi phòng ngự hồng hoang đại sơn bên trong m á n h thú h u n g thú cũng là bởi vì nhân tộc những n à y quân đội lâu dài cùng m á n h thú h u n g thú tác chiến giết một nhóm lại một nhóm đại bộ phận nhân tộc địa giới mới có thể an tưởng bình tĩnh cũng chính bởi vì hồng hoang không bình tĩnh các quốc gia mới duy trì nhiều như vậy quân đội hai nhất định phải là trong quân đội quan chỉ huy cao cấp ngươi một cái doanh chính lữ chính là không muốn trông cậy vào chỉ có tổng binh một cấp quân chính trở lên quan chỉ huy cao cấp mới có quân sĩ nguyện ý trung thành với ngươi bởi vì chỉ có đến cái này một cấp bậc quan chỉ huy mới có địa bản của mình mới có thể ở phía ngoài thu hoạch được đại lượng tài phú tài nguyên mới có tài nguyên an bài hiệu trung h ắ n quân tướng toàn dân ra thứ ba chính là nhất định phải bỏ được muốn ban thưởng mình thuộc hạ phong phú tài nguyên mới có ưu tú quân sĩ nguyện ý đi theo mỗi người quân sĩ đều không phải độc lập mọi người sau lưng đều có cả một nhà chỉ có thu hoạch được phong phú tài nguyên mới có thể bảo chứng quân sĩ tiếp tục tấn cấp thu hoạch được lực lượng cường đại hơn những tư nguyên này cũng cam đoan quân sĩ trong nhà có thể tiếp tục bồi dưỡng nhân tài mới ra những này là quân đầu gia tộc thiên nhiên nội tỉnh mấy người này mới cái thứ nhất hiệu chung mục tiêu chính là quân đầu gia tộc căn bản không cần đi lôi kéo sivu chính là nhìn thấy nhân tộc trong quân đội cái này đặc tính mới khởi ý tại nhân tộc trong quân phát triển làm một tân tấn vô tộc tổ vu sivu thực lực cường h a n đến cực điểm nhưng cho mình chỉ thiết lập một cái nho nhỏ mục tiêu có thể nói là chú ý cẩn thận chỉ cần thời gian mười năm sivu liền có thể dẫn đầu c h i quân đội này đánh khắp dương thủy quốc thu hoạch được một lần lại một lần thắng lợi đạt được cái này đến cái khác p h ụ huyện để cho mình tại tri quân đội này bên trong thu hoạch được sùng bái thu hoạch được tri quân đội này trung thành mười năm thời gian mười năm rất dài sao thiên tiên cấp tu sĩ một lần tu luyện chính là mấy trăm năm mười năm đối tiên đạo tu sĩ thật sự mà nói là không có ý nghĩa dù cho đối với người bình thường tộc đến nói mười năm cũng chỉ có nhân sinh một phần năm mươi uống một chút ít rượu chém gió cũng là chốc mắt liên q u a thế nhưng là liên trong c mục kém như vậy mục tiêu, ít như vậy thời gian, nhân thời vậy vậy tiêu, ít i g c k lòng có hạt h ắ nha toán đâu r tổ vu điện mấy chục cái đại vu huynh đệ ngao ngao gọi muốn tại hồng hoang đánh xuống một phiến thiên địa để v u tộc một lần nữa trở lại hồng hoang sinh hoạt nhưng si vưu biết nhân tộc thế lớn v u tộc tại hồng hoang không có căn cơ là không thể nào khiêu chiến nhân tộc bởi vậy mới chỉ mang sáu người ra chính là không muốn gây nên nhân tộc chú ý hẹn bọn phát dụng tiếng t r ầ m phát triển ta đều như vậy ủy khúc cầu toàn các ngươi nhân giáo vẫn không gông tha ta điều này nói do cái gì nhân tộc vong ta v u tộc c h i tâm bất tử nha nói do v u tộc nhất cử nhất động đều tại nhân tộc dám trong mắt nhân giáo mới có thể nhanh như vậy kịp phản ứng mới có thể tại mình vừa mới cất bước thời điểm liền một đồng đón đồ, một từ cvu từng cái đại vu nghĩ quá khứ chỉ chốc lát sau chỉ lắc đầu bài trừ đại vu là không thể nào nếu như đại vu đều vứt bỏ vu tộc vu tộc cũng liền thật xong đời có lẽ là thiên vu hoặc là địa vu dạng này mục tiêu tương đối nhỏ không dễ dàng gây nên tộc nhân chú ý mình lần này không liền không có phát hiện à. có lẽ cũng có thể là cái nhóm này lao vu bọn hắn không nguyện ý mạo hiểm muốn dùng loại phương thức này ngăn cản chúng ta làm việc chương sáu trăm linh ba lão tử muốn đem ngươi xoa thành cho vu tộc bị đánh một gậy vẫn còn mộng bức bên trong nhân giáo bên này đều rất thanh tình tất cả mọi người minh bạch mặc triệu muốn mọi người trang bị tọa kỵ dụ ý nao nhao đối mặc triệu ném lấy khâm phục ánh mắt si vu muốn khống chế nhân t ộ quân đội bị mặc triệu thuận nước đẩy thuyền liền trang đến trong túi đi mắt thấy cái này đối phương địa vu đã bị người xiển giáo kim tiên toàn bộ lấy đấu tướng danh nghĩa mời đến không trung đi giờ đến phiên kia hai mươi bốn t i ê n vu tinh hán nhìn bên người thái ớt lược sĩ một chút quắp đi thôi rèn sắc khi còn nóng đem vu tộc đều đưa đến bầu trời đánh không dùng lưu lực đánh chết xong việc tinh hán có câu nói không có nói ra mọi người trong lòng cũng đều biết đánh chết vu tộc là xong việc nhưng là nhân giáo lược sĩ bị đánh chết nhưng liền sẽ không xong việc đằng sau một nhóm lớn nhân giáo huynh đệ nhìn chằm chằm ai đánh người chết giáo lược sĩ vậy liền một cái tiếp một cái bên trên thẳng đến chơi chết kia vu vì huynh đệ đã chết báo thù mới thôi đương nhiên nếu như si vu không tuân thủ đấu tướng quy củ liền tốt hơn nhân giáo lần này chuẩn bị gấp rưỡi nhân thủ còn tùy thời có thể kéo tới càng nhiều tu vi cao hơn cao thủ liền đợi đến v u tộc không tuân quy củ sau đó cùng nhau tiến lên cho v u tộc huynh đệ một cái đánh một đám anh hùng cơ hội biểu hiện đến ở địa phủ bên trong ước vạn v u tộc nếu như cùng một chỗ xông ra địa phủ muốn cùng n h â n tộc toàn lực đọ sức đọ sức cao ca phải chết lời chính là đem một trăm nước đập nát cũng không đau lòng một lần mất và suốt đời nhàn nhã giải quyết hậu h o ạ nhân tộc lại được cái địa phủ khí vận chí theo r ít t ư bên người vu tộc số lượng càng ngày càng ít một cô ý lạnh đánh lên mấy cái đại vu trong lòng nhưng cũng kích thích tiềm ẩn tại vu tộc trong huyết mạch khát máu chiến ý vân phong quay đầu đối si vưu nói đại ca bây giờ chỉ sợ không cách nào thiện chúng ta tự không thể rơi v u tộc chiến thiên đấu địa tinh thần khi cùng nhân tộc quyết tử chiến đấu nhưng là đại ca trong tộc còn có thật nhiều tiểu tử cũng không rõ ý nghĩa của chiến đấu hướng tới thuần túy chiến đấu vì chiến đấu mà chiến đấu cái này tại tộc ta bên trong khai thác phát triển thời điểm là chuyện tốt nhưng bây giờ ta v u tộc thế yếu cần ẩn nút cần phải từ từ xúc tích lực lượng lại không nên như thế không có chút ý nghĩa nào chiến đấu s cv trong lòng đau xót vân phong tại dưới tay mình một mực trầm ồn tỉnh táo bây giờ đi nói những lời này cũng đã tâm anh tử trí người nói v â n phong hướng về si vưu xoa ngược gật đầu nói mời đại ca nhất thiết phải không muốn lại từ địa phủ đ i ề u tộc nhân ra khi mệnh lệnh rõ ràng đại tân sinh tộc nhân phục tùng hậu thổ tổ vu mệnh lệnh nhân tộc một ngày thế lớn vu tộc một ngày không được ra địa phủ nhân tộc lao tổ cao ca thân là huyền môn đời thứ ba thủ đồ đạo môn đại sư minh trăm ngàn vạn n ă m đến không ngừng đẩy tới nhân tộc cùng huyền môn đặc biệt là đạo môn dung hợp cho tới bây giờ đạo môn tức nhân tộc nhân tộc nói ngay cửa đã khó phân lẫn nhau muốn đối nhân tộc hạ thủ liền nhất định phải đem đạo môn toàn bộ lực lượng tính toán đi vào bây giờ đạo môn lực lượng gấp trăm ngàn lần tại vô tộc đừng bảo là cùng đạo môn tranh nhau phát sáng chính là tại đạo môn đạo vận bên trong sống sót đều đã không phải là chuyện dễ dàng hậu thổ tổ vu hy sinh tổ vu chân thân mở luân hồi địa phủ làm vô tộc có thể có lưu thân chỗ nhưng là theo thời gian trôi qua nhân tộc lực lượng lại từ từ thẩm thấu vào người trong phủ tộc càng ngày càng nhiều minh giới càng là nắm giữ tại nhân tộc trong tay vô tộc hai cái tổ vu đều tại vì vô tộc tương lai bố t ầ u một ánh mắt nhìn về phía hỗn độn tân sinh tiểu thế giới một cái nhìn về phía hồng hoang rộng lớn tiến đ i ệ cái này không có đúng sai chỉ có con đường phải trăng đi phải thông mà thôi vân phong giờ phút này lời nói thực chất đã cho rằng tại hồng hoang thiên địa bên trong thăm dò phát triển con đường đã bị nhân tộc phong kín không có có hy vọng thành công hy vọng s i vưu bảo tồn vô tộc thực lực không muốn làm càng nhiều hy sinh vô vị thủy linh phản bác nếu như chúng ta mấy chục cái huynh đệ nhất cử giết ra có thể tùy tiện đem cái này hơn mười cái đại la chém giết chiếm cứ phụ cận t r o m nước vân phong lắc đầu nói dạng này n h â n tộc các quốc gia liền biết chúng ta vô tộc thân phận sẽ không lại cùng theo chúng ta tác chiến mà lại dân tộc còn có hơn ba trăm đại la tại hồng hoang các nơi chúng ta một khi chém giết cái này mười cái đại la liền muốn bị những này đại la v y công thủy linh cười nặng nói n h â n tộc đại la chiến lược thấp ta một cái có thể đánh n h â n tộc mười cái vân phong lắc đầu không nói gì vu tộc cầm dạng này cách nghĩ vu không ít luôn cảm thấy vu tộc chiến lược thiên hạ vô song chỉ cần ra địa phủ nhất định đánh đâu thằng đó muốn gì cứ lấy s i v u nhìn phán qua trên bầu trời mấy trăm cái chiến trường vu tộc chiếm ưu có chi n h â n tộc chiếm ưu có chi càng nhiều đều còn tại tương hỗ rằng co cẩn thận thử thăm dò địch nhân hư thực dân tộc xuất chiến cao thủ thực lực tổng hợp vậy mà không thể so vu tộc kém si vu đưa tay ngăn cản còn muốn lên tiếng thủy linh đối vân phong nói ta minh bạch ngươi ý tứ ngươi đi đi thắng cũng không cần chém tận giết tuyệt tìm cơ hội về địa phủ đi một mực là nhân tộc tại khiêu chiến vũ tộc vân phong hiển nhiên không nghĩ yếu vu tộc quy danh muốn cấp đi trước khiêu chiến nhân tộc đại la vân phong hướng si vu có chút không người lại hướng mấy cái huynh đệ cười cười nhún người nhảy lên căn bản không quản phía dưới còn có mấy cái thái ớt tại từng cái xứng đôi đối thủ đối mặt triệu quát đại vu vân phong ai dám đến chiến đại vu tám b ạ n ánh mắt nhìn về phía không trung mắt lộ ra n g h i hoặc đại vu cái gì đại vu vân phong để lộ cấm chế trên người vu tộc khí tức phô thiên cái địa đại vu lực lượng uy áp đâu đâu cũng có trên chiến trường tất cả quân sĩ cùng tọa kỵ đều bị kinh hãi đông bình quân trên không nhu hỏa thần thức cấm chế lưu quang nhất chuyển đem cỗ uy áp này toàn bộ ngăn cách bốn b ạ n đại quân cứ việc bị đe dọa một chút lại tại thái thanh đạo vận bên trong rất nhanh bình tĩnh lại nhìn về phía không trung tại kia nho nhỏ bóng người ánh mắt lại không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi đại vu yêu thiên vu địa chi lúc vô tộc dựa vào tung hoành hồng hoang tiên địa trọng yếu lực lượng bằng được đại la siêu cấp cao thủ xa xưa ký ức tại đông bình trong đại quân t h ứ c tỉnh nhưng lại bị chấn động phải không biết làm sao mà quế bình quân bên này căn bản cũng không có vô tộc đi giúp lấy trừ khử cỗ uy áp này như là đã bại lộ sau lưng những n à y nhân tộc quân đội cũng không có giá trị lợi dụng sống hay chết căn bản không để tại mấy cái đại vu trong lòng mấy vạn tọa kỵ cùng nhau gào thét hai chân mềm lún ngã xuống đất không dạy nổi bốn vạn quân sĩ không có chút nào đề phòng toàn bộ đi theo tọa kỵ l ậ đến mấy ngàn tu vi hơi thấp quân sĩ lúc này bỏ mình chúng ta vậy mà đi theo vu tộc chinh chiến dân tộc cái này là bực nào tội nghiệt mấy trăm người quân sĩ chịu không được dạng này đạo đức hảo vấn dứt khoát từ bỏ đối cố này đại vu uy năng chống cự vì trên mặt đất khó khăn cầu nguyện chống tội mặc cho kia uy áp tới người đem trên thân hết thể sinh cơ nghiền áp càng nhiều quân sĩ tỉnh ngộ lại t r ứ n g mắt ánh mắt cửu hận chăm chú nhìn chiến trường trung ương mấy cái kia cao cấp quản tướng nhìn chằm chằm không trung kia tùy ý phát ra uy năng đại vu một chút xu í hướng nơi xa bỏ đi rời đi những n à y lấn lửa bọn họ dị tộc chiến trường đối diện tiền bối cao thủ sẽ thu thập những n à y hung tàn vô sỉ vô tộc bọn hắn rời xa một chút các tiền bối liền ít một chút lo lắng mặc triệu nhìn xem những cái kia quỳ xuống đất cầu nguyện chuộc tội nhân tộc lão tổ chi danh không ngừng bên thai bên trong vang lên vô biên lửa giận chậm rãi từ đáy lòng thang lên vô tộc quả nhiên đều là đều là đáng chết Thông thí, đi, làm thịt hắn. mấy vạn nhân tộc thảm trạng chẳng những trọc giận mặc triệu cũng trọc giận ở đây điếu ngư đạo tu sĩ cao ca một mực phổ biến đem các giáo dung nhập n h â n tộc nhân giáo làm làm gương làm được nhất triệt đề tất cả mọi người giáo cao tầng đều cùng nhân tộc chặt chẽ tương liên khai tông lập phái môn nhân đệ tử trải rộng n h â n tộc các nơi đã sớm đem mình làm nhân tộc một bộ phận nhân tộc các quốc gia tương hỗ chinh phạt giết tới giết lui cũng sẽ không khiến cho những cao thủ này khó chịu phẫn nộ tại hồng hoang sinh tồn chẳng những muốn cùng ngoại tộc tranh cũng phải cùng đồng tộc tranh đây là lại chuyện không quá bình thường thú chi nhân đạo luân hồi nắm giữ tại nhân tộc trong tay tử vong bất quá là cái lại bắt đầu lại từ đầu mà thôi nhưng là nhà mình hài tử mình có thể đánh n g ư ờ i ngoại nhân lại không thể đánh húng chi hay là vũ tộc